vào lúc này chính là thiên đao tống khuyết n g a y mặt hắn cũng có một trận chiến mà thắng tự tin đương nhiên có lòng tin là một hồi sự có thể thắng hay không lại là một chuyện quyết đấu đều ra huynh n ộ i phượng hề lần đó có thanh hư chi diễm hộ thể thiếu niên căn bản không có đối kháng quá luyện khí b ả y tầng võ giả l i n h vực c áp chế đây cũng là thiếu niên lần thứ nhất đối mặt mạnh mẽ như vậy tinh thần áp bức thiếu niên vận chuyển phá phượng c h i đồng con người nổi lên hơi màu đỏ thế giới này rất nhiều võ công đều sẽ thay đổi thể chất của con người ảnh hưởng đến con ngươi màu sắc vũ văn thương cũng không để ý lắm nhưng thiếu niên con ngươi toát ra cái kia cố hung lịch tâm ý lại làm cho h thì dường như bị thượng cổ h u n g cầm tập trung cái k i a cô hung lịch tâm ý xông thẳng tới chân trời làm như muốn nuốt trừng vật vật tiếu nhiên có lưu phá phượng c h i đồng quan tưởng chính mình vì là phá phượng là việc nhỏ như con thỏ mặc dù không cách nào tái phát ra linh mạch biết điều thì phá phượng c h i đồng chuyên môn thần thông phá phượng ánh sáng nhưng cũng mơ hồ có một tia phá phượng hung lịch khí vũ văn thương vậy không đoạn cất cao khí thế của hơi dừng lại một chút tiếu nhiên lập tức nắm lấy cơ hội này triển khai q u ỳ hoa thân pháp nhanh như chấp giật trong tay tỏa ra ánh sáng năm màu ẩm ẩm kêu vang như tiếng sấm chính là cái tia một thức ngũ lôi thủ toàn lực điều động ngoài miệm lại nói một lời đã định.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 chân chính sát chiêu nhưng là dưới chân vô thanh vô tức đã hướng mình một ước ở hai người chân khí tương giao thì mới đụng vào nhau sinh biến hóa đoan đến lão l ạ t cực điểm tiểu nhiên chân như đ a o bình thường chém ra ở đụng vào vũ văn thương chân thì chân khí kỳ diệu r u lên liền hóa đi đối phương năm phần m ộ ư ơ i sức mạnh hắn cùng với vũ văn thương l i ề u mạng một cái người mượn lực bay lên giữa không trùng trên lưng áo choàng chấn động mang ra một gió mạnh thân thể vẽ ra trên không trùng một đường v ò n g c u n g bay lượn giống như vậy lại hướng vũ văn thương công tới cũng trong lúc đó đem vũ văn thương đánh vào băng huyền kính non nửa thu vào cản khôn linh khiếu bên trong trói bục lại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 nhưng ở này hai kích bên dưới hắn nhưng tìm thấy tiếu niên một điểm nội tình tiếu niên võ công s á c thực thần diệu khó l ư ợ n g vừa ra tay chính là chính mình chưa từng nghe thấy muốn cũng không nghĩ ra thần công nhưng tiếu niên đích thực khí nhưng thật không như chính mình thâm hậu nghĩ đến chỗ này t i ế t vũ văn thương không đội mà quyết thắng bại phản đến cùng tiếu niên lên tiêu hao chiến nhưng không nghĩ này ở giữa tiếu niên ý m u ố n có thể tốt hơn phỏng đoán hắn băng huyền k í n h mà hắn ngũ lôi thủ đã ở lần lượt sử dụng bên trong trở nên càng thêm h o a mỹ mọi người chỉ nhìn thấy hai người hóa làm hai đạo hư ảnh mang theo từng trận trường phong quyền tình căn bản xem đều thấy không rõ lắm hai người liệu mạng trăm chiêu sau khi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 làm như từ vô tờ ân ở địa ngục nước nhìn thế gian đem vũ văn thương ngụy c ư ơ n g khí thấy rất rõ ràng nơi nào mạnh nơi nào yếu làm sao lưu chuyển cô động không có nửa điểm chạy ra thiếu nhiên hai mắt thiếu nhiên một trường chậm rãi đánh ra làm như không có nửa điểm kính khí liền nhưng là hắn ép đáy hòm bất không âm d ư ơ n g ấn sau một khắc thiếu nhiên tay của án ở tòa này băng sơn bên trên băng sơn lập tức biến mất hơn nửa mà thiếu nhiên trên một tay còn lại nhưng đồng dạng ngưng ra một tòa loé ánh sáng năm màu băng sơn cùng vũ văn thương băng sơn đụng vào nhau vũ văn thương hoàn toàn biến sắc quả nhiên là bất tử ấn pháp không đúng không phải băng sơn phán áp t i u nhiên một t ám đạo đáng tiếc vừa nãy một trưởng kia tiểu nhiên là đánh về phía vũ văn thương ngực nhưng cũng bị hắn lấy bà vai gắng đón đỡ ngẫm lại nếu như đem vũ văn thiệt ra chủ cũng bắt được mình có thể phải bao nhiêu tiền tiền chuộc có điều nghĩ đến không có khả năng lắm nếu như mình đem vũ văn thương cũng bắt được vũ văn g ra cùng mình chính là không chết không thôi nơi chắc chắn sẽ không giao tiền chuộc Chương 93, 93. chương chín mươi ba vũ văn thương nhìn như bị thương ói ra máu nhưng là dựa vào thổ huyết đem tiểu nhiên đánh vào chân khí trong cơ thể toàn bộ ép đi ra kỳ thực cũng không có bị nhiều thần t h ư ơ n g đối với chiến đấu lực không lớn bao nhiêu ảnh hưởng vẫn như cũng còn có sức đánh một trận hắn xem tiểu nhiên ánh mắt của biểu hiện lạnh lẽo ngựa khí lạnh lẽo âm chầm nói chiêu thức ấy thật đúng là cao minh ta đây nhớ huyền bằng trưởng âm h à n cực kỳ độ cao ngưng tụ chính là thạch chi hiên tự thân tới cũng tuyệt đối không thể đem thu nạp nhưng không nghĩ ngươi lại có thể hấp thu chân khí của ta cũng lấy chi công ta tuy rằng cùng bất tử ấn pháp tương tự nhưng bản chất nhưng bất đồng thật lớn không biết là loại nào kỳ công. t i ế u nhiên vậy vẫy tay nếu như không phải hắn đối với băng huyền kính được chỉ trưởng thêm nữa vũ văn thương cũng không có ứng đối bất không âm dương ấn kinh nghiệm không phải vậy vừa n ã y cũng không thể nào làm được cái tiêu kỳ tích vậy t r ê n công hắn cười cợt là ta tự nghĩ ra bất không âm dương ấn khoảng không sắc không dị điên đảo âm dương ngược lại thật sự là là tên rất hay nói đến đây vũ văn thương dừng một chút nếu như vật lộn số mái tự nhiên còn chưa biết hiệu chết vào tay hay nhưng nếu luận võ so tài nhưng là ta thua một tay sau trận chiến này tiếu công tử làm danh dương thiên h ạ mười vạn lạng vàng hai tài dân nhị đệ ta nhưng là muốn mang về nhà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 có chút hiện tại thương vụ tử hội ý tứ đan l u y ệ n tinh nhìn tọa ở một bên tiếu niên h nói tiếu công tử làm sao không tìm người tâm sự tiếu niên h mở ra tay ta không quen biết cũng khó đến cùng bọn họ giao t h i với ta chủ yếu là tới nghe thạch thanh tuyển đan l u y ệ n tinh tràn đầy phấn khởi nói đối với ta nhớ ra rồi của ngươi âm nhạc trình độ cũng rất cao à. lần trước nghe ngươi hát những k i a ca đều tự thành một thể đặc sắc nói không chắc thanh tuyển mọi người cũng sẽ thích tiếu niên h cười ha ha hắn hát đến cũng đều là hiện đại ca khúc được yêu thích vượt qua thế giới này mấy trăm năm đan huyện tinh là người trẻ tuổi tiếp thu tân đồ vật nhanh nhiều nghe mấy lần liền cảm thấy được mới mẹ cho rằng t i ế u nhiên là âm nhạc tài tử lúc này đang cùng vương thế sung nói chuyện trời đất vương thông đột nhiên hướng về đan luyện tinh nhìn bên này đến hắn nhĩ lực kinh người tất nhiên là nghe được đan luyện tinh nghe được đan luyện tinh xưng t i ế u nhiên âm nhạc tự thành một thể có một phong vị khác tất nhiên là tò mò hắn hướng về t i ế u nhiên nói thiện cô nương cùng tiểu h u y n h đệ mời đi theo một tự chủ nhân muốn yêu t i ế u nhiên cũng không tiện c ự t u y ệ t tiến lên cho vương thông thi lễ một cái tiểu tử gặp vương lão vương thông thấy tiểu n i ê n không thông báo tên của chính mình cũng không có hỏi nhiều ngược lại cùng đan luyện tinh cùng đi quá nửa là h ắ n đông minh phái người đông minh phái nữ tôn nam thi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 xin mời tiểu niên hát ngược lại không phải là cái gì bất k í n h tiểu niên suy nghĩ một chút ta nếu như hát một bài song tiết côn vậy còn không hủ chết các n g ư ờ i quên đi ngày hôm nay không chơi tim đập đến một đạo các ngươi có thể tiếp nhận đi tiểu niên hãng r ộ n g một cái nói bất quá ta có chút ngũ âm không hoàn toàn không muốn hủ được các ngươi mời đúng mặc dù nói như vậy tiểu niên nhưng há mồm liền mở hát bao lâu không ca ca tiểu niên cái này mạch bá có chút ngứa nghề đ a luyện tinh hứng thú tràn đầy nhìn tiểu niên nhưng lại có chút lo lắng bởi vì tiểu niên hát ca tuy rằng mới mẹ thú vị nhưng mình cũng là nghe xong nhiều lần mới có thể tiếp thu nếu như mọi người nhất thời không tiếp thu được làm sao b sau đó nàng chỉ nghe tiếu nhiên hùng hậu ca tiếng văn g lên minh nguyệt khi nào có nâng cốc hỏi thanh thiên không biết trên trời cung điện đêm nay là năm nào một bài vương phỉ hay thủy điệu ca đầu ở một thời không khác sớm như thế t thúc, hết thể tân thủy tên thế thủy thế truyền tô thức khách phong khó nhiều nhưng ca cùng. ca cũng cực cùng đến đây tân khách đều ở lại, sở, thủy điều ca đầu, tên điệu điều đầu, sương Dương Quảng, Dương Quảng văn Này, vốn gian này lưu rộng rãi, cũng nhiều cực kỳ màu lưu, lưu ở sở, ở lại, là là làm, làm, dai rãi, với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 tiểu nhiên hai chữ này như tập trung vào mặt hồ đá tảng để vốn là an tĩnh dường như mặt nước phòng tiếp khách nổ tiểu nhiên hắn chính là tiểu nhiên chính là hắn khuất nhục độ phục uy đánh bại vũ văn thương không thể nào còn trẻ như vậy có chi không ở nam cao không nghĩ tới hắn không chỉ võ công cao văn mẫu cũng sao được văn võ song toàn ta thật hận ta tại sao không có con gái h à n g long trưởng biệt hiệu quá mức thô bỉ vẫn là thông lão nói thật hay trích tiên g á n g thế trích tiên người mới xứng đáng trên này thủ tuyệt diệu thật từ nghe được trích tiên người mấy chữ này tiểu n h i n nhất thời có chút thỏa mãn thực sự là muốn so với hằng long trưởng em thai có thêm nhưng vào lúc này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 âu dương hi di nghe nói lời ấy liền muốn ra tay nhưng lúc này một không đúng lúc cười tiếng văng lên hắn bay đầu nhìn tới đã thấy t i ế u nhiên cười đến chính vui mừng bà ạ phong hàn nhìn t i ế u nhiên kinh ngạc nói vị huynh đài này nói vậy chính là vừa n ã y hát thương n ư ờ i huynh đài đại tài bà nào đó khâm phục chỉ là không biết huynh đài cớ gì cười t i ế u nhiên nói ta trước đây còn tưởng rằng bà ạ phong hàn là một ngay thẳng hát tử bây giờ nhìn lại cũng là cái hồ suy đại khí miệng đầy phi n g ự i hàng quái k h ô n g tạc có thể cùng khấu trọng hai người tiểu lăn lộn cùng nhau sau một câu t i ế u nhiên cũng không hề nói ra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 trong trốn giang hồ người phương nào danh tiếng tối kính tất là tiếu niên không thể nghi ngờ tiếu niên chiến tích kinh người nhưng chưa hề giao thủ hắn nhưng tuyệt đối sẽ không cho là mình m thất bại phó quân du càng là thân thể mềm mại chấn động nàng đến trung nguyên thời gian còn thiếu vì s a o này chưa từng gặp mặt người liền có thể xem ra xuất thân của chính mình sư thừa trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cao thâm khó dọ tâm ý tiếu niên cũng không chờ hai người trả lời phá phượng c h i đồng b ậ t chuyển trên người liền do nhiên xuất hiện một luồng phản g phất thái cổ hung thú hung lịch tâm ý bạt phong hàn trong lòng hai người ca kinh lập tức biết đối thủ cũng khó đối phó dưới cái thanh dan van dội tuyệt vô hư sĩ nhưng bạt phó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 chương chín mươi lăm thành thạo điêu luyện chương chín mươi lăm thành thạo điêu luyện mọi người đều nghe nói tiểu niên hàng lòng trưởng đại danh càng nghe nói tiểu niên h tay không đánh bại vũ văn thương chuyển tích cho rằng tiểu niên một đôi tay trên công phu xuất thần nhập hóa hết thẻ công phu đều ở trên tay nhưng không nghĩ tiếu niên kiếm pháp dĩ nhiên cũng l à như chút đáng sợ trường kiếm ra khỏi vỏ t i ế n g như long âm thế dường như xét đánh hóa là một đạo hóng ánh cực điểm kiếm pháp quả thực muốn lượn mù người mắt nhưng lại thiên kiếm pháp lại như vậy linh động phản p h ấ t sống lại cảm giác k i a lại như một đại hán vạm vỡ cơ nổi c h ố n g hủ kim truy t h e o hoa phó quân du kiếm pháp đánh vào chỗ trống trước tiên liền hạn chế tiếu niên kiếm pháp phát huy không gian bất luận tiếu niên ứng đối ra sao đều sẽ bị nàng liên miên bất tận sau làm ra hơn nữa sớm bày xuống mấy c á hở nhưng nếu như tiếu niên thật sự cho rằng những thứ kia là c á hở sấn khích mà công cũng đồng rằng vì nàng kiếm pháp sau làm、ra.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 nhưng lại thiên kiếm kiếm nhắm thẳng vào phó quân du đích thực chính kẽ hở của nàng sau hãm tỉnh toàn bộ vô dụng đánh cho nàng bất cứ cực kỳ thiếu niên tinh tế lĩnh hội dịch kiếm thuật dịch kiếm thuật cùng độc cô kiểu kiếm là tuyệt nhiên bất đồng nhưng lại có chút tương tự chính là hai loại kiếm thuật độc cô kiểu kiếm chỉ có tiến không có lùi kiếm kiếm nhắm thẳng vào đối thủ kẽ hở mấu chốt là một phá tự nhưng cũng cần hoàn toàn hiểu ra kiếm lý đoán trước ý đồ kẻ địch mà dịch kiếm thuật cũng cần hiểu ra kiếm lý đoán trước ý đồ kẻ địch nhưng t e n chốt nhưng là một cục tự nó không giống độc cô k i u kiếm chuyên tấn công địch kẽ hở nhưng như chơi cờ đi một bước xem m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 đột nhiên n h i ê n bạn phong hàn hét dài một tiếng lui ra vòng chiến hắn về kiếm vào vỏ hướng về tiếu niên rất cung kính thi lễ một cái đa tạ tiếu h i n h chỉ điểm ngày khác nếu có điều thành làm b á i tiếu h i n h ban tặng nhưng là ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong mỗi công một lần bạn phong hàn liền tìm ra tự thân khuyết điểm vừa mở đầu còn cảm thấy là chính mình ngộ tính cao nhưng nhiều đến mấy lần là đầu heo đều hiểu là tiếu niên đang quyết đấu bên trong chỉ điểm mình phó quân du cũng là thu kiếm vào vỏ nhìn tiếu niên ánh mắt của tức độ mạ kinh vừa nay bất luận nàng làm sao điên cuồng thế tiến công rơi xuống tiếu niên trong tay nhưng lại ung dung hóa giải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 đại sư đại sư ta rất ngưỡng mộ từ hàng tinh trai phạm thanh huệ phạm tiên tử không biết có thể có biện pháp được tiên tử phương tâm liêu không đại sư mang theo ta đến rồi bên hồ c h ầ mặc m không nói ta nhìn phong quan g tú lệ hồ nước nhìn mặt hồ hình chiếu theo gió nhẹ chập trùng đột nhiên lòng dạ mở ra nội nhiên đại hoàng nói đại sư đại sư ý của ngươi là chỉ cần ta lòng dạ lại như hồ nước này bình thường yên tĩnh trong suốt tự nhiên tạp nghiệm không nổi sẽ không lại có thêm những này t à p nghiệm ngươi biết khoảng không đại sư nói như thế nào liêu không đại sư phạm thanh huệ cũng đều là chính đạo người đứng đầu bạch đạo lãnh tụ thiếu n i ê n như vậy nói chuyện tất cả mọi người không rõ vì sao bạt phong hàn cũng là có chút không tìm được manh mối nhưng làm xong phùng nuôi nhân vật liệu không đại sư là như thế nào nói tiểu n h ê n nghiêm mặt nói ai biết liệu không đại sư g i ậ n tí mặt tiểu tử ta là cho ngươi khởi quần chiếu chiếu ngươi m a u cũng còn không trường đủ đã nghĩ học người đem vội mọi. mọi người đành phải vậy khoảng không đại sư thân phận t ô n quý đang cảm thán tiểu n h ê n gan l ớ n thì càng là c ư ờ i phá lên lên vương thông càng là một n g ụ m trà phun đến vương thế sung trên mặt những k i a n ữ quyến đều là mặt cười tường đỏ trong bóng tôi gắt một cái trước tiên cho rằng tiểu nhân là tao nhã như tiên công tử nhưng không nghĩ sẽ nói như vậy phố phường lợi nói quê mùa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 k h ô người có g kia t Công c Tử, Thủy Điều ca đầu, mới là đứng ra tự nhiên là tiểu niên h triển khai quý hoa thân pháp truy tìm thạch thanh tuyền thân ảnh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 nhưng nàng thân pháp cao đến đâu cũng là ném không xong t i ế u nhiên nửa nén hương sau khi thạch thanh tuyền ngừng dưới sáng r ộ n g ngươi người này lý biết rõ ràng ta không muốn gặp người vẫn còn nếu như vậy đuổi theo ta tầng kia mỏng manh khăn che mặt còn có đáng ghê t ẩ m giả mũi ở phá phượng c h i đồng dưới đều là phu vân t i ế u nhiên đến dòng m ó thạch thanh tuyền hình dáng thạch thanh tuyền trường như từ là không thể soi mói nhưng trọng yếu hơn là cái kia cố giống như tinh linh vậy khí chất có thể so với trong game tinh linh tộc người đi tới như thế tiểu n i ê n cười nói ta vốn là cũng không nghĩ nhiều liền muốn nhìn thấy ngươi có thể đi rồi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 rơi xuống một chỗ đỉnh bên trên nhìn trên trời minh nguyệt đột nhiên đối với tiểu nhiên nói mặt trăng bên trên thật sự có cung điện sao thật sự có nguyệt cung có hằng nga muốn nhẹ thỏ ngọc đảo dược sao tiểu nhiên ngồi vào bên cạnh nàng đương nhiên không có mặt trăng chỉ là phản xạ thái dương hà quang bản thân không phát sáng mặt trăng bên trên tất cả đều là to to nhỏ nhỏ thiên thạch hãm hại lại như một đầy người mụn nhỏ cóc g h ẻ không thế nhân nghĩ đến tốt như vậy nói lấy này tiểu nhiên đột nhiên nhớ tới nguyệt cung cóc truyền thuyết lẽ nào cổ nhân gặp mặt trăng đích thực dùng không phải vậy làm sao có như thế chuẩn sắc truyền thuyết thạch thanh hiên hầu ngh nói tới ngươi thật giống như trải qua mặt trăng vậy sao ngươi đem nguyệt cung hát đến tốt như vậy t i ế u nhiên nghiêm mặt nói đó chỉ là mọi người tưởng tượng người tưởng tượng cùng thực tế tranh lệch cũng lớn đâu chỉ mặt trăng ta ngay cả thái dương lên một lượt đến xem quá thạch thanh tuyền n h í u n h í u chính mình cái mùi đang yêu đem giả mũi gỡ xuống lừa người mặt trăng còn thôi nhưng thái dương cách xa như vậy đều có thể đem quan g cùng nhiệt tung hướng về mặt đất ngươi đi tới còn không bị thiêu chết húng chi ngươi làm sao có khả năng phi cao như vậy nói đến ngươi ngược lại thật sự là sẽ hống cô gái một hồi lại liền g ợ lên thanh tuyền lòng hiếu kỳ võ công cao như vậy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 thạch thanh tuyền nhập xuống c h i ế c b ú a nói tuy rằng thanh tuyền không tham muốn ăn nhưng còn chưa bao giờ ăn qua như thế đồ ăn ngon lần này mắc bẫy ngươi rồi tức ăn ngươi đồ vật đương nhiên phải mời lại thanh tuyền yêu ngươi ngày sau đến thanh tuyền phòng nhỏ một nhóm nói xong liền đem địa chỉ của chính mình nói cho tiểu niên h sau đó nhẹ nhàng đi tiểu niên h tuy rằng một đêm không ngủ nhưng tinh thần vẫn là thật đến mức dị thường thấy thạch thanh tuyền đi được xa tiểu niên h nhìn phía nơi hư không nói tức là tả vương đại gia quân lâm hà không thấy mặt một tự bóng người l o a lên một người trung niên liền xuất hiện ở tiểu niên trước mặt người này trên người mặc trang phục nhà nho thân hình cao thẳng thắng tắp tiêu sái đẹp đẽ hai tấn mang theo một điểm hoa rơm có một loại không kể kỳ dị khí c h ấ t nhưng trên tóc địa có nước xương ngưng t ụ hiển nhiên là ở ngoài phòng ở một đêm tiểu niên h tuy rằng không quen biết hắn nhưng người này ở một bên nghe xong một đêm chân của giác lại có cao minh như vậy võ công lớn tuổi dáng dấp còn như vậy soái ngoại trừ tả vương thạch chi hiên không thể nào là người khác thạch chi hiên nhìn tiểu niên h ánh mắt nhưng không có một chút nào sắc ý mà lên mang theo một loại cha vợ xem con rể vẻ mặt có chút vui mừng có chút không tâm lòng có chút xem kỹ một lát thạch chi hiên nói rằng sớm nghe nói của ngươi tên tuổi, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế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 t hoặc hoặc ở, ở bắn chúng i h tiểu niên h ngón tay của thì thạch t h i hiên thẩm vận bất tử ấn pháp cái tiêu cố mạnh mẽ cương mạnh trị lực đột nhiên biến thành âm nhu cực điểm lôi kéo mạnh nhưng không nghĩ tiểu niên chiêu thức này nhất dương trị bên trong ngân có ý bất không âm dương ấn tay của pháp đem thạch chi hiên chân khí đàn hồi bộ phận thêm vào này cố lôi kéo này kính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 hắn vừa hóa ân nở lên bất tử ấn pháp, liền muốn muốn hóa giải tiếu nhiên bất tử tiếu pháp, giải đ í càng h thực khí, nhưng tiếu nhiên thời loạn lạc ngưng luyện đích thực khí、so、với thế tiếu lạc loạn đồng ngưng luyện n lưu giới với so y bất l u ậ cái nào võ i i ả đều còn n t hóa khiết hơn cô đạo. Hắn h đọng. cô càng hóa giải không thể chỉ có thể đem đổi u ra ngoài còn không thể không ở trong người liều mạng mấy đòn mới đánh tan tiếu niên đánh vào đích thực khí ngón tay phân tiếu niên sừng sững bất động thạch chi hiên nhưng cũng bay trở về rơi vào tiếu niên trước mặt trên mặt hắn hiện ra kinh sợ ngoại trừ cùng ninh đạo kỳ giao thủ lần kia thạch mộ vẫn là lần đầu tiên giao thủ liền rơi vào hạ phòng mặc dù là bởi vì không biết đối phương gây nên nhưng chân thực coi như người bản lĩnh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 trong miệng hắn ể cố g nói tự mình theo sư tôn học nghệ vẫn giấc mơ ngồi trên cái tiêu cựu ngũ trí tôn vị trí nam nhi sinh ở thế không vì ngũ sống xa hoa tức là ngũ đình phanh có cái gì không được tiểu nhiên nhẹ nhàng nở đ ụ cười ngoài ra nói vậy tả vương còn có đem ma môn tình nghĩa phát huy làm vinh dự phân tán thiên hạ trí mới thứ cho ta nói thẳng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 Loại rơi này ấn mình dấu ở cái c n g ư ơ sâu t r o này g ngươi phong linh hồn, cho các cách h để các n mang n h sự tới loại à dấu ấn. qua người là ngóng trông mình,、e、ngại Mọi là hát e cũng á các m tiên thiên thì sẽ bài ngươi. Cái này xích sẽ c là các n g ư ơ i chơi có điều phật đạo hai nhà nguyên nhân cũng là bởi vì các n g ư ơ i loại này phong cách hành sự vì lẽ đó các n g ư ơ i ma môn tuy rằng nhân tài xuất hiện lớp lớp nhưng ở tranh bá thiên hạ chuyện trên không có một kiệt xuất nhân vật tối không lợi hại hơn một an phận nhất phương lâm hành thạch chi hiên khinh thường nói người làm việc lớn không thể không được hát cám việc chỉ cần che giấu thật tốt tìm tới lý do chính đáng lại xấu chuyện cũng có thể biến thành chuyện tốt người không nghe thấy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 chương chín mươi nói tám thiếu quân sư chương chín mươi tám thiếu quân sư tiểu niên quả thật có mời chào thạch chi hiên xuất ý nghĩ nhưng thạch chi hiên không phải thật lừa dối chủ tiểu niên một lần không được cũng không có gì bất ngờ sau tháng này t i vì lẽ đó ở lạc dương dương đồng mới bị vương thế xung đám người ủng lập mà đi theo dương quảng bên người bị giết chính là hắn mới mười hai tuổi nhi từ dương ốc lại còn giống như có cái khác mấy con trai cháu trai Nghĩ tới đây, tính m toán thời gian dương quảng gần như muốn ở giang đô bị giết thiếu nhi từ biệt đan huyệt tinh hướng về giang đô đi tiếu nhiên đi được không đội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 Có đi ề u Tiếu Nhiên còn không dám xác dám được ị n nếu n h h người khác thực sự là tuổi khô lừa bốc, chính mình thất bại chuyện tốt của người khác, vậy liền lung túng. Vì lẽ đó, hắn lén lút ẩn nấp thân hình, hướng về âm thanh đến nơi sờ soạn. ư tuổi bại Đi khác khô khác, thực thất bốc, của tốt lút sự sờ là lừa lẽ âm Vì vậy về đó đ gần t i ế u nhiên nghe rõ ràng nam tử kia nói ta đ ộ c cô thịnh tay của pháp liền liệt nữ cũng phải thay đổi dân phụ hướng h ầ ngươi này tao hàng khi ngươi từng tử h ta sau khi ngươi này tiếu quân sư mãi mãi cũng không ra ta không sai rồi t i ế u nhiên thu hút quần áo tung bay thanh â m như một con vô thanh vô tức chim lớn từ trên trời g a xuống hướng về đọc cô thịnh bay đi đọc cô thịnh võ công tương đối khá là độc cô phiệt bốn đại cao thủ một trong nhưng ở tình huống như vậy h ắ n tính cảnh giác mình rơi xuống thấp nhất tiếu nhiên võ công c à n g cao hơn ra hắn phạm kỷ vì lẽ đó hắn dĩ nhiên không có phát hiện thầm lạc nhạn phát hiện tiểu nhiên nhưng không có nửa điểm di động nhưng ở nơi này độc cô thịnh muốn hôn hướng về thầm lạc nhạn thời gian đột nhiên ở thầm lạc nhạn ánh mắt của phản quang nơi phát hiện tiếu nhiên thân hình lập tức hoảng hốt lập tức giận dữ sợ đến là tới người lại lặn xuống gần như vậy chính mình lại không có phát hiện n ộ phải là dạ bất kỳ người đàn ông nào ở vào thời điểm này bị người đánh gãy đều sẽ nổi giận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 tiểu nữ tử thẩm lạc nhạn cảm ơn tiếu công tử ân cứu mạng công tử chớ trách lạc nhạn dân đảng vừa lạc nhạn lớn tiếng như vậy cũng chỉ muốn gây nên người khác chú ý làm cứu viện thẩm lạc nhạn là đại đường bên trong đẹp nhất mấy cái nữ tử một trong lần này quần áo ngổn ngang mặt cười lừng đỏ càng là có một phen đặc biệt phong tình tiếu nhiên mặc dù không phải là quân tử gì nhưng không phải cái háo sắc ủy hắn h á n g r ộ n g một cái nói hóa ra là tiếu quân sư thẩm lạc nhạn thẩm cô nương lần này ngược lại tốt thủ hạ ta vừa vặn thiếu một cô nương nhân vật như vậy thầm lạc nhạn mặt hiện lên kinh ngạc không nghĩ tới tiếu công tử cũng có tranh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 nhưng dưới tay hắn còn có kêu quả quân ở thủ hạ càng có tư mã đức ham vũ văn hoa cập họ vũ văn t r í cùng đọc cô ra thật là tốt tay sao ngay lập tức sẽ liền vong tiếu nhiên ngẫm lại chính mình cái kia cực kỳ thương cảm lịch sử tri thức nói rằng dương quảng kỳ thực còn có sức l i ề u mạng nhưng hắn nhưng sai người tu đan dương cung nhưng hắn từ giá đều là quan trung vệ sĩ tướng sĩ nhớ nhà thủ hạ sớm có người kích động tướng sĩ x ử đoạn vì lẽ đó hắn rất nhanh liền không chịu nổi thầm lạc nhạn thủ hạ tự nhiên cũng có tình báo của chính mình cơ cấu giang đ ô chuyện không gạt được nàng nàng cũng có tương tự phán đoán nhưng như tiếu nhiên như vậy thiết khẩu trực đoạn n h ư mình tận mắt đến dương quảng giờ chết giống như vậy nhưng vẫn không thể nàng xem thiếu nhiên ánh mắt cũng trở nên phức tạp nếu như sự tình đúng như hắn từng nói hắn ngược lại không phải là một mãn phu nhưng nếu tranh bá thiên hạ chỉ là nhãn lực được công phu cao là vô dụng cũng được trước tiên theo ngươi xem một chút quá mức tin tưởng trí nhớ của chính mình kết quả phát hiện mình nhớ lầm dương quảng là chết ở cái kia lại là cái k i a con trai với hắn cũng chết may là cha xét tư liệu không phải vậy liền lúng túng ta có lỗi với ta lịch sử lão sư còn có vũ văn gia đệ nhị cao thủ là họ vũ văn thuật tôi làm thành vũ văn sĩ cái này cũng là quá mê tín chính mình ký ức sai lầm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 trên h thiếu h e o n đây chính là thực tế lúc này tiêu quả quân vẫn không có phản bội tri tâm chỉ muốn bỏ chạy về quê nhà mà thôi nếu như dương quảng thoáng c h ế làm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 p h ả nhưng đến k ó đ ợ c b ì h tĩnh h n n lại, ư là là là vào làm lúc này trong lòng hắn nhưng sinh ra nếu như chết tại đây cá nhân trong tay dù sao cũng hơn chết ở những tia chân đất tử loạn dân trong tay mạnh ý nghĩa tiểu nhiên lắc đầu bật cười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 một nén hương công phu sau khi đem thánh chỉ giao cho tiếu niên h r u n g g i n g nói ngươi làm sao có thể bảo đảm tiếu niên h tiếp nhận thánh chỉ nói tư mã g i a làm sao đối với tàu g i a ta liền ra sao đối với con trai của ngươi Quỷ thân ở trên nếu như ta tiếu niên h có nửa câu nói xạo để ta không chết tử tế được tư mã g i a tuy rằng xoán tàu gia vị nhưng vẫn chưa đem tàu i a đổi u tận giết tuyệt ngược lại sành ăn cung cấp chỉ có một gọi tàu m a o g i a hỏa mình làm chết bị người chém chết cái thời đại này người rất nặng lợi thế thấy tiếu niên lấy quỷ thần sinh thể lại như hiện đại người phương tây trở lên đế tên sinh thể giống như vậy dương còn tin liền hắn lại từ một chỗ ám cách lấy ra một quyển màu vàng sách nhỏ nói đây là ta ra truyền đích thực cương b í chuyển liền giao cho ngươi đi tiếu niên tiếp nhận để chi thu vào mình không gian chứa đồ nhìn ra tiếu niên thủ đoạn như thế dương quảng tự tin tăng gấp b ộ i lại sẽ ngọc tỷ t r u y ề n quốc cũng cho tiếu niên nói ngắm tiên sinh cẩn thủ lời t h ể tiếu niên đến đến đại đường thế giới vũ kỹ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 sau đó ép chuyển rơi vào tĩnh niệm thiện tông tay cuối cùng là giặc trọng hai người bội b ổ nhưng bất kể như thế nào đây chính là tùy triều ngọc tỷ chuyên quốc đạt được vật này tiếu nhiên bình định thiên hạ con đường liền có một hoàn mỹ nhất bắt đầu đột nhiên tiếu nhiên đem ngọc tỷ thu vào không gian chứa đồ đối với dương quảng người giết ngươi đến rồi trong màn đêm vũ khí va chạm tiếng chuyển đến một câu người bình thường lan vào nói hoàng thượng không xong vũ văn hóa cập hưng binh làm phản cái này chính là dương quảng thủ hạ cầm hưng binh làm phản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 hai huynh đệ chúng ta ở trên giang hồ lang bạt sau khi mới biết nhiên ca chuyển võ công của chúng ta có c ỡ nào tinh diệu hơn nữa chúng ta mấy ngày nay có không ít tiến bộ chốc lát nữa bảo quản để nhiên ca mở mang tầm mắt từ từ lăng cũng là than thở chúng ta bây giờ điệu biết nhiên ca chuyển cho chúng ta cô động đan điền linh khiếu phương pháp là c ỡ nào quý giá làm trợ nhiên ca một chút sức lực tiếu nhiên cười nói mọi người huynh đệ một hồi không nói những câu nói này chúng ta đi thôi tiếu nhiên bắt được một tên thái giám lấy niếp tâm thuật hỏi dương quảng tiểu nhi từ dương n g c vị trí sau đó hướng về bên kia chạy đi Phản chủ không nhiêu, nhưng vẫn là để dương ngốc thân vệ không địch Những này thân vệ đều là trung thành nhất dương ra chung chó, cho dù ở tình huống như quảng quân dương bên dương ngốc người vẫn dương ngốc này trung dương cũng không có đầu hàng. đều đều đầu đây lực có là lại. là đi để ở ở vậy dù bắt bao kia, ra có vệ vệ một cái trung niên đại hán đem dương ngốc hộ ở phía sau t i ê u lên các ngươi những n à y loạn thần tạp tử muốn giết sở vương điện hạ trước tiên từ ta trên thi thể bước qua đang khi nói chuyện bên hông hắn lại trúng một phát đạn hiện ra một cái lô máu hắn hãy còn bất giác lúc này t i ế u niên ba người xuất hiện ở đây tới bắt dương n ố c người tuy rằng không nhiều nhưng là có hai trăm người chi chúng lấy ba người xung kích hai trăm n g ư ờ i chiến trợ thực tại có chút mạo hiểm khẩu trọng nâng lên tiếu niên h đưa hắn trường đao chân khí dồn vào sau khi hiện ra trắng xóa đao khí hướng về trước mặt nhất người chém tới mà từ t ừ lăng cũng biết loại này h ố n chiến bên dưới có binh khí tốt hơn trong tay nắm một nhánh giành được trường kiếm cũng s ô n g tới giết chỉ là một đao này một chiêu kiếm tiếu niên h liền nhìn ra hai người võ công quả nhiên có tiến bộ nhảy vọn xem ra chính mình lúc trước dạy học phương pháp quả nhiên chưa đủ tốt hai người này chính là muốn ở trong chiến đấu mới có thể nhanh chóng trưởng thành tiếu nhiên thân pháp triển khai trong nháy mắt lướt qua hai người hai mắt hiện cùng đỏ như máu ánh sáng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 nhớ tới vượt như cử chỉ điên rồ giống như vậy nhìn về phía tiểu nhiên ánh mắt của trở nên cực kỳ kinh hãi có người t h ấ p giọng nói yêu thuật yêu thuật sau đó mọi người được hắn ảnh hưởng đủ hô yêu thuật tiểu nhiên trong mắt hồng mang một giảm lạnh nhạt nói không đi nữa liền cũng không cần đi rồi những binh sĩ này cảm giác được tiểu nhiên trên người tán phát ra hung lịch tâm ý nhắc gan sợ đến tiểu trong q u ầ n rốt cục có người không chịu được gáp lực này xoay người liền trốn liền lập tức nổi lên phản ứng dây chuyền tất cả mọi người chạy trốn song long đứng chết chân tại chỗ bọn họ sớm biết tiếu niên h lợi hại nhưng cũng không biết tiếu niên h lại lợi hại đến trình độ như thế này hơn hai trăm võ lâm hào thủ khi hắn một cái ánh mắt dưới liền h n g mất cái kia lúc trước bảo vệ dương n g ố c đại hán đối với tiếu niên h nói đa tạ các hạ cứu viện xin hỏi các hạ người phương nào tiếu niên h thả xuống dương n g ố c lấy ra dương quảng thánh chỉ đưa cho hắn dương n g ố c rốt cục phản ứng lại mặc dù nhỏ mặt t r ắ n g bệnh nhưng vẫn là hồi phục bình tĩnh tiếp nhận thánh chỉ sau khi xem xong hai mắt đỏ chót hắn mình biết dương quảng tuyệt không có may mắn không phải vậy tuyệt đối không thể tiếp theo đạo như vậy thánh chỉ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 nói xong đối với dương ngốc bên người còn xuất lại hộ vệ nói điện hạ mình lấy được bình an nhưng chúng ta rất được hoàng â n lại không thể theo điện đi xuống nói xong mang theo hộ vệ bên cạnh hướng về tiếng la g i ế t mãnh liệt nhất chỗ sông tới g i ế t khấu trọng nhìn ra có chút ở lại xứng sở không nghĩ tới dương quảng như vậy hơn quân bạo quân lại thủ hạ còn có những n à y trung liệt chi sĩ Tiếu tính, thể mặt tự thể thu thẳng th nói, mọi người có bao nhiêu diện liền đối người nhiên đối với người được, thu bán người. Nghe được hai người gọi Quảng như Dương cũng bán lòng Nghe phụ được, được có có có ác, bao sự sống chết của chính mình đều ở đây thiếu niên trong lòng bàn tay nửa điểm bất mãn cũng không dám biểu lộ đối với một một ư ơ i hai tuổi thiếu niên tôi nói chuyện này thực sự có chút tàn nhẫn tiếu niên làm như đoán được dương ngốc tâm tư đối với hắn cười nói yên tâm ta cùng với lệnh tôn từng có ước định chắc chắn sẽ không hạ i ngươi ta muốn mượn ngươi tên tuổi dùng một lát tự nhiên cũng sẽ cho ngươi chỗ tốt ở trước mặt ta không cần như vậy cẩn thận sợ sệt sau đó tiếu niên mang theo song long lao ra nơi này đi tới vũ văn hóa cập trong nhà vũ văn hóa cập trong nhà tinh nhuệ ra hết làm sao có thể ngăn cản tiếu niên ba n g ờ i liền rất nhanh bọn họ liền tìm được rồi chính tẩu có song long ở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 v ẫ n không có tranh bá thiên hạ ý nghĩ lý tưởng lớn nhất chính là buôn lậu mối phát điểm tài dương công bảo khố vốn là vật vô chủ hắn hai huynh đệ cũng chỉ là biết một điểm đại khái vị trí nếu như này kho đó là rơi xuống t i ế u nhiên trong tay hai người bọn họ nhưng là không có ý kiến thẩm lạc nhạn sang giọng công tử thực sự là mở nhân ra chuyện cười c h ỉ ít lạc nhạn liền đoán không được công tử sẽ mang lạc nhạn đi chỗ đó t i ế u nhiên nhìn nàng một cái lý mật người liên lạc qua ngươi ngươi tại sao không đi thẩm lạc nhạn một bức yếu dáng vẻ cô gái điểm đạm đáng yêu nhìn tiểu n i ê n công tử võ công như vậy ta minh Trừ phi mật phi giúp, mình dẫn đại công cứu dẫn quân tử lúc ạ nhạn làm sao chạy c được công tử thủ thiếu nhiên lắc đầu cười nói, bớt đi. Có coi chết chắc trưởng. nhiên nói, lần này coi như ngươi sáng suốt, không phải vậy, trốn ở một bên mấy tên kia, liền thoát thủ phải làm l một mấy sao suốt, kia, vậy tử Tiếu bớt đầu đi. điều đều chết chắc rồi. ở này hư lệnh một tiếng từ chỗ tối chuyển đến t i ế u nhiên chỉ là tiện tay bắn ra một cục đá nhanh như tia chớp bay ra sau đó trong bóng tối chuyển đến kình khí tiếng b a chạm tiếng kêu rên sau đó yên t ĩ n h lại thầm lạc nhạn trong mắt sắc mặt biến hóa liên tục không nghĩ tới tiểu n i ê n nhận biết lại nhạy cảm đến trình độ như thế này nàng vốn là đối với lý mật lần này hành động cứu viện không coi trọng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 ở địa lý thượng tướng phi mã mục c h à n g cùng mình quân lấy nhau năm người liền cùng tiến lên sau vì là phân đạo dương phiêu tiếu nhiên liền mang theo dương ngốc một đường tiến lên hắn ngược lại cũng dùng hết sư phụ b ả n phận một đường rất là tận tâm chỉ điểm dương ngốc võ công dương gia di chuyển gen tương đối khá dương ngốc thiên phú rất cao gia chuyển chân cương bí chuyển vẫn có luyện dưới sự chỉ điểm của tiểu nhiên công phu đến là tiến triển cực nhanh hắn tôi bắt đầu trước sợ sệt c h ậ m dãi chuyển thành thân cận tiếu n h i n cũng nhân cơ hội chuyên nhiên chân cương bí chuyển đang luyện tự mình tìm tòi ra được băng huyền kính sau khi hắn hiện tại không cách nào luyện nữa nhiều một loại nội công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 giết chết mới trạch thao dị như trở bàn tay nhưng như vậy sẽ làm dưới tay hắn đối với tiếu niên h cùng chung mối thủ coi như trong thời gian ngắn thần phục với tiêu sư ngày sau tất có ý nghĩ ra gian dối tiếu niên h vỗ tay nói ngươi lại so với nhĩ lao tử thấy rõ lấy lực phục lực cuối cùng hạ hạ chi sách ta vì sao phải giết chết mới trạch thao để hắn đem cánh lăng đưa ta không phải càng tốt hơn dương ngốc trận to hai mắt thực sự không nghĩ tới tiếu niên h làm sao có thể làm cho mới trạch thao đem chính mình thành trì chấp tay tặng người tiếu niên nhẹ nhàng nợ nụ cười không làm ngôn n ữ mang theo dương ngốc trực tiếp tới cửao kiến mới trạch thao tiếu nhiên hiện tại không phải là vô danh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 loan loan đại hán kia nhìn t i ế u nhiên một chút giận dữ nói ngươi là người phương nào dám ở đây ăn nói linh tinh t i ế u nhiên hướng về đại hán thi lễ một cái nói tại hạ t i ế u nhiên biết được phương trang mới là ầm quy phái yêu nữ m ê h o ặ c muốn cố gắng hết sức mọn nhưng không nghĩ bị cự tuyệt ở ngoài cửa đại hán kia dĩ nhiên giận tím mặt nói lại dám nói loan loan là yêu nữ ngươi muốn chết hắn mới vừa muốn ra tay đột nhiên nhớ lại t i ế u nhiên tên biết mình tuyệt đối không thể là t i ế u nhiên đối thủ liền muốn phải gọi người n g ư ơ i nọ là mới trạch thao thân đệ mới trạch lưu cũng là mới trạch thao thủ hạ số một d u tướng hắn cũng yêu loan loan vừa nay kiến phương trạch thao cùng loan loan cầm sát hợp mình.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 c tiểu niên g t h âm、so、vỗ tay cười nói không nghĩ tới loan loan lại cũng có thể đạn đến một tay thật cầm không biết âm hậu nàng lão nhân g ra lại am hiểu cái gì nhạc khí mới chạch thao nghe vậy giận dữ đứng dậy nổi giận mắng các người giám thiện nội phủ tiểu niên h lơ đình nói phương trang chủ vì là yêu nữ mếch hoặc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 Liên loan loan thở mới trạch a n n lưu i hoàn toàn không thể tin được chuyện mình thấy thân hình chất nhanh vọt tới mới trạch thao h trong cơ thể thua đi nhưng cũng hoàn toàn không có lòng dùng mới trạch lưu hai mắt rưng rưng phấn độ quát ca ca ta như vậy yêu thích người vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy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 n g ư ơ i rõ ràng có thể ngăn cản tại sao vừa không ra tay nhưng là đã ở mưu đồ cánh lăng tiểu nhiên thở dài không nghĩ tới vào lúc này ngươi lại đã ở trọn rút l y rán ta không phải là không thể ra tay là bây giờ không có nghĩ đến ngươi ra tay như vậy tàn nhẫn hai nhà này hỏa một mình yêu một thầm b i ế n vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy ngươi nói g i ế t liền liền rét không trách đâm q u ý phái danh tiếng thúi như vậy loan loan tríu khởi cực kỳ xinh đẹp cái mũi nhỏ nói rằng ta có thể chưa từng có để cho bọn họ làm bất cứ chuyện gì bọn họ chính là tự người làm cùng ta có quan hệ gì đâu tiếu như nói tức là như vậy cái kết phế không nhiều lời nói thủ hạ xem hư thực、đi.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 tiểu niên h từng ở đối đầu thạch chi thì từng trải qua huyện ma thân pháp nhóm nó trong đó một điểm huyền diệu tuy rằng không thể hoàn toàn nắm giữ nhưng lấy đại thành nhiếp giáp tâm không tự cái ba vốn phân hiệu quả nhưng vẫn là có thể làm được luân luân đem thiên ma đại pháp tồi dồn cực trí trong mắt hiện ra một mảnh ánh xanh hai cái dao găm lướt xuống trong tay huyền lên hai đạo tinh quang hướng về t i ế u nhiên chém tới n à y đôi dao găm chính là âm quy phái bảo vật c h â n phái thiên ma sông chém chuyên phá hộ thể chân khí có thể ngày hôm nay mà công như hổ thêm cánh mà kiếm pháp đó là trúc ngọc niên h siêu tâm kiếm pháp lang lịch cực điểm t i ế u nhiên trong mắt hiện ra vẻ k h á c lạ càng không xuất trường bên hông trường kiếm khiêu vào trong tay nhìn như tùy ý b ổ vào chỗ trống nhưng lạc ở trong mắt loan loan chiêu kiếm này học vẫn như lớn rồi tiểu n i ê n tuy rằng đánh vào chỗ trống nhưng cũng ngăn lại nàng hết thẻ sau cũng đưa nàng đưa vào chính mình thiết tấu bên trong để cho mình lộ ra kẽ hở nếu như nàng muốn đánh phá t i ế u nhiên tiết tấu chỉ có biến chiêu không phải vậy chỉ có cùng t i ế u nhiên liều mạng nhưng loan loan nào sẽ đơn giản như vậy đi vào k h u ô n phép trường kiếm nguyên chiêu bất biến nhưng hai cái sợi tơ từ trong tay h áo trận ra xà bình thường c u ố n về t i ế u nhiên trường kiếm t i ế u nhiên một trận cười khẽ có của ngươi trên trường kiếm kiếm khí bùng lên trước một bước va vào loan loan sợi tơ loan loan cái kia linh động cực điểm sợi tơ lập tức như chết xà bình thường bị chấn động đến mức mất đi sức mạnh sau đó trường kiếm vắt lên loan loan thiên ma xong chém tại thiên ma xong chém sức mạnh chưa leo lên cực hạt thì cùng với vắt ở cùng nhau lại như thiên ma xong chém đụng phải tiếu nhiên trên trường kiếm.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 chương n g d ị c k một trăm linh ba cánh lăng tri chủ nói xong tiểu nhân trường kiếm trong tay hóa thành một đạo ngũ sắc cầu vầng kiếm nhanh như sầm đánh phong thanh nức nức hướng về loan loan đâm tới tiểu nhân hết thể kiếm pháp đã sớm rung hợp thông suốt xuất kiếm thời gian mình không câu nghệ với hình phải giống như đứa nhỏ vẽ xấu cũng được muốn phiêu giật như tiên cũng được muốn như bây giờ như vậy cương mánh vô cùng cũng là có thể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 loan loan toàn thân tay h á o tung bay mới vừa rồi bị tiểu niên đánh bay hai cái sợi tơ trên không trung chầm chậm bay lượn m u ố n mang theo từng trận nổ v a n g không giống như là hai cái sợi tơ mà như hai cái c ự long cái k i a tiếng nổ v a n g rơi xuống những người khác trong hai chỉ cảm thấy như bách quỷ dạ hành khiến người ta hoảng sợ t ử sinh mà hai đạo hưu lam ánh kiếm ẩn tại đây cự long bên trong nhẹ nhàng như vũ như ẩn như hiện mà trên mặt của nàng càng hiện ra hờn dỗi tâm ý làm như tức giận tiểu niên vì sao như vậy không biết thương hương thiếp ngọc hơi hơi một tâm yếu một chút đối thủ liền muốn không nhịn xuống tay chiêu thức ấy cử khinh ngự trọng lấy âm hóa ma tay của pháp để những kia quan chiến người toàn bộ mạo chảy mồ hôi lạnh khắp cả người bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới thế gian này lại có cao minh như thế ma công nếu như không phải thiếu niên bọn họ nhiều người như vậy cùng tiến lên cũng không đủ loan loan giết Vậy Và vào ngũ sắc cầu vòng vô vô thấy anh, bao、tát. Loan loan ra hóa, hai tay ở nắm kéo của kia nặng nghề đánh ngũ bên trên, kỉnh nhiên nhiên sinh cùng biến như nắm nàng sởi tơ, tăng chấn động nàng kia khép lại chân khí khí khép khí. sởi sắc số sởi kiếm tiếu kiếm lại tơ tức tác. đột tơ, kéo cầu cảm lập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 trường kiếm chém ở nàng tay phải trường kiếm tối không bị lực địa phương để loan loan kinh hãi gần chết chính là coi như là nàng toàn lực công gia thiên ma c h â n khí vẫn như c ũ g i ố n g như biến mất rồi giống như mà thiếu niên trên trường kiếm chuyển đến một cổ phái niên h khó lường đích thực khí trong đó lại có nàng quen thuộc thiên ma c h â n khí cái này không thể nào thiên ma c h â n khí quỷ dị khó chặn từ mang ăn mòn nuốt trường thuộc tính mình có mình linh tính làm sao có khả năng sẽ bị người hút đến công kích chính mình h ú ố n g chi vừa nãy một cách tiên à n g đem hết toàn lực cực hạn áp xúc trân khí chính là thạch chi hiên cũng là nhiều nhất hóa giải tuyệt đối không thể đem hút đến tấn công địch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 chỉ cảm thấy sức lực so sánh trạch thao ở thì mạnh hơn phùng ca trong lòng dùng mình tiếu nhiên đây là muốn lập uy phải nói cho tất cả mọi người chính mình có năng lực bảo vệ cánh lăng chương một trăm lẻ bốn âm quý phái chương một trăm lẻ bốn âm quý phái tất cả mọi người rời đi tiếu nhiên đem phùng ca lưu lại nói rằng phùng lão khẳng định đã cho ta bụng dạ khó lường có câu nói là giải thích chính là che giấu che giấu chính là có chuyện này nhưng trong lòng ta không hủy nhưng sợ phùng lão lòng sinh giới đế vẫn là nói một chút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 võ công càng là đổi sát ba đại tông sư là tứ đại việt chủ nhất lưu cao thủ chỉ là điểm này liền để rất nhiều người tiếp nhận rồi hắn thế giới này cao thủ võ lâm địa vị kỳ cao ở cao câu lệ phó thải lâm địa vị còn cao hơn quốc chủ ở đột quyết không có tất huyền đợt đầu phải làm trên đột quyết có thể hãn khói như lên trời một siêu cấp cao thủ liền có như vậy địa vị nói xong những n à y tiếu niên h một tia ngón tay kính gậy tại l o a n l o a n trên người l o a n l o a n thân thể mềm mại run lên từ trên mặt đất ngồi dậy nàng vừa từng thử nhiều lần tiếu nhiên thủ pháp điểm huyện quỷ dị không chịu nổi chỉ ở muốn nàng một vận động trùng huyện lập tức khiếu huyện rời đi kinh mạch đảo ngược căn bản bó tay hết cách nhưng là t i ế u niên h đem lịch cử âm rời trải qua đổi huyện công phu dùng ở trên người nàng loan loan không chút nào lấy mình là tù nhân để ý nhấp theo ấm t r à cho t i ế u niên h rót một chén t r à k h ẽ cười nói hóa ra là trích tiên người ngay mặt không trách có thể đem loan loan bắt giữ công tử tài thơ đứng đầu thiên hạ nếu như sớm nói là n g ư ờ i loan loan làm sao sẽ cùng công tử độc thủ nhân gia có thể đã sớm muốn gặp gỡ t i ế u công tử nét cười của nàng không gặp nửa phần m ị thái thanh phần c ự điểm khiến người ta sinh ra vô hạn ý muốn bảo hộ không muốn để cho nàng chịu đến làm hà thương tổn phùng ta chỉ liếp mắt nhìn liền không dám nhìn nữa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 trước tiên không đề cập tới các ngươi có phải hay không có thể làm được nhưng các ngươi giết phương trang chủ trước hiện tại lại còn lớn lối như vậy thật cho là thiên hạ không người thật sự cho rằng ăn chắc ta l i ê n để ta thử xem tông chủ tiên h ma đại pháp là có hay không có thể đứng đầu thiên hạ chương một trăm linh năm kiếm chém ma ẩn chương một trăm linh năm kiếm chém ma ẩn t i ế u nhiên tóc dài không gió mà bay tay áo p h ấ t động đem thế giới cây công pháp t ổ i đến rồi cực hạ t r ú c ngọc nghiên công phu ứng với muốn so với tinh thần phân liệt giới thạch chi hiên hơi cao hơn một chút thêm nữa một bên không p ụ mấy người cao thủ đồng thời vây kín điều này thật sự là tiểu n h i n tiến vào đại đường thế giới sau hung hiệm nhất một trận chiến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 chỉ cần đem chân khí phân tán bốn phía điều động dựa vào n h ế p d ắ p tâm là được hắn đem chân khí của chính mình trường l ự c s ư n g là hỗn loạn chi trì tiếu nhiên hai con ngươi hoàn toàn đọ ngầu đ toàn lực điều động hỗn loạn chi trì hết thẻ âm q u ý phái cao thủ lập tức rắc đến chân khí của chính mình có chút không bị khống chế loạn run trong lòng thất tình lục dục phun trào vô số tư vị dâng lên trong lòng một bên không phụ hoảng hốt suýt chút nữa từ trên tường té xuống đến còn chưa giao thủ tiếu nhiên liền ảnh hưởng đến tinh thần của hắn để hắn ảo giác tư sinh như thế hai người quyết đấu chỉ là trong chấp nhoáng này liền đủ khiến tiếu n h i n đưa hắn chém xuống m ạ n dưới không chỉ có là hắn, một bên âm quý trưởng lao sáng mai dự biết thải đ ỉ n h cũng là như thế lúc này các nàng mới sự coi thường d i ệ t hết mình đem tiếu niên xem là cùng t r ú c ngọc nhiên đồng cấp cao thủ chính là t r ú c ngọc nhiên đã ở tiếu niên hỗn loạn c h i trì hạ tinh thần hơi k h ẽ chấn động nhưng nàng ma công thâm hậu vượt xa ba người trong n g á y mắt liền chấn dưới chân khí trong cơ thể d ị động hồi phục thanh minh nhưng vào lúc này tiếu niên mình nắm lấy cơ hội này thân hóa lôi đỉnh trường kiếm khác nào một đạo sấm xét hướng về nàng chạy tới chiêu kiếm này như quang như sấm nhanh đến mức khó mà tin nổi cưng bánh vượt qua tưởng tượng nàng g ặ n bích tu tâm kiếm cũng đã g ặ n phạm thanh huệ kiếm g nhưng ở gần cùng m á n h trên vượt qua t i ế u niên chiêu kiếm này nhưng vẫn không có t r ú c chủ nghiên trong mắt hiện ra nghiêm nghị cực điểm biểu hiện tay áo phát động bay ra hai cái sợi tơ giống như hai đạo dao long bình thường c u ố n về t i ế u niên anh kiếm vê anh kiếm khí cùng sợi tơ va chạm bình địa quát lên một trận cùng phong sợi tơ dường như nước sôi bình thường đầu khởi đến bị t i ế u niên anh kiếm đánh văng ra nhưng cũng chưa như loan loan bình thường mất đi sức sống một tỏa t i ế u niên anh kiếm phong mang nàng mới dám lấy tay ngọc g ò ra một quyền bắn chúng tiểu niên mũi kiếm cùng tiểu niên liệu mạng một cái nàng cũng không tin chính mình khổ tu hơn sáu mươi năm tiên ma trân khí sẽ ở gắng chống đỡ bên trong bại bởi tiểu nhiên cái này tiểu tử vắt mùi chưa sạch lại là một tiếng vang thật lớn của nàng bạch xanh xanh năm đ ấ m b ắ n trúng tiểu nhiên mũi kiếm gây nên sông ngục vậy c u â n phong cũng trong lúc đó vừa không phụ vung vẩy riêng mình ngân hoàn mang theo hàng loạt chân khí bao tác sau đó ngân hoàn tột tay đánh về phía tiểu nhiên áo lót sáng mai tóc bạc bay lượn giống như tóc bạc ma nữ hai tay mang tới chân khí như đào như trào hướng về tiểu nhiên phía sau l ư n g ấ n đi mà người thải đình cũng là triển khai thân pháp hướng về tiểu nhiên phóng đi cách không một trường đánh ra một đạo sóng g ữ vậy trường lực quyền kiếm một phần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 ở một bên không phụ hai cái ngân hoàn trên một rút cái kia hai cái ngân hoàn liền bay ngược ra ngoài một đòn sáng mai một đòn n g i thải đỉnh sau đó t i ế u nhiên vững vàng rơi xuống đất bất tử ấn pháp một bên không phụ té rớt trên đất vô thần nhìn t i ế u nhiên chỉ là phun ra vài chữ liền ngã xuống đất không n ú c đ í c h vị này tung hoành giang hồ mấy chục năm mạnh hơn chúc ngọc nhiên g con gái cũng vô sự ma đạo bá chủ thậm chí ngay cả t i ế u nhiên một chiêu kiếm cũng không có đỡ lấy liền bỏ mình tại chỗ ngân hoàn trên không chung hai lần chuyển hướng nhuệ khí mình thất bị sáng a i dự biết thải đứng đỡ nhưng nhìn thấy một bên không phụ bỏ mình hai người g i ậ mình mới là tim mật câu liệt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 n h ư không phải chúc ngọc nhiên không biết hắn trên người chịu bất không âm dương ấn hắn lại đối thiên ma chân khí có cực lớn hiểu rõ tiếu niên h tuyệt khó thuận lợi như vậy mượn đến chúc ngọc nhiên phần lớn chân khí cơ hội như thế có một lần nhưng không thể có hai lần vì lẽ đó tiếu niên h mới đưa ưu thế sử dụng tốt nhất thừa cơ đem trong bốn người võ công đệ nhị một bên không phụ chém giết chúc ngọc nhiên thịnh nộ cực điểm đáng sợ sát ý phô thiên cái địa hướng về tiếu niên h vào tới lạnh giọng nói hay hay rất khỏe mạnh âm q u phái không biết cỡ nào không bị thiệt t h ò lớn như vậy đối mặt loại này áp lực nặng nề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 liền cùng sáng mai còn có n g ư ờ i thái đình đi rồi tiểu nhiên thợ phào nhẹ nhõm vui mừng t r ú c ngọc nhiên còn có lý trí không phải vậy hắn ngày hôm nay chỉ có đường chạy ngày hôm nay hắn là đánh một suất kỳ bất ý, sau đó đối đầu t r ú c ngọc nhiên liền không thể dễ dàng như thế đối phó rồi lúc này phùng ca trung tướng mới từ chỗ tối c h u i ra v ừ a t u y chỉ là bàn quan nhưng bọn họ đều cảm nhận được rồi t r ú c ngọc nhiên kinh thiên động ma công coi như là trong bốn người so sánh lần sáng mai cùng n g ư ờ i thái đình cũng không phải bọn họ có thể đối phó được những người này số ít đối với âm quý phái có hiểu biết nhưng phùng ca không thể nghi ngờ là hiểu nhiều nhất chúc ngọc n i ê n là ma môn đệ nhất người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 đem thiếu nhiên tiếng tăm đầy tới cực cao vị trí tất cả mọi người cho rằng thiếu nhiên mình có cùng ba đại t ô n g sư một trận chiến thực lực hơn nữa hắn còn trẻ như vậy ngày sau tuyệt đối có thể vượt qua ba đại t ô n g sư cánh lăng lòng người ăn ổn cánh lăng cuộc chiến tin tức truyền tới phi mã mục tràng lỗ rượu từ trong t hai chính đang nghiên cứu thiếu nhiên mang cho hắn kiến thức khoa học kỹ thuật cũng vun bón thiếu nhiên cho hắn vật chủng lỗ rượu từ lúc đó liền ở lại s ư ứ n g sở sau đó đại giác giải hận cười to ba tiếng buổi tối uống rượu xem mèm độc ba sơn trang cùng phi mã mục tràng là vì đồng minh độc ba sơn trang xem như là x o n nhưng cánh lăng được tân sinh th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 nhưng kêu gọi đầu tư thương mại làm người sáng tạo tốt đẹp chính là hoàn cảnh đầu tư vẫn là hiểu được đến thật làm cho hắn làm ra ít thứ chỉ ít hiện tại cánh lăng hoàn cảnh đầu tư hài lòng thật là hấp dẫn rất nhiều thương nhân kinh tế so với t r ư ớ c phồn bình không ít thương tú tuần nhìn thấy phụ cận một cửa tiệm lại cúc cực kỳ đòi hỉ như hùng như thế m a u nhung nhung em bé chính là nàng cũng muốn mua cái thả chính mình đầu dường ai có thể nghĩ tới hùng cũng có thể đáng yêu như vậy một lát sau thiếu niên tự mình ra liên tiếp bởi vì thương tú tuần đến sớm có người thống trị hắn tiểu nhiên khinh ý giả tử nửa điểm không nhìn ra thành chủ vị phòng h ắ n đ ố i với thương tú tuần nói tú tuần nhiều ngày không gặp ngươi vừa đẹp bộ y phục này thật là đẹp mắt thật sấn làn da của ngươi thương tú tuần lường hắn một cái lại miệng đầy nói b ậ y làm thành chủ cũng không đứng đắn thật không biết ngươi làm sao quản thủ hạ của ngươi bất quá ta nghe qua cánh lăng cuộc chiến lần này ngươi có thể v h phòng người người đều nói võ công của ngươi vượt qua ba đại tông sư ngay trong tầm tay tiểu nhiên cười nói chúng ta vừa đi vừa tắm gấu ta đang nghe thư lâu đặt trước hàng đơn vị đưa cho ngươi nếm tử tiên Chương 107, cánh lăng khí tượng. Chương 107, cánh lăng khí tượng có tiếu niên ở bên người phước đại tỷ cùng thương bằng nhị lão đều không lo lắng thương tú tuần an toàn cũng chỉ lấy thương tú tuần thân thủ liền đủ để tự vệ vì lẽ đó bọn họ chỉ là theo sau từ xa nhìn tiếu niên cùng thương tú tuần một trận nói chuyện phiếm tiến vào một quán rượu t i u lâu có bốn tầng nhưng tiếu niên nhưng chỉ ở lầu một muốn một chỗ ngồi tất cả mọi người bên trong biết thân phận của tiếu niên nhưng cũng không tránh d ỗ i d ã n h chỉ là dồn dập cho tiếu niên chào hỏi thương tú tuần nói lúc này mới hai tháng không tới ngươi ở đây cánh lăng lại như thế được hoan n ê n h i ế u niên cười nói bởi vì ta cho bọn hắn một loại cuộc sống mới phương thực r bọn họ yêu thích tiểu sinh hoạt này. cũng sẽ yêu tiểu h h Thương kích í c có ta. Tú Tuần mắt trận ư muốn trắng kích động, n g ờ bình ba bữa, bà gì thường phương thức sống, không ngoài một ngày ba bữa, lao bà hài tử nhiệt kháng thức hài một tử có cái lao đầu, nhiên g n g thức. n đàm luận tính t ă n g v ọ n nói rằng người mà không ngoài ăn mặc ngủ nghỉ chơi trước tiên tự ăn nói nói xong với tay liền tới một người phục vụ tiểu nhiên nói đi tới một phần lỗ đầu heo bạch trước đối phượng thịt kho tàu cung bảo đảm thịt đinh hâm lại thịt thủy luộc cá mảnh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 t i ế u nhiên đối với hiện tại người ẩm thực quen thuộc cũng có hiểu biết vì lẽ đó nhìn ra thương tú tuần tâm tình người nói ta bảo đảm đây là ngươi ăn qua ăn ngon nhất thì theo chính là l ô lao cũng không làm được tốt như vậy đồ ăn nghe được tiếu nhiên để l ô rượu tử thương tú tuần hỏi ông lão thương có phải là bị ngươi trị tiếu nhiên gật đầu thương tú tuần trên mặt hiện ra vẻ phức tạp l ô rượu tử tám chín phần mười là của nàng lao tử nhưng nàng nhưng thầm hận l ô rượu tử hại chết mẹ nàng cho nên đối với l ô rượu tử cảm tình tương đương phức tạp tức hẳn nhưng nếu như lỗ rượu nếu như chết rồi nhưng cũng sẽ làm bị thương tâm rơi lệ nàng nói rằng ngươi không biết ngươi và ông lão nói cái gì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 nhưng là người này ở trên đài dạng phật vốn là đạo cố sự thương tú tuần nghe được rất h ứ n g thú đối với tiếu n h â nói n câu nói này bạn rất mới mẻ chưa từng có nghe qua có phải là ngươi hay không biên tiếu n h â nói n này con một vị tên làm n g ộ n nhập thần cơ đại nam viết ta chỉ là đem này ghi chép xuống mà thôi không chỉ có là này phật vốn là đạo cố sự còn có thiên hồ dương thần chờ chút vài cái thoại bản ta tất cả đều một ngày sau một điểm khiến người ta mà nói thương tú tuần thầm than một tiếng những này đều rất thú nhưng là có ích lợi gì tiếu n h â nói n bên trong sinh nhà tiến vào từ lâu ăn cơm liền có thể nghe được thú vị thoại bản nhà ngươi có tiền tiến vào phong n g u y ệ t vị trí liền có thể nghe được mới mẹ thi tử buổi tối trong thành còn làm có đại hình hí khúc dạ hội có tiền hay không người đều có thể tới xem mọi người yêu thích không được chứ thương tú tuần nhìn t i ế u nhiên thẳng tắc bất động ngươi vẫn đúng là không phải một tranh thiên hạ vật liệu nếu như thái bình tình thế như ngươi vậy làm cũng còn tốt nhưng bây giờ là thời loạn lạc ngươi không tu quân bị t ị n h làm những n à y vừa b u ồ n có ích lợi gì sẽ chỉ làm bách tính x a đ o ạ n mềm yếu thương tú tuần có chút hận thiết bất thành cương ý tứ hàng ú c tiểu nhiên lại nói những n à y văn nghệ hoạt động chí ít sẽ kéo động kinh tế phồn linh mọi người chịu tiêu phí ta mới có tiền mà có tiền quân bị cũng sẽ có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 hắn chỉ đối với dân chúng cung cấp một an ổn hoàn cảnh cùng bảo đảm lúc này thiếu nhiên món ăn đến rồi sau đó liền sẽ không biết tiếu nhiên làm sao phát triển kinh tế loại hình dù sao ta cũng không hiểu cũng không phải muốn viết làm r u ộ n g văn tránh được nên tránh Trước Trước thương tú tuần có chút tiếu rất một thận trọng bưng nhưng hương nhưng có chiêu cái sắc có cầm chiếc c đại đại động, đái đầy đủ đua nhiên giờ kia khấu. khấu không nhìn hy lấy lấy lên món ăn, vốn vọng, bàn bán món ăn, món ăn. Nàng bây là là ôm xem ý vị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 3 phần、10. thông thường phụ nhân cũng có thể tiến vào làm phường một ngày tránh mười mấy đồng tử một tháng hạ xuống kiếm được tiền tiết kiệm điểm đủ người một nhà hai ba nguyện chi tiêu những kia làm phường đều dùng một loại gọi dây chuyển sản xuất bài tập phương thức như loại kia mao nhung nhung đ ố ngẫu một mấy chục người sừng ư nhỏ một ngày có thể sinh sản mấy trăm cái nếu như là một tuần thuộc phụ nhân đơn độc tới làm một ngày làm cái một hai mình là cực hạn nhưng đơn giản như vậy thay đổi lại thì có biến hóa như thế đơn giản là hóa thứ tầm thường thành tầm kỳ càng không cần phải nói thiếu n i ê n còn thiết kế đơn giản một chút dùng tốt cơ quan để những n à y phụ nhân đại ở tiết kiệm nhân lực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 ta liền chắc chắn đối phó đỗ phục y lý tính lại nói ta biết thành chủ vũ lực chắc tuyệt nhưng sa trường tranh hùng không thể so giang hồ tranh đấu coi như ninh đạo kỳ muốn ở vạn quân từ đó lấy tứ đại khấu thủ cấp cũng là rất khó lý tính đối với tiếu niên h xưng hô thực đã thay đổi tiếu niên h đối với hắn có ân cứu mạng coi như hắn không muốn tập trung vào tiếu niên h dưới trướng nhưng là đồng ý trợ tiếu niên h một chút sức lực h u n g h ộ tiếu niên h ở cánh lăng làm rất khá lập ra mùi nhử phân cách tứ đại khấu dù địch thâm nhập tổng có biện pháp tiếu niên muốn từ bản thân thu được lỗ rượu từ may đồ vật có vật này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 có người q u á t lên đa tình công tử ngươi quả nhiên có đ ả m lượng biết rõ chịu chết lại cũng dám đến đến hẹn ngươi lai nam tử mặc áo trắng này chính là thạch chi hiên đệ tử song long về sau bạn gây tốt đa tình nhiều công tử hậu hy bạch sau đó hai bên người ban u ô i kéo một trận m i ệ n tháo cái kia nhà thông thái liền bị hậu hy bạch đánh cho giang rơi l ầ y đất tiểu nhiên nhìn ra không có ý gì hoàn toàn là treo lên đánh tiết tấu đột nhiên vẻ mặt hơi động xem qua một bên trên nóc nhà xuất hiện một cô gái tuyệt s ắ c cô gái này khuôn mặt đẹp tuyệt không kém thương tu tuần một thân màu đỏ võ sĩ trang phục e o vợt trường đao tư thế vai hùng hiên n a n g Cô gái kia thấy nhiên lại、so、với hậu hy Bạch còn trước tiên phát hiện tung tích của chính mình, có chút ngạc gái tung phát kia Tiếu Nhiên lại với tiên hiện nhiên Tiếu Nhiên vài lần, sau thấy Hậu Hy mình, nhìn lần, so đây ó nói, có ngươi hiện n ai, lại là thể phát h n hành tung.、Tíu、nhiên nói, cái kia, ngươi rõ ràng như ra rõ kia, Tiếu cái v ậ điểm được Đây cái một ta nóc cũng nhà, nghĩ không nghe cũng không được à.、Đây、là hậu hy bạch nói thì ra là như vậy không trách ta cảm thấy cô nương khinh công cao là ta thân bình ít thấy nhưng như vậy dễ dàng vì ta biết t i ế u nhiên cắt một tiếng không trách ngươi hậu hy bạch như thế sẽ đem vội nói tới dối đến mắt cũng không chấp cái nào cô em gái này từ k i n h công tuy cao nhưng nếu là cùng sư phụ ngươi nguyễn ma thân pháp so g a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 càng yêu thích khiêu chiến các lộ h ả o thủ nhưng nàng không có khiêu chiến tiểu niên h tri tâm nàng nói nhưng là lời nói thật nàng chính là muốn nhìn một chút tiểu niên h võ công cao đến mức độ nào tiểu niên h có chút đắc ý mình làm vì những thứ khác còn không thấy được nhưng ít ra vì chính mình thu rút một nhóm fans. phen Thiên ám Sát Trước Thiên ám Sát Kinh h n Ám Ám g ó có i Tiếu Nhiên ngủ, cái giới Việt gian phái Việt cái gia gia như ngật ngủ, này vặn cũng muốn còn nhưng này thế, thức hòa học. ta tuyệt một tộc, tộc từ gặp độc cô Độc cô làm, là dễ rầm rầm vừa bò dầm dầm gia tộc. Gia tộc này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 hai người này bất luận thân phận kiến thức đều là vượt xa người thường vì lẽ đó tiếu nhiên không có từ chối hơn nữa nếu như có thể cùng đậu cô việt hợp tác cũng là có tương đối tốt nơi muốn bình định thiên hạ liền muốn đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết hậu hy bạch người này thoại nguyện ý giúp mình lấy hắn mạnh vì gạo bạo vì tiền quá thích hợp làm một quan ngoại giao thương dương ngoại thành tiếu nhiên ba người phóng ngựa khinh trì đột nhiên phía trước đi tới một đội đón dâu đội ngũ người khác làm việc vui tự nhiên thiếu nhiên ba người sẽ vì người nhường đường ở thiếu nhiên thấy rõ n à y một đội người không thiếu võ lâm hào thủ cũng là tại đây loại binh hoang mã loạn niên đại còn dám như vậy đại trường kỳ cổ làm việc vui cũng không phải người bình thường dám làm ở t i ệ u hoa trải qua thiếu nhiên thời gian thiếu nhiên đột nhiên sinh ra một tia cảnh giác thiếu nhiên tinh thần tuy rằng mạnh mẽ nhưng nếu luận linh giác đối với nguy hiểm nhận biết nhưng không sánh được ở phương diện này thiên phú hơn người từ, từ lăng nhưng nếu kẻ địch ra tay chính mình còn không biết vậy liền sớm không biết chết bao nhiêu lần l i ê n tiếu nhiên điều động phá phượng tri đồng lập tức phát hiện trong t i ệ u tân lương công lực gấp tụ tăng lên trong nháy mắt tiêu t h ă n g đến đỉnh cao sau một khắc t i ệ u hoa vỡ vụn r a một toàn thân gắn vào h ắ c y bên trong đại hán t ử trong t i ệ u vật vụn da trường kiếm trong tay biến ảo vạn ngàn quan điểm đem bóng người của hắn ẩn ở trong đó kiếm khi áp bức người nhắn cầu thêm nữa đặc biệt tâm pháp khiến người ta sinh ảo g i á c tạo người người này biến mất hiện tượng loại đáng sợ này thuật ám sát khắp thiên hạ chỉ có cái bóng thích khách dương hưng nạn có thể làm được thảo nào có thể trong nháy mắt để tụ công lực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 cái k i a lấy móng người đánh lén chính là thiết l ạ c phi ưng c ố c nạo nhưng không phải từng thua ở tất h u y ề n thủ h ạ đó chính là đột quyết đệ nhị cao thủ mạnh mẽ tranh cướp ứng cử viên hắn hào thiết l ạ c phi ưng không chỉ là bởi vì thân pháp cao minh như một con phi ưng càng là bởi vì hắn phi ưng mười ba kích đứng đầu vượt ngoại nhưng nguyên nhân chính là hắn thua ở tất h u y ề n bên dưới tâm linh kẽ hở so với trúc ngọc nhiên vì là lớn ở hỗn loạn chi chỉ hạ bất luận chân khí vẫn là tâm thần đều so với trúc ngọc nhiên đã một nháy mắt mới khôi phục như cũ này nháy mắt chính là thắng bại then chốt tiểu âm thần trào nhanh một đường đối đầu phi ứng sau đó trường kiếm của hắn mới đâm t r ú n g trúc ngọc nhiên cái kia mang theo huyền áo đường cong so với bất kỳ dấu điểm c h ỉ cũng muốn giỏi hơn nhìn tay phải bất luận trúc ngọc nhiên làm sao biến hóa ứng đối ra sao vẫn như cũng bị tiểu nhiên đâm trúng bàn tay chân khí bao tác hai người người đúng rồi một chiêu trúc ngọc nhiên chỉ cảm thấy tiểu nhiên trường kiếm bên trong c h ẳ n g những có chính mình quen thuộc thế giới cây chân khí còn có một cố do vô số khí tuyển tổ thành chân khí chính là khúc nạo h u y chấn vực ngoại ngưng thật cựu biến trợ khí trúc ngọc nhiên thầm mắng một tiếng rắt rưởi nay khúc nạo thật là lớn tên tuổi chính mình lại, trước tiên nhắc hắn, lại còn là bị tiểu nhiên bất k ô n g âm dương ấn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 thanh l i ê n phá khí quyết trúc ngọc nhiên g lạnh r ê n một tiếng đối với tiếu nhiên nói người khác không biết của ngươi nội tình nhưng hai ta thứ cùng ngươi giao thủ ngươi như còn có thể giấu giếm được ta ta còn không bằng tự sát được công pháp của ngươi kỳ lạ cực điểm do lấy phật môn công pháp làm chủ thống ngự những công pháp khác nhiều loại chân khí hỗn hợp tạo thành ngay nắn g có thứ tự công thủ có độ biến hóa vì thiên hạ c h i quan càng đáng q u ý chính là mỗi loại chân khí đều t i n h khiết cô động vượt qua thế nhân tưởng tượng càng thân kiêm nhiều loại hàng đầu vũ kỹ mình tiến vào vi cảnh giới lúc đối địch động nạn t ấ u suốt nhắm thẳng vào kẽ hở bất không âm dương ấn giỏi về hóa giải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 c h í nhưng là h i t ạ trong h h những n lời này lộ ra tự tin nhưng làm cho tất cả mọi người vì đó kính sợ bởi vì tiểu nhân lúc nói những lời này lại như đang nói thái dương ngày mai vẫn như cũ sẽ mọc lên từ phương đông bình thường tự nhiên một hơn sáu mươi tuổi vóc người cấp cao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 nhưng là không nghĩ tới đỗ phục y cũng coi như là kiêu hùng một viên lại cùng thiết là người còn có âm quy phái l a n lộn đồng thời nhưng k i ế m cương của ngươi vẫn chưa thể cùng lưu nếu như muốn cùng ta đậu thủ ta ba k i ế m bên trong liền có thể đưa ngươi chầm giết ngươi tin hay là không tin mọi người ám đạo t i ế u nhiên lợi hại bất luận tả du tiên là đáp tin hay là không tin trước khi thế trên đều phải bị t i ế u nhiên mạnh mẽ áp chế lúc này hai tiếng hừ lạnh vang lên rồi lại là mặt khác hai cái ông lão hừ lạnh một người trong đó nói ngươi biết tả du tiên có thể nhận thức ta trường bạch song hùng tiểu nhiên nhìn về phía hai người nói hóa ra là lý mật thủ hạ chúc tông chủ lần này nhưng là xuất h u t nhiều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 hậu hy bạch chỉ cảm thấy tê cả ra đầu nay hích thủ huyền nhưng là chúc ngọc nhiên sư thúc ở ma môn bối phận cực cao mặc dù ở bên ngoài danh tiếng không nhẹ ra nhưng một thân ma công so với chúc ngọc nhiên cũng chỉ thấp một kia là âm q u ý phái tứ đại trưởng lao bên trong thực lực mạnh nhất một một bên không phụ tuy rằng không được lòng người thế nhưng là là âm q u ý phái trọng yếu sức chiến đấu vừa không phụ chết ở tiếu niên h trên tay âm q u ý phái đại thể người đối với tiếu niên h hận thấu xương đương nhiên loan loan ngoại lệ sau đó liền tiếu niên quen biết đã lâu sáng mai dự biết thái đình lần này ám sát đội hình chính là ninh đạo kỷ cũng là d ế đến tiếu niên rơi vào nguy cơ trước đó chưa từng có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 h é t lớn một tiếng tiểu tử hung hăng phi ưng mười ba kích lập tức ra tay m o n g kính ngang trời nhưng làm u ố n cùng tiểu nhiên liệu mạng tiết tấu tiểu nhiên h é t lớn một tiếng không n à o người t ứ c bại vào tất u y ề n tay nên cố gắng ở thảo nguyên ở lại dưỡng l a o lần này dám đến trung nguyên làm sự sợ l à khí tiết tuổi già không hả chết rồi cũng không ai nhặt xác trường kiếm trong tay nhanh như tia chớp đâm ra biến ảo vô số màu xanh kiếm ảnh những tia kiếm ảnh phản phất hội tụ thành một đoá nợ rộ hoa sen từng trận kiếm ngân vang như hoa nợ thời gian sinh mệnh chi ca cái tia trong tiếng ca tràn ngập một luồng đồng b ộ sức sống liên miên bất tuyệt vô thủy vô chung. không nào đột nhiên nhìn thấy loại này thần diệu kiếm pháp mắt đều thẳng càng bởi vì nghe được tất huyền tên thì tâm thần run lên vì là tiếu niên hôn loạn c h i trì lay động lập tức tâm thần thất thủ chân khí dung chuyển hắn kêu to khóc ổn nhưng nhưng biết mình chỉ cần bảo vệ m ộ t khắc t r ú c ngọc nhiên đám người liền có thể tiến lên giải v â y nhất thời lại đang lùi về sau cùng tử thủ do dự chính là trong chấp nhoáng này c h ầ n trở tiếu niên ánh kiếm mình nhiên cùng hắn móng kính hợp lại ở cùng nhau lúc này phạm vi công kích dài nhất chúc ngọc nhiên sợi tơ mình nhân công nhưng tiếu n i ê n nhưng không hề bị lay động trên người hộ thể chân khí bốc lên hào quang năm màu xấn cho hắn dường như thiên thần g á n g thế hắn phân tâm h a i dùng tay trái như không có xương bình thường lưu đến phía sau v ù n g trưởng cùng t r ú c ngọc nhiên liệu mạ một cái đồng thời bả vai hơi dựng ngực lên gắn g đón đỡ í c h thủ huyền thiết tiêu bên trong đâm ra một đạo chân khí mà những người khác gia công không xuất lực vì là tiểu niên h thì ứng với tay kiếm khí chặn đều chậm một bước khúc nào thân hình phản phất hóa là một m đạo khói xanh ở kiếm ảnh lấp lóe trong n g á y mắt gắn g đón đỡ tiểu niên h mười bạc kiếm nhưng trong lòng nhấc lên cơn sóng thần tiểu niên kiếm pháp khác nào một khúc trường ca dễ dàng xúc động chân khí của hắn thấp giọng học sướng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 Thanh quyết t phá khí h liên ự chương sự là tên rất a y k h một trăm một lam r mươi hai tuyệt cảnh vừa đối mặt tái ngoại đạo tặc khúc nạo ngã xuống dưới kiếm mọi người không có cái nào không sợ hãi tiếu nhiên chọn khúc nạo bại vào tất viền tay sau tâm linh kẽ hở rất lớn vo công rút lui cứ thế nguyên bên trong c à n bại và o bạt phong hà tay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 mọi người cùng nhau tiến lên giết hắn trong lời nói vừa ra hắn vung động trong tay thiết tiêu hướng về t i ế u nhiên đánh tới thiết tiêu vung vẩy lắp bắp ra vô số chân khí l ư ỡ i dao sắc cái k i ê u hô khíu chi thanh giống như q u ỷ khóc làm cho tâm thần người dung chuyển v õ công hơi thiếu một chút đối thủ chỉ là nghe được thanh â m này thì sẽ cử chỉ điên rồ tại chỗ mặc người sâu xé mà t r ú c ngọc nhiên sợi tơ bay lượn mang ra từng cái từng cái dẻo dai cực điểm đích thực khí như t i ế u nhiên bị trong đó một cái quân lấy nhưng như rơi vào m ạ n nhện sâu giống như vậy khó có thể tránh thoát chúc ngọc nhiên xong trưởng ở sợi tơ bên trong qua lại như ẩn như hiện trưởng chân khí hàm mà không phát.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 nhưng bây giờ hắn không thể không dùng t r ú c ngọc nhiên g liều mạng mọi người t h ế tiến công tuy rằng nhìn như đồng thời tiến công nhưng ở tiếu nhiên phá phượng c h i đồng dưới mạnh yếu lập phán tốc độ lập hiện ra tiếu nhiên rõ ràng cực điểm nhìn thấy t r ú c ngọc nhiên g sợi tơ chỉ là phụ công đưa đến kiềm chế tác dụng trước hết công sẽ là t r ú c chủ nghiên song trường chính là hắn có bất không âm dương ấn tại người cũng tự cao tuyệt đối không thể mượn đến t r ú c ngọc nhiên g trong tay độ cao c ô động không có kẽ hở như nuốt trừng vạn vật hố đen từ mang xoay tròn thiên ma chân khí thanh niên phá khí quyết cũng không cách nào đem dẫn dắt chỉ có liều mạng một đường tiếu n i ê n sắc mặt nghiêm nghị trường kiếm nhanh như tia phản g phất núi lửa bạo phát bình thường của bạo mang theo một chuỗi tiếng sấm trên thân kiếm dĩ nhiên dấy lên một trận hòa diễm nhưng là t i ế u nhiên lấy giá y thì thần công đích thực khí làm chủ chân khí của hắn là phụ thi triển ra cái này manh chiêu giá y thì thần công cương manh vô cùng am hiểu nhất liều mạng hắn vốn là muốn sáng chế một thức lấy giá y thì thần công làm chủ mạnh mẽ tấn công kiếm pháp chính là bây giờ còn chưa x o n g thiện mọi người m ắ t mở thần cách bọn họ khi nào gặp nhanh như vậy t ố t như vậy cương m á n h chân khí hiện ra thực thể kiếm pháp trường kiếm lạnh sinh đích chém ở trúc ngọc nhiên tay ngọc bên trên trúc ngọc nhiên lên một tiếng mặc dù không có bị thường nhưng chân khí như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 trường bạch song hung ánh mắt hà xem t a o mình lập tức nhìn ra t i ế u niên h là thi triển mượn lực đả lực tay của pháp nhưng liền đối thủ chiêu số đều đ à n hồi tay của pháp bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ sắc mặt cực kỳ khó coi tả du tiên cũng một cái nhất thời không cách nào cấp công t i ế u niên h t i ế u niên h chất cảnh vi giảm nhưng lúc này sáng mai cầm một thanh trường kiếm không ngờ như thế người thải định phất trần mình nhân công như bị hai người áp chế không chiếm được áp chế chân khí trong cơ thể cơ hội t i ế u niên tất nhiên rơi vào điền cuồng tấn công bên trong lại làm khó lực phản kích tiểu niên trên người sáng lên một tầng ánh sáng nhạc hộ thể chân khí mình hy mỏng như giấy trong mắt hung lệ vẹn như là thật gắt gao nhìn chăm chú sáng mai tay phải toàn lực một chiêu kiếm ném đi bay về phía người t h ả i đình trường kiếm mặc dù không c o i chất khí nhưng vẫn như cũ kiếm zit doanh khoảng không cơn g m á n h sờ tớt người t h ả i đình phất trần quân lấy tiếu niên trường kiếm đem ma n g phi nhưng cũng cuối cùng trầm một bước tiếu niên nghiêng người né qua sáng mai trường kiếm đem kẹp ở mình h ế p d ư ớ i năm ngón tay trái như câu bắt được sáng mai tay của cậu tay tay phải năm ngón tay bốc ra ánh sáng nhạt lại mạnh mẽ xen vào sáng mai chắn chào mặc vào đưa qua ông trời của nàng linh sáng mai kêu t h ẳ n một tiếng thân thể run dậy phản phất đạp trúng đ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 chính là cái bóng thích khách dương hưng ơ ngạn ra tay hắn là bổ thiên các chính thống truyền nhân tuy rằng công lực không sánh được những ngày thế hệ trước nhưng cơ hội tóm đến quá đúng thiếu nhiên đã rơi xuống tuyệt địa đa tạ mọi người chống đỡ thực sự là ra sức chương một trăm mười ba phong lôi s o n g d ự c chương một trăm mười ba phong lôi s o n g d ự c tiếu nhiên sở dĩ sẽ rơi xuống mức độ này là bởi vì trước hết gắn g chống đỡ c h ú c ngọc nhiên một cách kia cứ thế chân khí sôi trào khó có thể khống chế thêm vào mọi người không chút nào gián đoạn mạnh mẽ tấn công để hắn căn bản không có biện pháp bình phục chân khí của chính mình những n à y vây công người mỗi người kinh nghiệm chú đáo nhìn ra thiếu n i ê n quất cảnh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 tiếng xe gió văng lên t r ú c ngọc nhiên cùng l ích thủ huyền mình nhiên lướt qua dương hương ngạn hướng về trong hố sâu t i ế u nhiên công tới nhưng t i ế u nhiên vừa sấn rơi trong hố mình thoát khỏi t r ú c ngọc nhiên thiên ma trường lực dù sao đây không phải là t r ú c ngọc nhiên ngọc đ ã cùng vỡ một hô hấp t i ế u nhiên liền hóa giải vừa trong cơ thể bị đánh vào đích thực khí co rút lại vết thương cũng đem chân khí bình phục hơn nữa sau đó vừa ớt nở lên quỷ hoa thân pháp từ hãm hại một bên khác nhất phi trùng thiên chúc ngọc nhiên mắt thấy một cái chân khí dùng hết nhưng tiểu n i ê n mình vượt qua đỉnh đầu của nàng chúc ngọc nhiên lạnh dên một tiếng quát lên sư thuốc giút ta ích thủ huyền thiết tiêu rỗi một cái đưa đến trúc ngọc nhiên g chân của nhọn trúc ngọc nhiên g nhún m ũ i chân mượn lực chuyển hướng sợi tơ bay ra hướng về t i ế u nhiên trần đi giống như quỷ hồn bình thường bám d a i như địa tiểu nhiên thầm mắng một tiếng trong tay dĩ nhiên lại từ không gian chứa đồ lấy ra một thanh trường kiếm thân thể trên không trung một lộn một vòng trường kiếm điểm vào sợi tơ bên trên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 cho nên khi phía dưới hết thể người đánh lén đang chờ tiểu nhiên một cái chân khí dùng hết rơi xuống trên thời gian nhưng đột nhiên nhìn thấy tiểu nhiên mọc ra một đôi năm màu cánh cánh rung lên càng bay càng cao bay lượn kẻ nhân loại này giấc mơ tiểu nhiên rốt cục tại luyện khí bốn tầng trước lại một lần nữa thực hiện tất cả mọi người choáng hậu hy bạch cầm đều sắp rơi xuống đất lên l ầ m b ầ m nói dĩ n h i ê n bay trích t i ê n người trích t i ê n người lẽ nào hắn thật là tiên nhân hạ phàm độc cô phượng cũng ngây dại bình thường nhìn bay ở trên trời tiểu nhiên tiên nhân, hắn là thật tiên nhân bọn họ nhưng là không biết tiểu nhiên nếu như vừa nay muốn đi nào sẽ rơi vào trùng vây bên trong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 đưa hắn trường kiếm dễ dàng chặt đứt vô số lông chim lưới dao sắt chém ở tả du tiên trên người đưa hắn chém làm một đoàn thịt nát cái này đứng hàng tà đạo tám đại cao thủ hàng ngũ tả du tiên h n h chưa từng rên một tiếng liền chết tại chỗ mà thiếu nhiên cái kia nhớ ngũ lôi thủ nhưng không có vanh hướng về bất kỳ a i chỉ là đánh về mặt đất trước tiên có đánh chém thì hóa giải không ít trụy xuống tư thế thiếu nhiên lại dựa vào này ngũ lôi thủ lực p h ả n c h ấ n lại lại một lần nữa bay lên trời chấn động cánh loé lên chúc ngọc nhiên sợi tơ lại một lần càng bay càng cao hắn quyết định chú ý không cùng chúc ngọc nhiên dây dưa trước tiên đánh giết cũng người đánh lén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 sau một suy đoán dẫn tới không biết bao nhiêu người tìm người giỏi tay nghề chế tạo một đôi có thể mang mình bay lên trời cánh bọn họ nơi đó biết được t i ế u nhiên có thể sử dụng cánh mang tự bay mấu chốt là ở chân khí của hắn trên mà không phải tại nơi cánh tiến lên t i ế u nhiên ở tương dương ngoại thành truy sát trúc ngọc nhiên một nhóm sớm dẫn tới thế nhân chú ý tại chỗ liền có người đăng báo t i ễ n độ c quan t i ễ n độ c quan tự mình đến nên t i ế u nhiên cho thấy ý đ ổ đến không tốn bao nhiêu công phu liền thuyết phục t i ễ n độ c quan xuất binh trợ t i ế u nhiên đ ố i kháng đô phục y tuy rằng âm quy phái bạch thanh nhi là tiến độ quan sùng ái nhất tiểu thiết thế nhưng liền t r ú ngọc nhiên đều ở đây tiểu nhiên tay hai lần trước ăn quả đắng.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 các người nói ta đối với con gái ra tâm tư nhưng là phỏng đoán đủ thấu triệt còn lại cường đạo dồn dập ôm bụng cười cười lớn không rất nhỉ từ từ lăng luôn luôn tính khí tốt hơn nhưng bây giờ mình là mắt hiện h à n mang h i ế m có sinh ra sắc ý m à tứ đại khấu chi đạo quỷ khóc thần hào t ạ o ứng long nhưng là một khôi ngô đại hán hắn không có nói nhiều trong tay có bốn mươi năm mươi cân tinh thiết trường mâu dơ lên chúng cường đạo lập tức dương cung lắp tên nhắm ngay giữa trường mọi người hắn điểm như nói huynh đệ ta chỉ là thích nói dỡn thương tràng chủ mình vào tiệc cảnh như chịu quy thuật ta bảo đảm huynh đệ bốn người tuyệt sẽ không bạc đái cho ngươi nhưng nếu là không hẳng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 vì lẽ đó t i ế u nhiên nắm lấy cơ hội liền muốn đem bốn người ngoại trừ cường đạo người trong sợ đến đều ở lại xứng sở bọn họ khi nào gặp tài năng ở thiên hạ phi người cho rằng thiên thần hạ phàm nhất thời dĩ nhiên không biết làm sao tạo ứng long phục hồi tinh thần lại quát to là người đem hắn bắn xuống đến hắn là ma môn người quỷ thân bất kính giơ tay liền đem chính mình tinh thiết trường mẫu tung dồn vào mãn chân khí trường mẫu phảng phất một cái độc lòng điên cùng xoay tròn hướng trời cao t i ế u nhiên vào tới hướng về ba trước tiên hét lớn một tiếng hai mắt buộc lên từng trận l ă n quang trong tay thép hoàn mình nhện tuận tay ra hướng về tiểu n i ê n bay đi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 Anh, một mũi thuyền g t mưa máu tứ tán dần mở hướng về bá thiên bị vỡ thành một đoàn thịt vụn hải quất không còn tiếu nhiên hạ xuống đến thực sự quá nhanh tứ đại khấu căn bản thiệp tránh không kịp tiếu nhiên giống như một chỉ chim én lược mì chín trần nước lạnh giống như vậy vẽ ra một đạo cực kỳ xinh đẹp đường vòng cúng đem tứ đại khấu đụng phải cái đối xuyên mang theo một trận gió tanh mương máu ba người bị đem tràng xoắn đến nát tan chương ỉ có t ạ long tránh được một trăm mười lăm quân sư của ta chương một trăm mười lăm quân sư của ta lúc trước ngông cùng tự đại tứ đại khấu thoáng qua hóa thành một đoàn dòng máu mục t r à n g mọi người cùng tứ đại khấu kẻ trộm binh đều là ngốc ở đường trường thương tú tuần trong lòng đung l ỏ n g trường kiếm trong tay kém rơi mất trên đất vừa nãy nàng coi chính mình chết chắc rồi đây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 t i ế u n h ê n chung quanh, quanh quan sát một chút trọng tiểu đâu tiểu t ử này ứng với sẽ không như thế không t r ư ữ nghĩa n g không đến mục chàng hỗ trợ đi từ từ l ă n g nói trọng tiểu thật giống đi con trai của lý mật nơi đó thắng thính tình báo tiểu nhân cười lạnh một tiếng n à y tứ đại khấu vốn là lý mật xuyên suýt tới con trai của hắn đến mục chàng sẽ có chuyện tốt gì thương tú t u ầ n nghe vậy chấn động không thể tin nói lý mật luôn luôn chúng ta mục chàng giao hảo hắn làm sao có khả năng làm như vậy tiểu nhân quát dưới thương tú t u ầ n cái mũi nhỏ ta nói ngươi là ngây thơ đây ngây thơ đây vẫn là ngây thơ đâu đang cùng ngươi hợp làm thời gian. Lý mật đương nhiên hết lời ngọn ngọn nhưng mục chàng như vậy thì mỡ dù là ai cũng muốn đem nắm trong tay hắn trong bóng tối mưu đồ mục t r à n g có cái gì kỳ quái coi như là lý huyên ai dám nói hắn không cải ý niệm này không tin ta dẫn ngươi đi xem nói xong t i ế u niên h chặn ngang ôm một cái liền đem thương tú tuần ôm ở trong ngực của mình trên lưng cánh lần thứ hai triển khai hướng về mục t r à n g bay đi thương tú tuần lần đầu bay ở trên trời nhưng ở t i ế u niên h trong lòng nhưng suất kỳ bình tĩnh không có nửa điểm căng thẳng nàng có chút mềm yếu tựa đầu tựa ở tiểu nhân ngực nói rằng tiểu niên ta có thể tin tưởng ngươi sao vừa một trận đại chiến mục chàng suýt chút nữa ở trong tay nàng bị hủy diện thương t u ầ n đột nhiên cả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 hơn nữa tiếu nhiên cũng phi bất động lấy sấm gió hai cánh mang chuyển động thân thể bay ở trên trời là tương đương tiêu hao chân khí chính là tiếu nhiên nhiều nhất cũng chỉ đối với chống đỡ chừng nửa canh giờ thú chi vừa tiếu nhiên còn thường tu tu ầ n điều này làm cho hắn nhiều nhất có thể chống đơ mười phút con trai của lý mật lý thiên phàm một nhóm đến phi mã mục tràng l n g khách đồng thời tới còn có lý tú ninh một nhóm nhìn như chỉ là bình thường đi lại nhưng lý thiên phàm đám người nhưng có thừa dịp tứ đại khấu công kích mục tràng thời gian cấp đoạt mục tràng kế hoạch trước một bức chỉ là khiến người ta vẫn thành mục tràng đại quản sự thương chấn động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 Quả、nhiên lý m、so、ậ thiên đ với m phạm giận dữ nhưng cũng không dám ra tay không chỉ là bởi vì tiểu niên Không trên giang hồ danh vọng cao bao nhiêu liền vừa tiểu niên h ôm thương tú tuần từ trên trời giáng xuống tình cảnh liền để mình dọa phá hắn đảm thẩm lạc nhạn túi đầu không nói tiểu niên h tiếp tục đối với thẩm lạc nhạt nói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 thầm lạc nhạn cung kính đối với lý thiên p h ạ m thi lễ một cái xin mời công tử nói cho mật công lần này là lạc nhạn xin lỗi hắn lý thiên p h ạ m một nhóm sắc mặt khó coi đến như mới vừa ăn bay l i ệ u nhưng thật là không dám cùng t i ế u nhiên đậu thủ thêm nữa lần này lại là ở người khác hai đầu bờ ruộng hắn mạnh mẽ nhìn t i ế u nhiên một chút dẫn người rời đi thầm lạc nhạn này lý do sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng t i ế u nhiên bởi vì nếu như nàng và t i ế u nhiên đất khách mà nơi nàng liền sẽ giết lý thiên p h ạ m cái tia mình vô luận như thế nào cũng không trở về được lý mật bên người nàng không tin tiểu nhiên không nghĩ tới chuyện này thêm ấy ngày nay nàng ở lý mật cái tia th Lý Mật tín nhiệm tín nàng đối với c h í n đang h hạ thấp, h ơ n nữa hôn n tử thế tích bức c ũ g l à một cho h lợi ạ trăm mười sáu buôn bán chương một trăm mười sáu buôn b á n tiếu niên h từ trên trời giang xuống một chiêu không phát liền giải quyết rồi đến từ lý mật nguy cơ khấu trọng nhìn trận mắt hốc mồm vừa chính mình đem hết toàn lực cũng vẹn vẹn vạch trần lý thiên phàm một nhóm âm mưu muốn bảo hoàn toàn thất bại còn phải đại chiến một trận hàn tạp lưới nói vẫn là nhiên ca lợi hại lang t i ế u quả nhiên không có nói sai ngươi thật sự có một hai cánh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 thầm lạc nhạn lường hắn một cái n g ư ơ i người này đây chính là cái tên lừa gạt n g ư ơ i rõ ràng nói n g ư ơ i muốn đến thẳng nhưng lén lút lấy cánh lăng hiện đang ăn mừng còn hơi sớm tứ đại khấu ẩ n còn ở vây công mục c h ẳ n g đây thầm lạc nhạn vốn muốn nói t i ế u nhiên đã nói trước phải lấy trường ăn chuyện cân nhắc đến trường ăn c h i chủ con gái tại đây mới đưa hai chữ kia mơ hồ quá khứ nhìn thấy t i ế u nhiên cùng thầm lạc nhạn như vậy thân mật dáng vẻ thương tú tuần trong lòng lại có chút hơi cay cay lạnh lên một tiếng nói lúc trước ta có thể còn rất tốt chiêu đãi trầm quân sư một nhóm không nghĩ tới các người dĩ nhiên trong bóng tối g á p tâm hại người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 t a chơi không chuyển chính là tứ đại khấu bên trong hướng về bá trước tiên cũng có thể ở thép hoàn trên quấn lấy dây thép đem thép hoàn bay ra kích định thì, thì lấy dây thép chuyển chân khí không chế thép hoàn bình thường kiếm thuật cao thủ cũng có thể lấy chân khí chấn động được bản thân lưới kiếm anh ông ông r u n dậy lấy khấu trọng tu vi bây giờ muốn làm chấn động cánh vũ cũng không phải v i ệ c khó nhưng hắn c h u n g thì không cách nào đem cánh tắt đến như chim tức bình thường nhanh chóng tinh chuẩn bay n à y mấy lần còn không bằng chính mình dùng khinh công bay cao đây càng không cần phải nói t i ế u n h i n đem lỗ rượu tự chế tạo cái này cánh thì không chỉ có riêng đều cực kỳ linh hoạt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 Khấu t r ọ nếu g lúc này mới như dùng cái thời đại này kỹ thuật đến chế tạo này một đôi cánh ít nhất phải năm mươi sáu mươi cân tiểu nhân cóng lấy như vậy cánh cũng khó phi được coi như là như vậy cánh Cũng lý ớ ước chỉ có cấp độ tông sư nhân vật mới n tông nhân dụng đến tự bay bay liệu, mà phải giống như chính mình linh như nói không Nhiên nói, cấp độ tông sư cao thủ, ước chừng sư được. sư ước chỉ có cấp có có cấp cao thể phải hoạt thể thủ, đó có độ độ vật tự Tiếu thể. sử vậy, vậy Vì liệm, mà ai bay bay làm lẽ là l tú ninh mắt sáng rực lên lý phiệt nhưng là không thiếu cấp độ t ô n g sư cao thủ nàng hỏi t i ế u thành chủ chiếc cánh này có thể hay không bán ra tiếu nhiên chính đang vì là cánh lăng tài chính phát s ầ u cái này kêu là buồn ngủ gặp phải người đưa gối hắn cười nói đây chính là lỗ rượu từ đại sư độc nhất chế tạo dốc hết tâm lực kế tác bán đương nhiên là có thể một bộ cánh hai mươi vạn là vàng tiếu n h i n cho phong lôi song rực mở ra một thiên giai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 nhờ có thành chủ cái này chiến địa bệnh viện còn có nam linh hộ sĩ đoàn các anh em thiếu có miệng vết thương sinh ngủ rất nhiều người cũng có thể lần thứ hai tập trung vào chiến đấu chỉ ít so với ngày xưa thiếu chết rồi một nửa người thiếu nhiên chiến địa bệnh viện tuy rằng nghe cao t o trên nhưng mới chỉ là hắn xem thêm chữa bệnh kịch chính mình căn cứ thế giới này tình huống phát minh một loại dây chuyển sản xuất cứu viện phương thức chỉ có điều chi ê u mộ một ít nữ nhân làm hộ sĩ đơn giản g i a o dưới bọn họ tiêu độc khâu loại hình trước tiên làm đơn giản nhất cầm máu cùng phòng cảm hoa xử lý những thứ khác sẽ dạy cho bác sĩ đến làm Mặc dù l à m ộ tính nửa vời cũng không vời t ba bệnh thanh đao chiến địa chiến h viện, n n ư gật dù sao cũng khác có cơ cứu cấp chế còn hơn này, những người không thương binh mạnh hơn nhiều, liền đơn giản như giới thế phi là mấy v y h thương binh a y đổi để lại tử vong u ấ tiếu g ả m một xuống nửa.、Lý、tính gật gù, t Lý i thành chủ quả nhiên học cứu thiên n h â n nói vậy nhất định có thể mời đến phi mã mục tràng viện binh chỉ là ta lo lắng bọn họ như tương dương viện quân như thế chúng rồi đỗ phục y vây thành đánh viện binh kế sách hai ngày trước tương dương viện binh liền tới chỉ là đáng tiếc trong bọn họ đỗ phục y vây thành đánh viện binh kế sách chỉ có trịnh thạch như liều mạng giết ra khỏi chúng vây bị thương mà chạy hiện tại đỗ phục y đem cánh lăng vây lại đến mức nước c h ả y không lọt không người có thể từ giữa bên trong đi ra vì là thiếu niên mật báo vì lẽ đó lý tính có chút bận tâm mặc dù là đêm khuya nhưng đỗ phục y quân doanh vẫn như cũ co đèn đuốc đột nhiên lý tính phát hiện đỗ phục y nơi đóng quân có chút kỳ quái biến hóa lẩm bẩm nói có chút kỳ quái đúng rồi nhất định là phi mã mục tràng viện binh đến rồi phùng tướng quân đem thiên vị đoàn kỵ sĩ giao cho ta ta dẫn người đi ra ngoài sùng phòng một phen tuy rằng đỗ phục y tận lực che giấu nhưng vẫn là bị lý tính từ trong dấu vết nhìn ra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 nhưng thẩm lạc nhạn nhưng chỉ huy kỵ binh ở g i a ngoài h trong quân qua lại xung phong là muốn cùng g i a ngoài h quân triển chiến, chiến ý tứ h à g xúc thẩm lạc nhạn sắc mặt bình tĩnh chỉ huy chiến đấu nhưng nghĩ tiếu nhiên nói với nàng ngươi phải tận lực liên lụy g i a ngoài h quân quân lực mà ta lấy sạch đến cái bách kỵ xuống trận đem đỗ phục ý bắt sống lúc đó nàng có mười ngàn loại lý do phản bác nhưng tiếu nhiên chỉ là đối với nàng cười nói ngươi phải tin tưởng thực lực của ta bất đắc dĩ thẩm lạc nhạn chỉ có đáp ứng tiếu nhiên ý tưởng điên cùng này tiếu nhiên ý nghĩ rất đơn giản chỉ cần thẩm lạc nhạn cùng tương dương quân tận lực liên lụy ra ngoài quân quốc lực sau đó lý tính lại dẫn người xung phong một trận chính mình vòng qua chiến trường tìm tới cơ hội trùng vào trong trận lấy mau đánh t r ư n m tuyệt đối có cơ hội nhân cơ hội đem đỗ phục huy bắt nhưng hắn có hai cái tính sai số một đỗ phục huy đem cánh lăng vây lại đến mức nước chạy không l o ạ n coi như là hắn cũng chỉ có từ trên trời mới có thể bay vào cánh lăng nhưng bởi vì hắn trước tiên hai cuộc chiến trước cái kia phong lôi s o n g dựng quá mức phong cách mình trong nháy mắt chuyển khắp đại giang nam bắc vì là thế nhân biết chân khí của hắn bám vào phong lôi xong d ự n chiến tuy là phong cách cực điểm nhưng này hào quang năm màu nhưng không giấu vì lẽ đó có hắn chỉ h n ị tuy nhiên g tự n t đối với sau lưng mọi người nói lần này chúng ta chỉ có một chữ nhanh lấy tốc độ nhanh nhất trùng vào trong trận bắt sống đỗ phục y nhân mã như một thuật các ngươi đều sẽ năng lượng cao nhất đem mã tốc tăng lên hai lần đến gấp ba chúng ta đánh đỗ phục y một trên lệnh thời gian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 t người người để này năm trăm linh h t ế u i thiên n đoàn kỵ lập tức có trọng trang kỵ binh lực xung kích cũng có kỵ binh nhẹ sự linh hoạt điều này làm cho đỗ phục huy đau đầu cực điểm nhưng dù sao là số lượng quá ít đỗ phục y chỉ huy quân đội một làn sóng một làn sóng quân lấy đi chỉ cần có thể đem lấy nốt tiêu hao chút binh lực vẫn có thể đem vắt diện nhưng lý t ĩ n h tuy rằng trên chiến trường đối chiến tràng tình huống thấy rõ căn bản không cho đỗ phục y cơ hội này để h ắ n hình thành vây kín tư thế nhìn ở trên chiến trường ngang dọc lý tĩnh đỗ phục y có chút tối đạo đáng tiếc người này có thể vốn là chính mình g i a ngoài h quân người không nghĩ tới không chỉ chỉ huy chiến đấu l a o lạt dị thưởng coi như xa trường tranh hùng cũng không rơi xuống hạ phong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 h một, một, một bên ra ngoài đ quân vừa xuất phát quay đầu lại còn có thể nhìn thấy t i ế u niên này một đội người xung phong nhưng vừa nhìn tiểu niên một nhóm chỉ có hơn trăm kỵ dẫn đầu tướng linh gắt một cái cái kia đi tìm cái chết ngớ ngẩn có điều thực sự là hào mã mỗi một tất cảng đều so với ta tuyết bay còn nhanh hơn hắn dĩ nhiên để ý cũng không lý tới thiếu niên tiếp tục tiến lên dưới cái nhìn của hắn chỉ là hơn trăm kỵ liền dám hướng về đỗ phục y đại quân xung phong trừ phi những người này tất cả đều là võ học t ô n g sư không phải vậy chỉ có chịu chết phần cái khác g i a ngoài h quân cũng là có chút bối rối thiếu niên có điều một trăm kỵ cái này không thể nào là chân tránh xung phong đi chỉ là muốn đột kích gây rối một hồi nghĩ đến bọn họ có thể tìm ở chỗ này không khiến người ta phát hiện người kia mấy nhất định là không nhiều vì lẽ đó phản ứng của bọn họ cũng chậm n ử a nhịp mà chỉ là một hai phút thời gian thiếu niên liền dẫn người vọt tới ra ngoài quân ngoại vi nhanh đến mức vượt qua bọ tưởng tượng Bên này bởi này quân đội vì vừa u x ấ tiểu phát, n ộ bộ binh, bọn bên có chút chỉ có có chút mặc rắc mức, cũng có họ Nhiên nha nhưng không trầm Tiếu vắng, vì ngoại quân này đến sai quá dù đ ý n h i ề d ư ơ n g cung tên lắp h ư ớ n g về t i Nhiên tới. Tiếu Nhiên ế u bên này phong t r ư ờ n g thương tiện tay kéo ra bắn hướng mình tên l ê giải tay tìm tòi trong tay liền đột nhiên xuất hiện một thanh c ả n h thương dùng sức ném đi c ả n h thương mang theo phảng phất công thành nọ vậy gạo thét hướng về cách hắn g i a ngoài quân v ọ t tới t i ế u n h ê n nhìn dáng vẻ của hắn như là một dẫn đầu tên kia g i a hoài quân tuy là xa trường lính giả nhưng cả đời này còn chưa từng gặp nhanh như vậy cạnh thương căn bản không né tránh kịp nữa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 Lúc nhưng à y g Hoài bọn họ cũng lại, chỉ â có một súng công lao bởi vì giang hoài quân cung tiến thủ phản kích lại đẩy trời tên dài hướng về bọn họ phong tới bởi vì theo đuổi cực hạn mã tốc bọn họ không có khải chỉ có lấy binh khí trong tay đó n đỡ chỉ có tiếu niên nhiều bắn hai t h ư ờ n g lại là quán xuyên ba bốn kẻ địch sau đó mới múa lên trường thương đem mũi tên dồn dập đánh bay những giang hoài quân đó kỵ binh đồng dạng hướng về tiếu niên phương này khởi xướng xung p h o n g sau lưng bộ binh kết thành thương trận tiếu niên xông lên trước h é t lớn một tiếng hướng về cái k i a mang đội người p h ó n g đi trường thương đâm một cái không có hoa xảo chính là nhanh đến mức cực hạ n tên tiêu mang đội người cũng là kinh nghiệm lâu năm chiến trận nhưng phản ứng của hắn cùng tốc độ thực sự kém tiếu niên nhiều lắm căn bản không có phục hồi tinh thần lại liền bị tiếu niên đâm xuyên ngực một súng đánh bay cái kia dẫn đội thân binh lập tức mắt hiện bi h ẫ n vẻ hô lớn tiêu xoái trường thương trong tay l i ề u mạng hướng về tiểu nhiên đâm tới nhưng tiểu nhiên phía sau xuất hiện một đao một súng đem hai người này thế tiến công đỡ nóng lên lạnh lẽo hai đạo hết sức tinh thuần như xoắn úc bình thường điên cùng xoay tròn chân khí đánh vào bên trong cơ thể của bọn họ để cho bọn họ động tác cứng lại liền thuận thế bị một đao này một súng chém g i ế t mà dưới chính là hộ vệ ở tiểu nhiên bên người khấu trọng cùng từ từ lăng ra tay rồi tiểu nhiên cười to nói xông tới đừng có n ừ n g lúc này liền là không thể đình muốn n ư ợ n con ngựa vọt lên tốc độ một cổ làm khí nếu như rơi vào chiến, chiến. lúc này thiếu niên nghề này rốt cuộc đưa tới đỗ phục y chú ý chương một trăm mười chín t r chuyến t thuyết đối lại, lại tới đỗ phục y không biết là người đến là thiếu niên nhìn thấy những người này tuy rằng hung hãn trong nháy mắt liền đột phá hai tầng tuyến phong tỏa thế nhưng nhân số cuối cùng quá ít chỉ là lại điều hai đội nhân mã tăng thêm phòng tuyến hắn nhìn một bên bạn gây tốt phụ công hữu nói những người này mã tốc thật nhanh không biết là loại kia danh mã lẽ nào phi mã mục chẳng còn có trong bóng tối ẩn đi không làm người đợi biết tới thật là tốt mã lý tính cái kia năm trăm tinh kỵ cũng là thân mang trọng giáp lại còn có thể chạy nhanh như vậy phụ công hữu lắc đầu nói nói vậy không phải nếu quả thật có lượng lớn như vậy hả mã không thể không làm người đợi biết tới có thể là một loại nào đó tôi phát con ngựa tiềm năng bí thuật đỗ phục y gật gù này đến có khả năng nhất phi mã mục chẳng cũng là giàu n ư ớ c đố đ ổ vách như vậy con ngựa cũng căm lòng bọn họ đang khi nói chuyện t i ế u niên mình vọt tới thương binh trận trước nếu như này muốn nhanh xuống tới. chỉ là va cũng phải bị vỡ thành con nhím nhưng t i ế u niên vẫn không có chút nào giảm tốc độ một đôi mắt ở trong bóng tối giống như hai vần g huyết nguyệt những kêu nhìn thấy ánh mắt của hắn quân binh lập tức có chút vẻ mặt hốt h o ả n g lên t i ế u niên hỗn loạn chi chỉ không có ảnh hưởng lớn như vậy phạm vi nhưng n h ế p d ắ p tâm nhưng có thể chỉ nhiên đối với những này xa trường lính già cũng chỉ có ngăn ngắn nháy mắt ảnh hưởng nhưng đối với t i ế u niên nhân vật như vậy tới nói là đủ rồi trường thương đem bắn hướng mình tên dài bước lên trường thương nhắm thẳng vào mượn mã lực đem phía trước bốn tên trường thương binh chọn ở thương tiến lên sau đó đem những này trường thương binh về phía trước ném ra đ ụ n ngã lăn một một đám đông người chuyện này quả thật là giết người như có không nghe tiếng phối hợp hắn cặp kia như máu n g u y ê n hai mắt quả thực như là ma vương giáng thế cũng may mắn được g i a ngoài h quân cựu lịch chiến trận dạng gì thảm sự đều gặp lại có đốc chiến đội ở mới không có lập tức tan vỡ nhưng lần này vội vàng bày ra phòng tuyến lại một lần bị tiếu niên h ở trong vòng mấy cái hít thở động h o ả n g không Vì thế như vậy để lúc trước còn có chút không thèm để ý đỗ phục y trong lòng cả kinh công tụ hai mắt rốt cục thấy rõ tiếu niên h mặt mũi trong lòng cả kinh bại vào tiếu niên trên tay bóng tối vự ở hắn lập tức điều binh khởi tướng lại có ba đội nhân mã tính toán gần ba ngàn người hướng về tiếu niên vây、lại.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 b ắ n quang mình tiễn trong lúc nhất thời mũi tên c h e kín bầu trời hướng về t i ế u nhiên vào tới cho dù là t i ế u nhiên cũng cảm thấy hoảng sợ nhưng hắn bình tĩnh không sợ lấy trường thương trong tay triển khai bất không âm dương ấn trường thương hóa thành một đoàn bóng mở đưa hắn ẩ n ở trong đó t i ế u nhiên thủ đến thủy vững như thành đồng vét sắt càng có bộ phận tên giải dĩ nhiên lấy gần đây thế tốc độ nhanh hơn bắn trở về đến giang hoài quân bên trong c h ậ t có không chặn được cũng bắn không mặc hắn cùng với tiểu bạch long hộ thể c h â n khí giang hoài quân đồ nào bị này giống như yêu thật vậy thương cảnh sợ rồi như thế tứ đại khấu nhất lưu sớm bị dọa đến ném cung tên trong tay chạy nhưng g i a ngoài h quân cuối cùng mạnh hơn tứ đại khấu hơn nhiều binh sĩ tuy rằng bị hụ được nhưng bởi vì có tướng lĩnh đàn áp cũng chưa từng xuất hiện dối loạn nói như vậy từ quân địch xuất hiện ở cung tên tầm bắn bên trong đến kỵ binh v ọ t tới trước trận đủ cung tiến thủ bắn ra ba mũi tên nhưng t i ế u nhiên bên này tất cả mã đều là mục tràng bên trong tốt nhất chiến mã hơn nữa nhân m ã như một thuật tốc độ thực sự quá nhanh những n à y cung tiến thủ kinh hãi phát hiện chính mình mới vừa bắn ra mũi tên thứ hai thời điểm tiến nhiên một phương mình gọn tới đạo thứ ba phòng trước h ã n cạnh lạnh dên một tiếng vung tay lên thủ hạ binh tướng liều mạng hướng về chính là muốn lấy mạng người đem t i ế u niên h tốc độ chậm hạ xuống có lúc đánh trận so với đến chính là người đó đủ tàn nhẫn đang lúc này t i ế u niên h là một tất cả mọi người không nghĩ tới động tác tiểu bạch long lại như cao thủ khinh công bình thường ở chạy nhanh bên trong bay lên trời vừa bay cao hơn hai t r ư ợ n g xa hơn mười t r ư ợ n g đại thể cung tiễn thủ vừa bắn ra mũi tên thứ hai mũi tên thứ ba còn không có kéo dài dây cùng ngẫu có linh tinh tên i n h t dài bắn tới trên người cũng bắn không mặc t i ế u niên h hộ thể chân khí nay n h y một cái thực sự quá mức trói mắt bị hộ thể chân khí bảo vệ tiểu niên cùng tiểu bạch long nhất thân ngũ sắc thải quang dường như thiên thần dưới thấy Có có t một một h bởi vì này sắc làm năm màu hộ thể chân khí thiên hạ chỉ cái này một nhà không còn chi nhánh nhìn thấy tiếu niên mục tiêu rõ ràng cho thấy trung quân lều lớn lý tính bông cảm thấy phân chấn cũng mang theo thiên vị đoàn kỵ sĩ hướng về trung quân lều lớn phóng đi lúc này phùng ca sớm thấy được tiểu nhiên căn bản không lưỡng lự lập tức lần thứ hai mở cửa thành ra không ngờ như thế hồng phất nữ đồng thời cũng tại lúc này mang theo cánh lăng tinh nhuệ và hưởng ra t i ế u nhiên hai thanh cạnh thương từ trên trời giáng xuống đem phía dưới hai tên kỵ sĩ đóng đinh trên đất vì là tiểu bạch long đằng ra một mảnh đất trống tiểu bạch long ầm ầm rơi xuống đất tứ chi hơi con một chút hóa giải sau đó sẽ thứ trùng ngọn núi lên h á m cạnh chính là thủ hạ nhất thời bối rối không biết là nên tiếp tục xung phong vẫn là xoay người lại phản công t i ế u nhiên nhưng t i ế u nhiên không do dự trường thương hoặc chọn hoặc đâm hai cái hô hấp liền vọt qua đám này kỵ binh trực diện hãm cạnh lúc này hã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 tuy rằng không chết được nhưng cũng không có sức tái chiến tất cả mọi người ở lại s ư n g sở đỗ phục uy cũng cả kinh đứng lên ba đại cấp bậc tông sư võ giả ở chiến trường sông trận lại có thể có uy thế như vậy trong lịch sử những kia vô địch d u n g tướng truyền thuyết lần thứ hai giáng lâm hạ võ lữ bố triệu tử long không biết những người này sông trận thời gian có hay không loại vì thế này lúc này khấu trọng cùng từ t ừ lăng còn có hơn hai mươi kỵ cũng s ô n g qua phòng tuyến cùng đến rồi t i ế u nhiên phía sau những người khác hoặc là bỏ mình hoặc là cùng giang hoại quân chiến làm một đoàn nhưng tiểu n i ê n căn bản cũng không quay đầu lại ném trong tay đại la chắn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 l i ê n chém giang h o à i quân bốn tầng phòng tuyến tiếu niên h mình nhiên tiến nhập giang h o à i quân trung quân khẩu trọng từ từ lăng liếc nhau một cái lẽ nào tiếu niên h thật có thể mang theo chính mình một nhóm đem giang h o à i quân giết cái đối xuyên chương một trăm hai mươi tình thế nghịch chuyển chương một trăm hai mươi tình thế nghịch chuyển tiếu niên h thế tới chi mãnh như một thanh tuyệt thế hảo kiếm vạch tìm t ỏ i giang h o à i quân ngoại vi bị chỉ là bách kỵ đánh thành như vậy giang h o à i quân ngoại trừ hoảng sợ còn có xúc động phẫn nộ cũng không tin ngươi thật là có thể đem giang hải quân giết cái bảy tiến vào bảy ra đỗ phục y sắc mặt như băng hận không thể thân ra chiến trường ác chiến tiểu niên nhưng hắn biết đây là hạ, hạ h chỉ cần mình ổn đánh ổn chát bố trí xong trận thế lấy g i a ngoài h quân quân lực tiếu nhiên là không thể vọt thẳng phá trung quân cho đến hiện tại g i a ngoài h quân trung quân còn không hề có một chút lọ o như đánh đêm bên trong có như vậy trình độ thảo nào đỗ phục y tung hoành thiên hạ lý tính ở trên chiến trường ánh mắt cỡ nào cao minh xem tiếu nhiên thế liền biết hắn dự định thầm mắng tiếu nhiên lô mãng thời gian cũng cảm thán tiếu nhiên chiến thuật tư tưởng c h i cực đoan từ bỏ trọng giáp đem mã tốc để đến t ậ n cùng vậy thì như chơi game thiên vị kỵ sĩ mặc dù nhiều dư thừa thuộc tính điểm nhưng là bình quân phân phối ở nhanh nhẹn cùng phòng ngự bên trên mà tiếu nhiên nhưng là toàn bộ thêm đến nh hắn đối với sau l ư n g tướng sĩ nói thành chủ đặt mình vào nguy hiểm chiến thắng này bại ở phía này chư vị cùng ta đồng thời ném xuống trọng giáp kỵ binh nhẹ xông trận cùng thành chủ hội hợp các tướng sĩ ầm ầm đồng ý dồn dập ném xuống khải giáp hướng về thiếu nhiên bên này vào tới mà thiếu nhiên l ô mang hành vi nhưng cũng có mình sức lực số một hắn này bách kỵ mã tốc thiên hạ vô s o n g so với bình thường kỵ binh hạng nhẹ nhanh hơn hai đến g ấ ba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 t i ế u nhiên tìm lỗ rượu từ chế tạo một ít hữu dụng đạo c ụ những thứ đồ này ở thế giới này lần thứ nhất hiện ra ở chiến trường luôn có thể đánh đổ phục huy một trở tay không kịp t i ế u nhiên thương thu phía sau lưng hai tay xuất hiện hai cái tròn vo gì đó rất xa thả vào giang hoài quân bên trong cái kia hai cái tối om bom gì đó lập tức nổ tung tuy rằng lực s á t thương căn bản là không có cách so với được với lựu đạn nhưng tiếng vang ầm ầm nhưng đem giang hoài quân sợ đến không rõ t i ế u nhiên hai tay liền văng trong nháy mắt ném ra mười mấy sơ cấp nhất bom nói là bom kỳ thực chính là lớn hào pháo đốt tuy rằng không nổ chết mấy người nhưng tiếng vang ầm ầm lại làm cho giang hoài quân quân tâm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 Coi những ư Tiếu Nhiên n h có những ý nghĩ này, cũng không thể trong vòng 5 ngày hoàn thành những thứ ể trong thành t hoàn vòng ngày những h đồ này Vì lẽ đó Tiếu n h i ê n chỉ o đạo rằng rượu trên trường chiến dụng ninh lần không ngừng. Những thứ đồ này, hắn gấp lỗ là tử tác trăm thứ ở c h đồ kỳ là cung cấp một dòng suy nghĩ lỗ rượu tử liền thiết kế ra thực vật sau năm ngày hết bận những này lỗ rượu tử cả người đều lùi tê liệt mà những thứ đồ này lần thứ nhất xuất hiện ở trên chiến trường lập tức xây công c h ỉ ít che ở tiểu niên h trước mặt g i a ngoài h quân liền loạn làm một đoàn tiểu niên h một nhóm phóng ngựa nhảy vào trong khói dày đặc những này khói đặc nhiều nhất chống đỡ mười hai mươi cái hô hấp thì sẽ tạt ra nhưng ở tranh đoạt từng giây trên chiến trường này hai mươi hô hấp chính là tiểu nhiên duy nhất cơ hội thắng đỗ phục y hoàn toàn không nghĩ tới tiểu nhiên biết dùng r a loại này quá i chiêu nhất thời mất tính toán nhưng chỉ là ba cái hô hấp sau khi hắn quát to hướng về trong khói dày đặc bắn tên giang hoài quân ồn ào đỗ phục y lúc này lại bắt đầu không để ý người của mình sống chết nhưng quân mệnh khó trái khói đặc g i a quân sĩ bắt đầu cây cung bắn tên mà trong khói dày đặc giang hoài quân chửi ầm lên chương lão ta ngươi cái con rùa dám bắn lão tử lão tử đi ra muốn lột ra ngươi anh dễ không muốn bắn ta cũng ở bên trong các ngươi cái kia dám bắn lão tử lão tử đi ra muốn chặt các ngươi tay lần này giang hoài quân thật sự dối loạn đỗ phục y này mới tỉnh lộ lại chính mình ra một đại ngất chiêu trong khói dày đặc tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai mảnh này khói đặc như là nuốt trường sinh linh ác ma giống như vậy nhưng khói đặc cũng bất quá ủng hộ m ộ ư ơ i cái hô hấp l i ề n bắt đầu trở thành nhạn người ở bên trong ảnh lại bắt đầu trở nên rõ ràng nhưng này thực đã không có tác dụng chí ít tại đây một mảnh khu giang hoài quân hoàn toàn dối loạn những giang hoài quân đó nhìn phóng ngựa vọt tới tiếu niên một nhóm đều kêu cha gọi mẹ chạy trốn nỗ có mấy người ga lớn đủ trung tâm nhưng là nhân đ a n lập bạc không ngăn được tiếu niên trường thương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 những tinh binh này luận cá thể thực lực nhưng là vượt xa tiếu nhiên mang tới mục tràng tinh binh những người này có ngàn người chi chúng người người đều cầm trong tay cung nỏ lắp ráp phá giáp tiến chính là ninh đạo kỳ bị bắn một lượt mấy lần sợ cũng muốn bỏ mình tại chỗ b è o cương n ỏ tiếng xe gió liền thành một vùng một mảnh rậm rạp chẳng c h ị t mưa tên hướng về tiếu nhiên vào tới bọn họ cũng đều biết chỉ cần tiếu nhiên chết rồi này trận đấu liền thắng rồi cánh lăng cũng là lấy được chương một trăm hai mươi mốt bắt giữ đỗ phục y chương một trăm hai mươi mốt bắt giữ đỗ phục y xung phong một trận nhưng tiếu nhiên nội tâm vẫn như cũ bình tĩnh nhưng h như từ từ thời điểm n g ố như thế này hai người cũng cực kỳ rung mánh đưa tay liền đem phá giáp tiến tiễn thân ảo đoạn tiếp tục theo tiểu nhiên sung phong bọn họ mã tốc cực nhanh những thân binh kia cũng chỉ bắn cho ra một mũi tên mà thôi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 thạch chi hiên ở người trong ma môn trong lòng chính là một không thể chiến thắng ma vương điều này làm cho hắn dũng khí lập tả không ngăn được t i ế u niên h tấn công tới đích thực khí một n g ụ m máu tươi phân l u n ra lập tức liền bị thương song phương sai mã mà qua khẩu trọng cùng từ từ l ă n g đào thương tụ hợp gắt gao quấn quít lấy bị thương vụ công h i ế u không cho hắn quay đầu trợ giúp đỗ phục y mà đỗ phục y lập c h u y ể n đầu ngựa liền muốn tái chiến quay đầu lại xem nhưng nhìn thấy tiểu bạch lòng trên lưng ngựa trống trơn mà hắn thân vệ hét lớn trên trời ở trên trời đỗ phục y ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy bay khỏ trên không tiểu niên tiểu niên biết bay chuyện mình là thiên hạ đ ư ợ biết bởi vì tiểu niên cùng bọn họ lần này giao thủ thật sự là quá nhanh tiểu niên tay chân liên tục trên không trung sắp xếp gọn phong lôi xong rực hắn bán một bức cho lý tú linh nhưng trong tay mình kỳ thực còn có một bước vào lúc này tiểu niên h thành tốt nhất điểm ngắm thế nhưng ở vào thời điểm này còn muốn lấy được bắn tên công hắn cung tiễn thủ vốn cũng không nhiều hơn nữa tốc độ của hắn thật nhanh rất khó bị nhắm vào chỉ có những thân binh k i ê u bên trong kẻ xuất sắc mới kịp hướng về t i ế u niên bắn ra làn sóng thứ hai phá giáp tiến nay một làn sóng phá giáp tiến chỉ có không tới trăm nhánh còn có phần lớn đều bắn hết rồi phần lớn phá giáp tiến bị văng ra cực nhỏ một phần bắn thủng phong lôi s o n g d ự c nhưng là không có đối với t i ế u niên tạo thành thương tổn t i ế u niên phong lôi s o n g d ự c bao lấy toàn thân xoay tròn hướng về đỗ phục y đ ắ p xuống như lần trước đánh g i ế t tứ đại khấu nhưng đỗ phục y đối với t i ế u niên đánh g i ế t tứ đại khấu chi tiết nhỏ khá hiệu trong lòng sớm định ra rồi vô số kế sách tương đối trường thương chậm g i i bắn ra trường thương trên chân khí phun ra bắn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 nhưng không nghĩ mắt thấy tiếu niên phong lôi s o n g rực muốn v à đỗ phục uy trưởng thương thời gian tiếu niên phong lôi s o n g rực nhưng đột nhiên mở ra ra sức v ỗ để hắn lao xuống tư thế lập giảm mà chẳng biết lúc nào tiếu niên trong tay nhiều cùng ra một thanh trưởng kiếm trưởng kiếm ánh kiếm biến nào trong tay một đ o à thanh l i ê n khai tạng chính là tiếu niên tự nghĩ ra đ ộ c cô cựu kiếm phá khí thế bản đ ủ n g ra cũng lấy chi đánh g i ế t khúc ngạo thanh l i ê n phá khí quyết cũng trong lúc đó hỗn loạn chi trì toàn lực khởi động đỗ phục uy lập tức thất tình phun trào vô số tạm n i ệ m sông lên đầu tiếu niên mỗi một lần ứng đối đều ra ngoài đỗ phục uy bất ngờ t o à nhưng t hắn vào lúc này vẫn như cũng dưới biểu ắ t hiện n ra thân vì thiên hạ có vài cao thủ thực lực thụ lý càng không ra tay toàn lực càng là lấy mạng đổi mạng đấu pháp hoàn toàn mặc kệ tiểu niên trường kiếm mới chế tạo bao cổ tay đánh về phía tiểu niên đất hầu b ậ y ngoài xem ra vẫn như c ũ mạnh mẽ cuối cùng miệng còn căn thỏ bởi vì hắn không cách nào lại như vừa nay bình thường đem chân khí cô động đến mức tận cùng tiểu niên q u ă n kiếm một quyền đánh vào bao cổ tay bên trên bất không âm dương ấn mượn đến rồi đỗ phục uy đích thực khí đem đỗ phục uy bao cổ tay đánh văn g ra một móng bắt được đỗ phục uy hết hậu m ê n mông thế giới thụ chân khí lẫn vào đỗ phục uy chân khí của chính mình đánh vào trong cơ thể hắn phá tan trong cơ thể hắn bốn mươi tám trùng hộ thể chân khí đem toàn thân hắn khiếu h u y n đồng kín viết đến mặc dù trường nhưng từ tiểu niên cùng đỗ phục uy giao thủ bắt đầu đến bây giờ đỗ phục uy bị bắt cũng bất ai có thể nghĩ tới hai cái hô hấp đỗ phục y liền bị nhân sinh cầm thay cái cảnh tượng coi như tiểu niên h thị s ự ở thời điểm toàn thịnh cũng không làm được hết thẻ phụ cận giang hoài quân đều ở lại s ư n g sở phụ công hữu cũng ở lại s ư n g sở tiểu niên h ho nhẹ vài tiếng phun ra một n g ụ m mau tươi cười nói lao đố một chữ muốn chết hay là muốn sống đỗ phục y thống khổ nhắm hai mắt lại nghĩ đến hai người giao chiến đích tình hình từ tiểu niên h xông trận bắt đầu tiểu niên h mỗi một bước đều nằm ngoài sự dự liệu của hắn để hắn hoàn toàn không có cách nào dự đoán hắn cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn lại cứ như vậy không giải thích được thua Đỗ p h chương Y i mắt ra, nếu n h chính c mình hạ lệnh mạnh mẽ tấn mẽ tiếu nhiên là chết chắc, nhưng là một làm c h ế t Đỗ Phục chật Y vật đói r a m ộ t c h ữ sống. i mươi h u y ê n Trước 122, sư phi huyên cánh lăng cuộc chiến thiên hạ khiếp sợ tiếu nhiên bách kỵ phá trận bắt giữ đỗ phụ huy loại này thần thoại vậy chiến tích chính là một con búa lớn mạnh mẽ nện ở thiên hạ hết thể nghĩa quân trên đầu tập cho bọn họ m ắ t nổ đầm đóm trận chiến này sự tích bị trở thành vô số thoại bản trên thế gian truyền lưu đều sẽ tiếu n h i n thổi đến mức có như thiên thần hạ phàm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 hắn nghĩ vì là lợi khí huyền giáp tinh kỵ cũng không phải thiếu niên thiên vị đoàn kỵ sĩ đối thủ mà tống h khuyết được trận chiến này tin tức sau b ế quan ba ngày đem tên thiếu niên khắc đến rồi ma đao đường bên trên lý mật khi chiếm được tin tức này sau khi s á t mặt khó coi như là ăn bay l i ệ u có người nói lúc đó ném hỏng ba cái ghế mọi người phản ứng không phải trường hợp cá biệt nhưng đều sẽ thiếu niên định vị ở khó đối phó nhất vị trí của kẻ địch tiến lên sau trận chiến này lý tĩnh khấu trọng từ từ lăng ba người cũng đồng dạng thiên hạ d ư n g danh bởi vì lý tĩnh lấy năm trăm kỵ x u n g trận q u y nhiều đến ra ngoài quân đứng ngồi không yên nếu như không phải hắn một ở bên kiề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 lý mật đưa tới hoàng kim mỹ nữ một là bồi tội một là kết minh tiếu nhiên cũng cởi hi hi tiếp nhận rồi khiến người ta không mỏ ra thái độ của h ắ n bởi vì này một lần song long xuất lực cũng lớn tiếu nhiên cũng ra máu đem m ấy c h ấ u ngưng h u y ệ t phương phát p r u y ề n hai người hai người thực lực lần thứ hai tiến nhanh cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tiếu nhiên tại sao mạnh như vậy tiếu nhiên không có tùy tiện hợp nhất song long hai người ở tiếu nhiên này tới lui tự nhiên có chút khách khanh ý tứ hạng súc nhưng tiếu nhiên biết chỉ cần mình có việc hai người chắc chắn hết sức giúp đỡ thời gian trôi qua tiếu n i ê n chậm rãi phai nhạt ra khỏi trong mắt thế nhân tiêu điểm của mọi người đều tập trung vào vương thế s u n g cùng lý m ậ t chuyện này đối với lao đoan ra trên người của bởi vì này hai người quyết chiến sắp tới mà hai người này đối chiến kết quả đem sẽ ảnh hưởng thế giới này cách cục lạc dương tiểu niên h cùng、đỗ、Phục c Đỗ h Y ậ mặc rãi trên đi hai người đường, ở ăn m phổ thông, thật không có người đem hai người nhận ra. Tiếu nhiên Tiếu người người có mặc đem ra. dù đối với đỗ phục y lại vô á c ý nhưng cũng không dám ở chính mình rời đi lãnh địa sau bỏ mặc đỗ phục y một người ở mà hắn cũng còn muốn mượn đỗ phục y đến đàn áp ra ngoài quân vì lẽ đó chỉ có thể đem đỗ phục y mang theo bên người đỗ phục y cũng là biết cái này cũng không phản đối Ở bại vào tiểu như, như nhân í n h g i a nhìn Tiếu n i hai lần đi tới đi tới、Đồng、Gia ê n lần Dương, như nhẹ đường quen, Đồng là Lạc là lâu, chạy từ t xem xe m chỗ g xuống. ồ i Tiếu nhiên nhìn cổ đại nguyên sinh thái phong cảnh đối với đỗ phục y than thở lão đồ à, ngươi nói ta nếu như cùng một em gái du lịch đông đô là món cỡ nào vui v ẻ sự hiện tại nhưng không được không cùng ngươi tấm này ngươi chết mặt cùng nhau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 vì lẽ đó lý mật nhất định phải bại vào vương thế xung tay đang lúc này tiểu nhân cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ tiểu nhân khẽ cười nói sư cô nương đến, đến rồi mời đến nói xong cửa phòng không gió mà bay từ từ mở ra hiện ra một nam trang mỹ nhân tiểu nhân rốt cục nhìn thấy cái này đại đường bên trong có thể là x i n h đẹp nhất cũng tối lôi kéo người ta tranh cãi nữ tử chán g h é t người c thì lại bởi vì nàng lòng mang tiếng hạ làm việc không thể soi mói sư phi huyên sinh đẹp hai mắt hiện ra kinh ngạc không hổ là trích tiên nhân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 không chương ó có bất kỳ vật t kỳ gì ể che chắn. s Phi h u y một trăm hai mươi ba hòa thị bích chương một trăm hai mươi ba hòa thị bích tiếu niên h nhìn đỗ phục y một chút sau đó từ không gian chứa đ ồ lấy ra một bình rượu trái cây đối với sư phi huyên nói phi huyên tất nhiên đến, đến rồi lại đây uống một chén chúng ta vừa uống vừa tán gấu trái cây kêu rượu nhưng là lỗ rượu từ cất người ở bên ngoài có tiền cũng không mua được đỗ phục y thối gương mặt từ trước cửa sổ bay ra ngoài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 người ngoài hoặc là cho là chúng ta có điều k h i ể n thiên hạ dạ tâm nhưng chúng ta lại chỉ muốn một tờ ân lờ sức m ọ n mau chóng kết thúc thời l u ậ n này giảm thiểu thế nhân cực khổ t i ế u n h i ê n nhìn sư phi huyên hai mắt không nhìn thấy một tiên n g u y sắc hắn gật đầu nói ta tin các ngươi có ý tưởng này nhưng lấy từ long công lao đổi lấy thiên hạ tông giáo chính thống đem ma môn đặt ở dưới thân ý nghĩ nói vậy cũng là có có điều cái này cũng là bình thường thế giới này m ấ t đầu buôn bán có người làm thâm hụt tiền chuyện làm ăn không ai làm không thể bởi vì người khác làm việc có lợi mình tri tâm liền phủ định người khác làm chuyện tốt bằng tâm mà nói Nguyên、like、từ hàng tĩnh tuyển ra Lý thế Dân một tay ký kết đại đường tỉnh thiên hạ hùng chủ. Tiếu nhiên một lời vạch trần, nói tới trắng Tiếu tay lai Lý là lời trai ra ra đại tới điểm, từ Thế một kết thế, thật một hạ chủ. vạch ký cực sư phi huyên cũng có thức được. không ngoài mớn, nhiên có như vậy kiến thức không thể bình thường hơn được. Đa tiếu tổng quản nói như vậy. Tiếu tổng quản thể tiếu tiếu Tiếu ý tạ vậy vậy. Đa lại ò n g d sự rộng lớn, h ế m thấy trên phi h đời. Sư phi huyên lại uống y ê n lại u một hớp sáu q u ả cất trên mặt bay lên một vệ t màu hồng càng thêm m ê n g ư ờ i nàng nói tiếp cái kia phi huyên nhưng muốn tỉnh h giáo dưới tiểu tổng quản đạo làm vua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 p、no、sư phi huyên có chút ngạc nhiên không nghĩ tới tiểu nhiên sẽ cho ra như vậy đáp án nàng suy nghĩ một chút nói rằng có t i ề n hoa có thể ăn no này nói thật hay người này pháp làm như hoàng lao phương pháp khá giống văn đế văn cảnh chi trì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 đang n hòa khi bích g nói chứa c năng lượng, song long liền là bởi vì hấp thu chuyện sức mạch mạnh, h sửa đổi hai phiến cao tới một triệu trùng đồng cửa mở ra ở giữa đi ra một cao thẳng tuấn tú hòa thượng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 sư phi huyên là từ hàng tĩnh trai cùng tịnh niệm thiện tông tiên hạ cất bước l i ề u không tin tưởng sư phi huyên p h ả n đoán vì lẽ đó là cùng ý tiểu nhiên đến xem hòa thị bích hơn nữa trọng yếu nhất là hắn cũng không tin tiểu nhiên tài năng ở hòa thị bích vi năng cao nhất thời gian đưa nó mang theo bên người c ấ ớ p đi xác định tiểu nhiên đáp một câu đối l i ề u không đại sư gật đầu cảm ơn bước đi bước vào đ ồ n g môn sau đó hắn thấy được hòa thị bích c h ư một trăm hai mươi bốn thần lực c h ư một trăm hai mươi bốn thần lực trong điện đồng bốn vách tường lít nha lít nhít sắp đặt hơn vạn tôn đồng đúc tiểu tượng tờ hờ ớ tờ không một không rèn đúc tinh xảo tôn lên ở đồng đúc điêu lan cùng không lương điện bích trong lúc đó. Tạo không cần bất luận kẻ nào nói thiếu nhiên liền biết đây là hòa thị bích một luồng hơi lạnh thấu xương phả vào mặt rót vào cốc thủy dẫn tới thiếu nhiên chân khí trong cơ thể dung chuyển chung quanh tán loạn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 cứ thế có chút đắc ý v n h báo đầu muốn n ứ t ra rồi ta muốn điên rồi sao t i ế u nhiên vẫn coi chính mình chết chắc rồi nhưng vào lúc này một luồng ôn hòa sức mạnh từ hắn mi tâm truyền ra che ở t i ế u nhiên đại não sau đó một thanh â m nói này t i ế u nhiên nhìn dáng dấp ngươi là gặp phải phiền thoái nhớ lại ta là ai sao âm thanh này ung dung tự tại nhưng có chút quen h a y t i ế u nhiên đột nhiên nhớ tới ở trong đầu kêu lên ngươi là thanh hư c h i diễm ngươi không phải là đã chết sao thanh hư c h i diễm ở t i ế u nhiên trong đầu hiện ra hình thể là một đoàn biến ảo chập trần ngọn lửa màu xanh ta chỉ là chiến đấu công cụ vốn là không có sống quá cái kia tới chết đây là ta tự bảo trức ở lại ngươi trong đầu sau cùng một điểm ý thức cùng sức mạnh vốn là cho rằng không có thức tỉnh khả năng cứ như vậy c h ậ m dại biến mất nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ gặp phải công kích như vậy hạch nguồn sức mạnh này tuy rằng mạnh mẽ nhưng quá mức hối loạn không có chủ trì ngươi hơi hơi sẽ điểm chống lại linh lực công kích phát m ô n liền có thể đem n g ă n trở cũng đúng ngươi mới luyện khí tam tầng còn không có cơ hội tiếp xúc được linh lực tu hành quá sớm tiếp xúc linh lực tu hành chỉ là trì hoan thời gian nghe được thanh hư chi diễm như nói nhiều bình thường vô nghĩa tiếu nhiên nói nói điểm hữu dụng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 liễu không càng nhân chuyện này phá n g ậ p m i ệ m thiện đủ thấy chống đỡ t i ế u nhiên chuyện này ở trong lòng hắn phân lượng nặng bao nhiêu sư phi huyên hiệu chống không ý tứ t i ế u nhiên tất nhiên có phật đạo hai nhà công pháp cái tiêu nhất định đối với phật đạo hai nhà coi trọng một chút chuyện này đối với từ hàng t ĩ n h trai cùng tịnh niệm thiện tông tới nói là tốt nhất hợp tác đồng bọn thế nhưng còn có lý thế dân lý thế dân tài năng ngất trời lại có quan hệ bên trong c h i lợi thế nhưng hắn dù sao không phải lý phiệt chính thống người thừa kế h u ố n hồ năm đó dương quảng chưa vào chỗ trước như thế để thế nhân kinh diễm nếu như lý thế dân muốn thành thiên hạ tri chủ cái tiêu nhất định mở một số đầu đối với sau đó vương vị truyền thừa bất lợi trước kia là không có lựa chọn tốt hơn hiện tại chúng ta có chương một trăm hai mươi lăm chương một trăm hai mươi lăm sau ba ngày tiếu niên mới từ trong điện đồng đi ra liệu không cùng sư phi huyên thủ ở bên ngoài thấy do tiếu nhiên đi ra bọn họ hiện tại mình không cảm giác được hòa thị bích dị năng tuy rằng sớm có loại này suy đoán nhưng nước đã đến chân nhưng vẫn còn có chút không thể tin tưởng sư phi huyên nói chúc mừng tiếu công tử thuần phục hòa thị bích dị năng tiếu nhiên tiện tay đem hòa thị bích ném cho sư phi huyên nói cái kêu hòa thị bích liền giao cho ngươi yên tâm nó sau đó vĩnh cựu đều là vô hại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 lần này hắn thu hoạch rất lớn đem phá phượng tri đồng linh mạch cô động thành công có thể triển khai phá phượng ánh sáng gặp lại nắm giữ chúc ngọc nghiền cũng có đầy đủ tự tin ở chính diện trong chiến đấu đem đánh bại mà thanh hư chi diễm cũng phải thần lực sự giúp đỡ khôi phục hơn nữa chỉ là võ thân loại này tồn tại là không thể tự kiểm chế tu luyện không có linh cương nó chỉ có trốn ở tiếu niên h trong góc cũng lại không phát huy ra ngày đó đánh g i ế t đều ra huynh mộ u y năng nhưng nó kinh nghiệm võ đạo đối với tiếu niên h nhưng là cực có tác dụng rời đi tịnh niệm thiện tông sau khi tiếu niên h tìm được rồi đỗ phục y lúc này đỗ phục y đang uống rượu lần này tiếu niên h xuất hành đương nhiên sẽ không giống như trước một dạng người này chạy khắp nơi trong bóng tối cùng có hộ vệ tuy rằng lấy tiếu niên h võ công là không cần hộ vệ nhưng chuyển tin người đều là muốn đi những người này cũng có g á m thị đỗ phục y tác dụng lúc trước có đỗ phục y lão thuộc hạ sấn tiếu niên không ở cổ động đỗ phục y đào tẩu nhưng đỗ phục y chỉ là đem người đuổi đi sự tiếu nhiên ngồi vào đỗ phục uy cùng bên người hỏi lão đố vừa có người tới tìm n g ư ơ i á t đỗ phục uy liếc mắt nhìn hắn cười lạnh nói lấy võ công của n g ư ơ i ta tuyệt chạy không thoát của n g ư ơ i truy sát hiện tại ai biết đây không phải là n g ư ơ i bày ra hám tỉnh tìm một quan g minh chính đại đánh giết t a c ớ tiếu nhiên gọi dậy khuất đến lão đố ta tuyệt không có nghĩ như vậy nhưng ngươi nếu thật sự trốn tránh ta nhất định là muốn giết ngươi đỗ phục uy lạnh lên một tiếng tiếp tục uống rượu hắn thực đã thói quen tiếu n h i n loại này trực lai、like, trực khứ phương thức nói chuyện tuy rằng nói khó nghe nhưng cũng khiến người ta an tâm lúc này tiếng bước chân gần tiếu n h i n nghe ra đây là độc cô phượng tiếng bước chân của. c đi đi ta, xem xem ta muốn g không gió là đi gặp ngươi không phải đại biểu ủng hộ ngươi đọc cô việt cùng vương thế sung đánh đối với đài lạc dương nếu như luận lên bị lý mật công phá là ai cũng không muốn nhìn sự huống hồ ngươi đ ộ c cô i a không hẳn đồng ý cùng ta hợp tác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 Hướng hồi nhà nàng bên trong ý kiến ý đương a n cùng、Tiếu、Nhiên nói n g Tiếu tới h thế. thanh Thượng Tú không những h Nàng nói rằng, không nói những việc này, qua mấy ngày mạng thanh viện việc mấy qua ư p vẫn còn mọi người mọi tới đại â y huyên hát, chúng ta cùng đi xem đi. Đường ta đi đi. đ xem loại cỡ lớn cá nhân buổi biểu diễn lần này nhắc lên tiểu nhiên h ứ n g thú hắn cũng muốn nhìn một chút cái này đương đại người thứ nhất kỹ kỳ thực chỉ là ngày thứ hai tiểu nhiên đến lạc dương chuyện liền truyền ra sư phi huyên có thể tìm tới tiểu nhiên trong thành những thế lực khác cũng đương nhiên tìm được chỉ là mọi người không biết tiểu nhiên mục đích lại mất đi tiểu nhiên tung tích đều ở đây từng người lo lắng mà tiểu nhiên lần thứ hai ló mặt để rất nhiều người thợ phào nhẹ nhõm lạc dương hiện tại lại như một thùng thuốc súng không cẩn thận bị người n ố t ai cũng không biết sau khi nổ tung sẽ là dạng gì tử hơn nữa tuy rằng rất nhiều người hận tiếu niên h tận xương nhưng hầu như không có ai có đánh lén đánh giết tiếu niên h ý nghĩ lấy tiếu niên h ba đại tổng sư cấp võ công có thể bay ở trên trời chẳng ai sẽ làm loại chuyện ngu này đối với đỗ phục y biểu hiện tiếu niên h có chút thiên lỏng liền cùng đ ộ c cô phượng cùng đi lạc dương dung o ạ n lần trước có đan h u y ệ n tinh làm hướng dẫn du lịch nhưng đ ộ c cô phượng như n g là địa đầu xả mang theo tiếu niên đem lạc dương chơi toàn bộ chính là tình cảnh này rơi xuống trong mắt hữu tâm nhân lập tức nao động mở ra nao bụ ra các loại tình báo Vào đêm, trong mạn thanh viện quân hùng cùng tồn tại loại này cổ đại sản giải trí đến buổi tối thế lực khắp nơi đều sẽ tới này tiêu khiển vì lẽ đó náo nhiệt cực điểm mà t i ế u nhiên cũng cùng lao đô đi tới nơi này mới vừa mới vừa vào mạn thanh viện t i ế u nhiên phát hiện khấu trọng cùng từ từ lăng lại ở đây này hai tiểu từ khắp nơi làm mưa làm gió sẽ ở này xuất hiện cũng là bình thường hai người bọn họ theo một mặt hiện lên l ú g c v ẻ thanh niên thanh niên này khí độ bất phảm hiển nhiên không phải một người bình thường vật mà hai người bọn họ bên người còn có một cái bạn phong hàn song long nhìn thấy tiểu n i ê n cũng bất ngờ tuy rằng nhận được tin tức tiểu n i ê n đi tới nơi này thế nhưng là không nghĩ tới sẽ ở này đụng tới tiểu nhiên hai người lại đây bắt chuyện đem cái kêu、Ú、úc thanh niên giới thiệu cho tiểu nhiên nguyên lai chính là tống khuyết công tử tống sư đạo tống sư đạo vẫn khổ yêu phó quân sức hiện tại từ trong miệng hai người chiếm được phó quân sức tin qua đời mình là bi thương đau nhức không hiểu k h ấ u trọng đối với tiểu nhiên nói lần này là âm quy phái năm chúng ta mẹ ôi sư muội vô luận như thế nào chúng ta cũng phải cứu ra du di tiểu nhiên nói vậy các ngươi chuẩn bị làm thế nào liền làm như thế đó chúc ngọc nhiên nếu tới ta giút các ngươi đứng vững không nói mấy người giao tỉnh chính là phá p ư ợ n g tri đồng linh mạch đại thành Tiếu tìm thủ một Tiếu thầm than nhiên cái nghiệm muốn đầu cũng hàng chứng phen. nhiên cũng đang cao sau o long thoái n phiền bản lĩnh thật là không nhỏ, lịch sử kỷ bị hắn đổi thành như vậy, lại bọn họ vẫn là phong hàn g là lịch lại là l tìm thật họ đổi bị bạt vậy, kỷ sử cũng đó ồ n dạng cùng răng lên. g âm quý phái lên. Sau phái đ khấu trọng bởi vì cùng tống ngọc dồn nói chuyện cho tới cùng lý thiên phạm dàn g trên bởi vì tống ngọc dồn là lý thiên phạm vị hôn thê nhưng khi lý thiên phạm c ắ t thủ hạ chính là trường bạch song h u n g xem lấy tiếu niên đã ở thì nhất thời như thấy mẹo con chuột bình thường con nuôi chạy nếu như tiếu niên một tay chợt chém bọn họ bọn họ cũng không nói rõ lý lẽ đi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 nhưng như mặc cho thủ hạ của chính mình bị bắt t r ầ m mặc không lên tiếng n à người n g tông chủ này cũng làm chấm dứt tiếu nhiên cười cười lần này đang muốn lĩnh giáo tông chủ thiên ma đại pháp t r ư ơ n g một trăm hai mươi sáu chúc ngọc nhiên t r ư ơ n g một trăm hai mươi sáu chúc ngọc nhiên không giống di vãng di vãng đều là t r ú c ngọc nhiên đến gây sự với tiếu nhiên nhưng lần này là tiếu nhiên gây sự với t r ú c ngọc nhiên tiếu nhiên một phản trước đây gặp gỡ t r ú c ngọc nhiên đều là du đấu không cùng triển cụ phong cách tiếu nhiên hai con ngươi hiện ra hoàn toàn đọ ngầu năm ngón tay r ố ra chân khí phun trào một đoàn năm màu lôi vẫn ở trong tay nương tụ sau đó tuột tay ra phản p h ấ trường khí bình công ba t không không lực, lực, lực, lực nổ g v tung hóa thành một đoàn hoa lửa như bị phương xa đứa nhỏ nhìn thấy nói không chắc sẽ vỗ tay kêu xướng cho rằng tết đến có người ở thả khói hoa t i ế u niên h nhờ vào đó cơ hội sớm triển khai quý hoa thân pháp hướng về trúc ngọc nhiên phóng đi hôn loạn c h i chỉ toàn lực điều động trường kiếm nơi tay t i ế u niên h cả người cũng giống như đốt lên giống như vậy toàn thân bốc lên không ngừng phụt giá hút vào ánh lửa trường kiếm ra sức chém ra huyên hóa thành một đoá nợ rộ hồng liên khiến người ta nghĩ đến hồng liên n g h i ệ p hỏa này thức như lũ quét thế không thể đỡ tràn ngập một loại khí thế chưa từng có từ trước tới nay đi ngang qua bách kỵ xung trận còn có hòa thị bích gột dựa sau khi tiểu niên đối với giá y chân khí làm chủ kiếm pháp hình thái ban đầu mình nhiên sáng chế hắn xưng là hồng liên thiên nguyên trảm chiêu thức này thích hợp nhất đánh công ki trúc ngọc nhiên ánh mắt nghiêm nghị cực điểm đi ngang qua hỏa thị bích bên trong thần lực gột rửa sau khi thiếu niên tuy rằng còn chưa có đột phá luyện khí bốn tầng có thể đem trưởng lực ngưng là thật chất thao túng như thường nhưng đối với chân khí sức khống chế nhưng vẫn là tăng lên rất nhiều mà hôn loạn chi trì uy lực cũng so với lần trước càng mạnh hơn những này đều vượt ra khỏi trúc ngọc nhiên dự tính làm cho nàng chân khí phản chấn so với dự tính chậm m ộ t kia mà thiếu niên bắt được cơ hội này chém ra cái này hồng liên thiên nguyên t r ạ n kinh phong phát động thổi bay trúc ngọc nhiên xa hiện ra cái này hồng liên thiên nguyên trạng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 nhưng đi ngang qua hòa thị bích tấn công bằng tinh thần sau khi lại có thanh hư chi diễm chỉ điểm sau thiếu nhiên đối với loại tinh thần này công kích có ứng đối phương pháp kiếm trong tay thế không loạn chút nào chém về phía trúc ngọc nhiên g trúc ngọc nhiên g trong tay h á o sợi tơ bay lên cả người vũ động động tác là như vậy ưu mỹ mê người khiến người ta không đành lòng đánh gãy không đành lòng rời hai mắt nhưng ở xinh đẹp này vũ đạo bên trong nhưng ẩn tàng rồi rất nặng sắc cơ sợi tơ bay lượn hoặc chiến hoặc chặn hai tay ở sợi tơ như ẩn như hiện phản phất ở hoa gian nô đùa hồ điệp khiến người ta phân không ra thật giả đem thiếu n i ê n chém ra không đánh chém toàn bộ、đỡ. chiêu thức ấy mơ hồ có ninh đạo kỳ đem chính mình chân khí ngưng vì là hai con chim nhỏ ý tứ h ạ m súc kinh khí nổ đùng không ngừng bên h a i cái kia đ ó a hồng liên ánh hồng nửa bầu trời tế thiếu niên kiếm thế phản phất vô cùng vô tận đột nhiên đầy trời hồng liên biến mất không còn tam hơi kết hợp một đạo hỏa long v ậ y anh kiếm mang theo một trận long âm phản phất chân long giang thế nuốt sống người ta hướng về trúc ngọc nghiên phủ đầu chém xuống cái kia cố uy thế để cho dù nước ở phía xa khấu trọng ba người cũng là tay chân tê dại hoàn toàn không thể tin tưởng thế gian có như thế cương mãnh kiếm pháp thay đổi ba người bọn họ bên trong bất cứ người nào đều chỉ có ngay lập tức giết tại chỗ phần.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 sau đó trúc ngọc nhiên tay ngọc đờ ơ ấp đờ chúng t i ế u nhiên t r ư ờ n g kiếm hai người đều từng người lùi lại mấy bước hai người quyết đấu ba lần mãi đến tận lần này trúc ngọc nhiên mới lấy đem chính mình một thân kinh tiên động địa ma công không có bảo lưu phát huy được cũng không quái liền linh đạo kỳ cũng chế không được nàng nhìn thấy trúc ngọc nhiên như vậy hóa giải chính mình tỉ mỉ thôi diễn hồng liên t i ê n nguyên trảm t i ế u nhiên cũng là khâm phục hắn thu kiếm mà đứng suy nghĩ một chút nói rằng trúc tông chủ quả nhiên có thông tin ê triệt địa khả năng thảo nào tung hoành giang hồ chi sao nhiều năm khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất、mật.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 lúc đó bị thanh hư chi diễm b á n thân t i ế u nhiên thực lực tăng mạnh hay bởi vì thiên nhiên áp chế này phá phượng c h i quang có thể ổn định ngưng luyện ra tâm tương phượng hề tuy rằng khi đó phượng hề ở vào một loại hỏng mất b i ê n giới nhưng này cuối cùng thiên nguyên cảnh áp vì lẽ đó trúc ngọc nhiên căn bản không có cơ hội phản kháng như là áp ngộng giống như vậy đứng n gây ra bất động trúc ngọc nhiên trong lòng hoảng hốt thực đang nghĩ đến tiểu nhiên có bá đạo như vậy dị thuật nàng cùng tồi c h â n khí hộ thể c h â n khí tầm tầm lớp lớp liệu mạng sinh được thiếu nhiên vài chiêu sau đó đường chạy dự định tiểu nhiên một chỉ điểm ra điểm hướng về trúc ngọc nhiên mi tâm của tổ khiếu đó là người biện ngón trò trên ngọn xanh trò một điểm ngọn lửa màu lửa lớp lẻ, chúc í trí n thanh diễm. Trước 127, bản h hư là Trước t r diễm. mới、Trúc、ngọc Nghiên khấu trọng ba người nhìn thấy Tiếu nhiên g trọng người mặt một Mũ m đột nội trận biết Trúc Tiếu tay biết thật Trúc rắn chiến, cũng không biết đến cuối cùng、Trúc、Ngọc Nghiên vì là lại đột nhiên cứng rắn được Tiếu Nhiên chỉ tay không phản kháng. Mũ nội đó, chuyện này thật là quỷ dị đi. Trúc Ngọc Nghiên đại được đó, đi. lại cuối chỉ quỷ vì là là dị nhiên mấy lần cuối cùng về hơi trầm xuống tịch không biết qua bao lâu đột nhiên hai mắt sáng lên một đạo thanh quang nhưng như có ngọn lửa màu xanh tiêu đốt lóe lên liên q u a trúc ngọc nhiên trên mặt cái kia một loại ưu nhã c h i tính thuộc nữ khí chất biến mất không còn tam tích trong đôi mắt tràn ngập một loại như hài tử v ậ y h ế u kỳ làm như đối với thế gian vạn vật đều đầy lòng h ế u kỳ tiếu nhiên cũng không hiểu xảy ra chuyện gì chỉ biết là thanh hư chi diễm đột nhiên từ trong biện ý thức của chính mình thoát ra nhảy vào trúc ngọc nhiên mi tâm của sau đó trúc ngọc nhiên liền như thay đổi một người như thế trúc ngọc nhiên trên mặt hiện ra một luồng hồn nhiên như hài đồng v ậ y ý cười nhìn tiếu nhiên nói ngươi là tiểu nhiên ta thấy được ngươi ta thành công tiểu nhiên ngạc nhiên có chút không thể tin tưởng nói ngươi ngươi là thanh hư chi diễm trúc ngọc nhi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 không biết qua bao lâu mới phục hồi tinh thần lại k h ấ u trọng l ầ m bẩm nói ta vừa nhìn thấy h ảo giác ta thấy t i ế u niên h cùng chúc ngọc nhiên thành một đôi dường như từ từ lăng cũng là vẻ mặt hốt hoảng ta cũng nhìn thấy đồng dạng h ảo giác bạn phong hàn thống c ổ nói ta cũng nhìn thấy không cần gạt ta chính mình đó không phải là h ảo giác không nghĩ tới t i ế u niên h đối với nữ nhân như thế có thủ đoạn ta bạn phong hàn khâm phục cực điểm từ từ lăng như là từ một trong ác n g ộ n g tỉnh lại lăn lộn thân một trận phát lạnh nguyên l a nhiên ca khẩu vị nặng như vậy yêu thích loại này thành t h u c nữ nhân không trách đối với mỹ nhân tràng chủ và mỹ nhân nhi quân sư cũng không có ra tay khấu trọng vẻ mặt khôi phục minh thanh âm quý phái danh tiếng quá xấu như cho mình sử dụng thả ở trong bóng tối cũng còn tốt như vậy đặt tại bên ngoài nhưng đã như vậy đối với mình quá bất lợi t r ú c ngọc nhiên cùng t i ế u nhiên cất bước ở lạc dương bên trên thời gian không có ở t r ú c ngọc nhiên trên người của lưu lại tia hào dấu ấn nàng nhìn cũng chỉ nhiều nhất hai mươi ba mươi tuổi trên mặt nàng xa sớm không biết bay đến vậy đi hiện ra cái tia k h i n h đ ả o thế nhân n g ọ c dung đi ở trên đường chỉ chốc lát liền có bốn cái nam đánh vào trên t â y bảy cái nam rơi đến trong ránh chỉ là vẫn không có trắng trận cướp đoạt dân nữ tiết mục trình diễn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 tại sao không thể làm những kia hư vô mở ảo đạo đức sao thanh hư chi diễm là có thể chọn đọc t r ú c ngọc nhiên g ký ức vì lẽ đó cũng không phải là đối với xã hội loài người không biết gì cả chỉ là biết về biết cũng không biết nhân loại tại sao muốn này muốn làm bệnh ra một ít vật kỳ quái giảng buộc chính mình lúc này một tâm quý phái người trong biết từ cái kia khoan h ra nhìn t r ú c ngọc nhiên g vài lần sau đó không dám nhìn nữa đối với t r ú c ngọc nhiên g nói tông chủ người đã tới đủ chương một trăm hai mươi tám thiên ma bốn thực chương một trăm hai mươi tám thiên ma bốn thực người kia không dám xem thêm chúc ngọc nhiên thân hình l o ạ lên biến mất ở trong đám người bằng vào k i n h công đúng là một tay hảo thủ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 tuy rằng thanh hư chi diễm nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối nhưng lấy t r ú c ngọc nhiên g lão lạc nói định chân có thể tìm tới tự sát phương pháp như vậy có chút phiền thức tiếu niên h h á n g dọn một cái nói rằng ta mặc dù không biết người ma môn lai lịch nhưng suy đoán có thể là hẳn là tần nhất thống thiên hạ sau khi chư tử bách ra tàn dư kết thành đồng minh c h ầ m rãi bởi vì giá trị quan không bị chủ lưu thế giới tán đ ộ n g tiến tới bị biên giới hóa tư tưởng càng ngày càng cực đoan t r ú c ngọc nhiên mát hiện kinh ngạc không nghĩ tới tiếu niên đối với thánh môn hiểu d õ như thế sâu nàng đại thể gần như tiếu niên gật đầu nói ta là muốn cho các ngươi hướng đi thế nhân trước mặt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 không n g o à i đều là một đảng cấp tiến một đảng bảo thủ đại biểu hai loại hoàn toàn ngược lại giá trị quan phật đạo ôn hòa m a môn cấp tiến thêm vào nho ra trung dung vì là hạn chế điều hòa đơn giản là tuyệt phối t r ú c ngọc nhiên tuy rằng không bị hiện tại tin tức vụ nổ lớn c ủ a d ử a thế nhưng cũng người thông minh tuyệt đỉnh rõ ràng tiếu nhiên suy nghĩ bình tĩnh mà xem xét vừa mới bắt đầu nàng là bị thanh hư chi diễm áp đảo vì lẽ đó không thể không cùng tiếu nhiên hợp tác nhưng không phải như vậy nàng cũng không thể ôn hòa nhã nhặn nghe tiếu n h i n nói hiện. hiện tại nàng nhưng là thật muốn cùng tiếu n h i n hợp tác hiện tại liền muốn xem tiếu n h i n có hay không thông thiên đích bản sự đem từ hàng tĩnh trai cũng bãi bình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 t r ư ớ c 129, trắng đen thông cật lý tưởng thiên ma tư thực bốn chữ này giống như thiên lôi quần quận đem t h i ế u niên lôi trở mình tại chỗ cái này là thiên tử truyền kỳ bên trong một loại ma công thiên tử truyền kỳ là một thần công khắp nơi đi, ma thần nhiều như cầu thế giới tuy rằng cũng là hoàng sư giới ngoại bút thế giới rõ ràng cùng đại đường song long không phải một hệ thống chuyện này tuyệt đối không có khả năng là thiên tử truyền kỳ bên trong cái k i a cái thế ma công thiếu niên nghĩ thật hay trước ở từ hàng tinh trai thời gian tiểu niên cùng thanh hư chi diễm có bao nhiêu giao lưu thanhư chi diễm thiên phú thần thông vì là thôi diễn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 ở võ chiếu chỗ ở thời đại mạnh nhất h o ả n g trừng cũng là những n à y mà ở phúc vũ phiên vân thời đại mạnh nhất lúc đó chẳng phải đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thần đồ lục sao này căn bản là ở sống bằng tiền dành dụm hoàn toàn không có tiến bộ mà bây giờ thấy thiên ma đại pháp có đột phá t i ế u niên tất nhiên là cao h ứ n g cực điểm Chuyện tiếp theo, liền đơn giản, nhiên đem kế hoạch của chính mình nói, sau đó ở yêu cầu của khác cụ chấp chỉ có người của theo, nhiên mình hắn những thể hành phương hiểu rõ nhất tiếu sau yêu liền đơn giản, nói, người án, người môn môn. tiếp mới kế lập đem do sao đó ma ma ra một chỗ ở dù rõ cho dù là nàng cũng phải ở buổi tối thông qua vương thế s u n g t r o n g quân nội gian mới có thể ở bên trong hoàng thành ở ngoài tới lui tự nhiên trong lòng phiền m u ộ n tình khó có thể giải quyết cùng tiếu niên h nói xong cùng đi xem thượng tú phương cá nhân buổi biểu diễn ai ngờ đến tiếu niên h cái kia người chết lại chơi mất tích thả chính mình bồ câu lúc này một thanh â m ghé vào lỗ thai hắn văng lên ai chọc ta ra phượng hoàng nhi tức giận như vậy nói cho ta biết ta đi đánh hắn một trận giúp ngươi hạ giận đ ộ c cô phượng nghe vậy lại hỉ sau đó giận dữ trường kiếm trong tay c ù n hướng người tới nhanh phép đi tiếu niên không tránh không né đọc cô phượng trường kiếm trong tay uy thế càng ngày càng yếu đến bổ tới tiếu niên trên người thì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 đồng thời trắng như tuyết tăng ý liêu không còn có mặc áo xanh ăn mặc tiểu văn sĩ sư phi huyên dắt tay nhau mà tới nhìn thấy lại có một tuyệt thế mỹ nữ tìm đến t i ế u nhiên làm như mình t i ế u nhiên đáng tin phấn độc cô phượng chỉ cảm thấy áp lực sơ lớn phản đến đối với hai người làm sao tìm tới nơi này không để ý tới sư phi huyên hướng về trúc ngọc nhiên g được rồi một van mối lễ sau đó nói phi huyên gặp trúc sư bá sau khi nói xong chuyển hướng t i ế u nhiên t i ế u đại tổng quản mới cùng chúng ta đặt thành thỏa thuận làm sao mấy ngày trước đây liền cùng trúc sư bá đồng du hoàng thành sư phi huyên trong miệng ít có có chứa chất vấn tâm ý điều này cũng có thể hiểu được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 không muốn đà đà sát sát cho tới ta tới nói ta chứa được bất kỳ tín ngưỡng chỉ cần không phải phản loài người tà giáo nếu như ta thành lập một đế quốc cái k i a đế quốc này nên có chứa được vạn vật lòng dạ một lúc lâu sư phi huyên mới đem ý nghĩ của mình làm rõ nói rằng tiếu công tử lòng dạ to lớn cách cục cao phi huyên chưa từng nghe thấy phi huyên lần này đi tới tương dương thấy được tiếu công tử nói cao sản tri lương có này lương loại người trong thiên hạ cũng sẽ không bao giờ đói bụng càng không muốn tiếu công tử lại có thể làm cho lỗ đại sư để bản thân sử dụng lỗ đại sư cũng là cực tán tiếu công tử làm người hơn nữa hiện tại thiên hạ đại đoạn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 trúc ngọc nhiên đối với t i ế u nhiên truyền âm nói thực sự là phiến phức nếu như ta để trúc ngọc nhiên cô động thời loạn lạc lưu đồng đem một thân chân khí chuyển hóa thành cơ ư n g khí lấy nàng chân khí có chứa chân cương đ ặ c tính nhiều nhất một hai tháng liền có thể đem hoàn toàn chuyển hóa thành chân cương tuy rằng không sánh được chính thống võ giả tu luyện gia đích thực cương cũng không cách nào ngưng ra chân hình thế nhưng ở thế giới này như linh đạo kỳ loại nhân vật này cũng là một cái tắt là có thể đập chết vạn quân từ đó tới lui tự nhiên là điều chắc chắn tiểu nhiên đại hỷ hắn vốn là sợ phiến phức nếu như thanh hư chi diễm thật có thể làm được vậy mình liền không cần làm phiền để thanhư chi diễm hỗ trợ trước tiên đập chết vương thế s u n g lý mật lại đập chết lý huyên đậu kiến đức tống khuyết dám s ủ lông cũng là một cái tắt đập chết này liền đơn giản có như vậy quét ngang hết t h ể vũ lực ai dám cùng chính mình nổi b o n g bóng trúc ngọc nhiên g nói tiếp thế nhưng ta là không thể tu luyện muốn tu luyện cũng có thể là thân thể này chủ nhân c ũ n g tu luyện nếu như nàng ngưng ra cương khí hoặc là c h â n cương ta sợ ta cũng lại không khống chế được nàng nàng sẽ một cái tắt trước tiên đập chết ngươi lại nói t i ế u nhiên m í u y í t thở dài đột nhiên cảm thấy thanh hư tri diễm không có tự mình nghĩ rồng đ á n tin dương đồng mặc dù chỉ là một mười ba mười bốn tuổi đứa nhỏ nhưng lạc dương vẫn như cũ có rất nhiều chung với tùy chiều con trước độc cô gia chính là trong đó trọng yếu nhất thành viên vì lẽ đó coi như là độc cô phượng muốn gặp được dương đồng cũng là không dễ dàng liền độc cô phượng đem hai người dẫn tới vu ư sở hồng nơi đó vu ư sở hồng là độc cô việt đệ nhất cao thủ đương nhiệm việt chủ độc c â u ngọn núi mẹ ruột là cùng ninh đạo kỳ cùng một thời đại cao thủ cùng vũ văn thương thực lực tương đương tự nghĩ ra áo choàng trượng pháp uy c h ấ n giang hồ chỉ là bởi vì luyện khí thương tồn tới phổi vì lẽ đó không thể đánh lâu vu sở hồng cũng là thấy người thể diện quá lớn nhưng khi độc cô phượng đem tiểu n i ê n cùng chúc ngọc n i ê n mang tới trước mặt nàng thì nàng vẫn là bị g i ậ mình đưa tay liền nắm lên gậy c h ố n g của chính mình cạnh vì là âm hậu trúc ngọc nghiên cực nhỏ hiện ra ở người trước người bình thường muốn thấy nàng thời điểm đều sẽ gợi ra một trận gió tanh mưa máu t i ế u n h i ê n giơ lên cao hai tay cười nói tiểu tử tiểu n h i ê n gặp v ư u lão phu nhân chậm đã chậm đã chúng ta không phải là tới tìm ngươi đánh nhau nghe nói tiểu n h i ê n tên v ư u sở hồng trong mắt hàn quang bắn mạnh nhưng cuối cùng nhịn được xuất thủ kích động nàng ánh mắt ở trên người hai người c h u y ể n qua bích ngọc vậy trúc trượng nặng nghề đốn c h i n đất nói rằng trích tiên nhân cùng âm hậu dắt tay nhau mà tới không biết vì chuyện gì tiểu nhân vũ lão phu nhân đã quên tiểu tử nhưng là còn có một cái chủ nhà đại thân phận của tổng quản hôm nay tới đây là muốn cầu kiến hoàng thượng vũ sở hồng hư lạnh nói vương thế sung n g ỗ nghịch phạm thượng vây quanh hoàng thành với bên trong lý mật hương binh làm loạn vây công lạc dương với ở ngoài ngươi này chủ nhà đại tổng quản không ở bên ngoài ngăn địch nhưng ở cầu kiến hoàng thượng vì chuyện gì huống hồ lao thân cũng không có quan chức tại người nhưng ngươi yêu cầu thấy hoàng thượng cũng không ứng với t ì m ta tiếu như nói n lão phu nhân không muốn lừa ta tình huống bây giờ là thủ sợ là ngươi nói chuyện so với độc câu ngọn núi nói chuyện cũng còn tốt kiến thứ cho tiểu tử nói thẳng độc cô ra mặc dù đối với đại tùy trung thành tuyệt đối nhưng các ngươi có phải hay không thật sự nhận thức vì cái này đại tùy còn có thể gắn b ó xuống vưu sở hồng trong mắt vẻ mặt càng thấy la lịch tiếu niên cười hì hì nhìn nàng một lát vưu sở hồng trong mắt la lịch vẻ nhạt đi hiện ra một luồng cụt h ứ n g vẻ đại tùy sợ mình là mặt trời lặn tây sơn tiếu nhiên lại nói tất nhiên như vậy cái tiêu độc cô việt có m u ố n hay không vì chính mình tìm điều đường lui vưu sở hồng cười lạnh một tiếng tống đủ lương trần tùy ta độc cô việt trải qua mấy triệu tự có tự vệ c h i đạo còn không dùng các hạ bật t h ô tiếu n h i n không để y lắm tiếp tục nói đây là tự nhiên hiện đại lý u y ê n hùng quật q u ậ n trung đậu kiến đức xưng hùng hà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 vự sở hồng nhìn t i ế u nhiên hai mắt nói ngươi nói đòn sát thủ chính là hòa thị bích t i ế u nhiên khẽ lắc đầu n à y mình toán ở từ hàng tĩnh trai c h ố n g đơ bên trên ngoài ra dương công bảo khố đã ở trên tay ta còn có ở dương quảng trước khi chết mình đem hoàng vị chuyển cho dương đốc cũng đem dương ngốc cùng ngọc tỷ truyền quốc giao cho ta nói vậy ngươi cũng nghe đ ộ c câu ngọn núi đã nói dương quảng khi chết ta là ở đây nói xong thiếu nhiên trên tay xuất hiện ở một viên ngọc tỷ v u sở hồng rốt cuộc hoàn toàn biến sắc nàng cũng đã gặp qua ngọc tỷ chuyển quốc hiện tại t i ế u nhiên tức đến hòa thị bích cũng phải ngọc tỷ chuyển quốc còn có chính thống hoàng đế nơi tay thêm nữa giới trướng hắn mấy trăm ngàn giang hoài quân quả nhiên mình có năm phần mười phần thắng t ù y t h i ê u tuy rằng mất dân tâm nhưng rất nhiều cũ tùy quan chức vẫn là t â m hướng về đại thùy mà cái thời đại này người đối với hoàng vị chính thống tính tương đương chi coi trọng không gặp vương thế xung cùng lý huyên cũng là ép mình tùy đế thoái vị sau khi mới đem giam k h ẩ chậm rãi tìm cơ hội hạ chết vũ sở hồng nhắm hai mắt lại thật lâu mới mở hai mắt ra nói ta có thể vì ngươi dẫn tiến thế nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta.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 v u sở hồng vừa thấy nàng như vậy liền biết không c h ữ a được bị người cự hôn còn cự đến cao hứng như thế l u y ệ n ái bên trong nữ nhân thông minh quả nhiên là số không đọc cô phượng như vậy thiên tri t i ể u nữ cũng giống như vậy nhưng tiếu nhiên hứa hẹn v u sở hồng vẫn là xem trọng không phải là bởi vì tiếu nhiên thành tín mà lại như thế này cũng phù hợp tiếu nhiên lợi ích cũng được thiên hạ này chuyện không ai nói rõ được không phải vậy vạn nhất tiếu nhiên binh bại bỏ mình phượng nhi không là được quả phụ trước tiên như vậy đi vậy ta cũng giúp lao phu nhân một chuyện ta biết lao phu nhân ho khan là bởi vì luyện công luyện sai đường làm ra tên tiểu tử này có thể giúp lao phu nhân nhìn tiểu tử tuy rằng y thuật không tin h nhưng trường sinh khí nhưng am hiểu nhất chưa thương vu ư sở hồng ngược lại cũng đại khí chặn nửa điểm không đam chủ tiếu niên dường như nói liền để ta mở mang kiến thức một chút tứ đại kỳ thư thần diệu đi tiếu nhiên quá giang vu ư sở hồng mạnh môn một đạo trường sinh khí độ vào trong đó thỉnh thoảng thuận miệng hỏi dò không bao lâu áo choàng thuận miệng hỏi h ô n g bao lâu áo choàng thuận miệng hỏi dò không bao lâu h o n g trượng pháp chỗ thần diệu liền tờ ân lờ vì là đối với m ộ ư ơ i hai kinh chính khai phá vận có không ít chỗ độc đáo chuyện này đối với tiểu nhiên cũng có tương đối tốt nơi sau đó tiểu nhiên nói chỉ điểm thoáng sửa đổi một hồi vưu sở hồng hành công con đường lại lấy trường sinh khí trị liệu chỉ là ba năm tiếng vưu sở hồng bệnh cũ cho giỏi nàng cả người trẻ hơn ba mươi tuổi độc công ngọn núi lúc đi vào suýt chút nữa không có nhận ra mình mẹ ruột vưu sở hồng đối với tiểu nhiên khâm phục điểm không chỉ có là nhân vì trường sinh quyết thần diệu còn có tiểu nhiên võ công kiến thức không trách có người nói tiểu n h i n võ công là ba đại thông sư một cấp bậc tiểu n h i n chỉ là như vậy thay đổi nàng vận hành chân khí liền nhanh hơn ba phần m ư ơ i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 chống đến đến Phục、Khiên、cũng cung chỉ đức chiều, Phục cùng Khiên Như trường hợp này, mọi người không khỏi văn đấu đấu võ một phèn, miệng pháo hô phun, tiến tới ra tay đánh nhau, tính đến đến trường này, người văn miệng tiến vương mỏng ngất Khiên lồ lợi đấu đấu đột đã rồi, ra tới. mọi tới chiều, mọi người nghiện. một tay to mấy mấy hô võ qua qua sau khi thượng tú phương ra trận hát một bài tiểu niên h từ một thế giới khác mang tới lý bạch đem tiến vào rượu nghe được mọi người như mê như say chỉ cảm thấy lúc trước tranh đấu tại đây thơ ca trước mặt không đáng nhắc tới lý thế dân thở dài một hơi nói trích tiên nhân một năm không tới liền làm thơ hơn ba mươi thủ thủ thủ đô là tinh phẩm tiên ý d o nhiên thật không tự thế gian người trong vừa nghĩ tới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 nghe được khấu trọng nói như vậy thượng tú phương hé miệng nở nụ cười nghe trọng thiệu vừa nói như thế này tiếu đại tổng quản đúng là một thú người thật muốn gặp gỡ hắn nha thấy tiếu nhiên lại thêm một người nữ phen x... khấu trọng cái kia ước c ao kế tị chỉ sợ vẫn còn mọi người thấy hắn sẽ thất vọng n h ư n ca rất hiếm thấy người hắn thường nói người nếu như thích ă n kê dưới trứng lại cần gì phải nhìn cái kia kê là dạng gì từ càng là nghe khấu trọng nói như vậy mọi người đối với tiếu nhiên hưng thú càng là tăng vọt vinh vượng tường lần thứ hai nâng t r a n thủ làm cho này dạng một thú người trở lại một chén mọi người nâng chén đang lúc này bạn ở g ố c một bên một gã sai vật đột nhiên th bắt nạt tiến vào vương thế sung trước người vương thế sung khắp nơi cẩn thận phong bị khi hắn trong vòng ba trượng chỉ có một vinh vợ n g tường quanh thân tất cả đều là của hắn người chính là rót rượu gã sai v ậ t cũng là hắn tử mang nhưng là người này thân pháp nhanh vô cùng khiến người ta không phản ứng kịp phản phất vừa cất bước liền xuyên qua ba trượng xa càng hiện ra đạo đạo tàn ảnh khiến người ta căn bản không nhận rõ cái kia là của hắn chân thân nhưng vương thế sung hộ vệ cũng không, phải ngồi không đều là cao cấp nhất cao thủ chính là vương thế sung mình cũng là trên giang hồ đại đại cao thủ nổi danh người này không ra tay còn tôi vừa ra tay lập tức khơi dậy phản ứng của bọn họ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 âu dương hi di trương khẩu phun ra một ngụm máu tươi dĩ nhiên lấy thiên ma giải thể một loại công pháp điều động chính mình tiềm lực dùng ấy là không thể khỏi hẳn thương đổi lấy công lực tăng nhiều gắt gao đem tiểu nhiên cuốn lấy nửa cái hô hấp mới bị mang đến ngã ra ngoài chính là này nháy mắt vương thế sung bọn hộ vệ mình đem vương thế sung bao quanh vây nốt vương thế sung trong lòng an tâm một chút nhưng vào lúc này dị biến lại lên vinh p h ư ợ n g tường bên người một hầu gái đột nhiên há một h é t vang mọi người chỉ cảm thấy ma âm q u ó não ảo giác tự sinh mà người thị nữ kia lấy không thể so tiểu n h i n chậm tốc độ xông về mọi người trần trường lâm cùng linh lung tiểu mạnh mẽ cắn dưới đầu c u ố dương hy di còn không có ổn định thân hình liền qua to hóa ra là âm hậu pháp giá bị thanh hư chi diễm bám thân trúc ngọc nhiên ở đem thiên ma đại pháp diện hóa thành thiên ma tư thực sau khi thực lực mình vượt qua ba đại tôn sư. sư như vậy hai người đồng thời đánh lén thế gian này nói vậy không có bất kỳ người nào có thể lỡ được ngoại trừ thạch chi hiên ở ngoài t hai i nhiều ê n hơn n hạ ữ h a t ê người k h ô n biết bay hiểu Nghiên hai cái sợi vật. Trúc trong tay tờ, đem trần t xấu hổ, đánh nhân háo am ra đem lén Ngọc r n muốn cùng g l n hoảng lung tiểu đánh bay, thân hình không ngừng mà hướng về vương sung phóng người thế đi. Hai h bay, mà về hốt thế mới biết mình cùng thiên hạ nhân vật tuyệt đỉnh có bao nhiêu t r í n h lệnh nếu như trúc ngọc nhiên mục tiêu là bọn họ vừa đối mặt liền có thể đem hai người đánh giết nhưng vương thế s u n g cuối cùng cái này thiên hạ nhất là cao thủ hàng đầu một trong toàn thân công lực ngưng tụ liền muốn hướng về trúc ngọc nhiên công tới hắn chỉ cần ngăn cản được một quyền liền có thể bình yên không lo đang lúc này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 vương thế sung ở tầng tầng trong ảo giác tìm tới chúc ngọc nhiên đích thực thân cùng chúc ngọc nhiên g đối đầu một cái nhưng không có nửa điểm kính khí bao tác bởi vì hắn tính giác mình toàn bộ công lực quần quận không ngừng hướng về chúc ngọc nhiên trong cơ thể t ớ i tới căn bản không được chính mình khống chế thiên ma tứ thực chi thực kinh thanh hư chi diễm mặc dù đem thiên ma đại pháp lên cấp xưng là thiên ma tứ thực thế nhưng là chỉ đ ỡ ơ y ra trước hai t h ứ c theo thứ tự là thực kinh cùng thực thịt thực kinh có thể nuốt chừng đối thủ chân khí tinh khí mà thực thịt liền đối thủ huyết nục cũng có thể nuốt chừng công lực trào trào không dứt dâng tới người khác vương thế sung dọa là hồn phi phách tán đây là chúc ngọc n g h i ề n tay ngọc mình xoa bóp cổ của h ắ n bên trên t i ế u nhiên cùng thanh hư chi viêm liên thủ đánh lén hai cái hô hấp bắt giữ vương thế sung vương thế sung trong lòng một vạn con p h t rụa mập thờ lao nhanh mà qua cần phải sao chỉ là đối pho ta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 bây giờ là vương thế sung cùng lý huyên thời kỳ t r n c mật vương thế sung ở lý thế dân môi d ư ớ i đáy bị trúc ngọc nhiên g bắt giữ thực là nặng nề g h đánh lý v i ệ t mặt mũi của hơn nữa vương thế sung đối với lý v i ệ t tầm quan trọng cũng là tương đương nặng lý huyên còn muốn dựa vào vương thế sung chống đối lý mật đây thiên sách phủ trư tướng t i ế u niên h cùng trúc ngọc nhiên g vây quanh lên vừa đến lý thế dân cởi khổ một tiếng đối với t i ế u niên h thi lễ một cái thế dân thực sự không muốn d ư ớ i tình huống như vậy cùng tiểu h u n h đối diện tiểu niên thủ đoạn sự c a minh thế dân khâm phục tiểu niên trên là lần thứ nhất nhìn thấy vị này tương lai đường thái tông quả nhiên dài đến oai hùng bất phàm trong đôi mắt lộ ra một luồng tung bay n g u ệ khí làm như tự tin thiên hạ này không có hắn không làm được sự cho dù tiểu nhiên bắt giữ vương thế sung hắn cũng không có rối loạn t r ậ t tuyến tự tin có thể khống chế cục diện đối với lý thế dân tin tưởng đại thể người trung quốc đều cũng có hào cảm tiểu nhiên cũng giống như vậy hắn đáp lấy lại nhị công tử k h á c h khí ta vậy thì có cái gì thủ đoạn chỉ là có một thân man lực mà thôi đến là thế dân h u y n h văn có thể ăn b à n g v õ có thể định nước lòng ta m ộ mình cựu một bên âu dương hi di phi một tiếng phun ra một cái máu đen toàn thân khí thế không giảm n ư ợ c lại tăng phảng phất một dã thú bị thương hắn chết nhìn chòng trọc trúc ngọc nhiên g lãnh đ ạ m nói tiếu đại tổng quản thật là lớn tên tuổi đáng tiếp tự cam đoạn lạc lại cùng âm quý phái câu nhận âm quý phái vì là chư t a đứng đầu tiếu đại tổng quản cùng âm quý phái hợp làm không khác nào tự tuyệt khắp thiên hạ người lúc này trúc ngọc nhiên g trong mắt thanh mang tàn đi b ư ớ c ra điểm điểm ánh xanh thanh hư chi diễm giao ra trúc ngọc nhiên g quyền khống chế thân thể trúc ngọc nhiên g nhẹ nhàng thở dài một tiếng này than tiếc lạc ở trong thai mọi người khiến người ta sinh ra vô cùng ý nghĩ thương xót làm như người trước mắt không phải tà môn lãnh tụ mà chỉ là một cần người bảo vệ cô gái yếu đố trúc ngọc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 Chỉ lý à bởi Đại vì Thượng Thư、Đại、Nhân cùng l m ậ thế có mâu t u ẫ n này không luận vì việc lẽ đó việc này mới không đàm mới thành, hư h t binh đao lại nổi Đại lại Đại lên. Lần này Hoàng Thượng tìm Thượng Thư Đại Nhân, cũng chỉ là muốn lại cùng Thượng Thư Đại Nhân tâm sự lý Mật chuyện. Thư chỉ Thư Thế đao là Lý Lý tìm tâm Mật sự dân thần sắc cứng lại ám đạo tiếu niên h chiêu thức ấy chơi được đẹp đẽ một sống vương thế sung là muốn so với chết vương thế sung hữu dụng nhiều lắm điều này làm cho dương đồng nhất hệ cùng vương thế sung nhất hệ có bước đệm chỗ trống mà tiếu niên h nói tới vì là r ế t tâm nói như vậy bởi vì lý viên thật sự làm như vậy nhưng chuyện như vậy cái kia làm khó chính trị gia lý thế dân nói gia phụ chịu đục vì cũng là thiên hạ mất dân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 thiên ma đại pháp tồi đến mức tận cùng đem đại thể mưa tên mang được mất đi phương hướng đồng thời trường kiếm d ư n g ra biến ảo ra đạo đạo kiếm ảnh để nàng xem ra phảng phất một con phượng hoàng bình thường đập cánh bay cao Nghiết bàn kiếm quyết, phượng Chiêu kiếm này đưa nàng cùng tiếu nhiên đều hộ ở trong cuồng tên kéo tới, cũng thì không cách nào xuyên thấu kiếm ảnh. Phượng dùng cho công thành lực vô cùng, mà dùng cho phòng thủ đồng dạng kín kẽ không một lỗ hổng. ghi Chiêu hộ cho thì cách thấu cho cho thủ kiếm kiếm tiếu cái kia tới, kiếm quyết, trảm. trảm một bão mà kéo kẽ mặc mưa đều đưa dự dự lực đó, ở vô lỗ tiểu nhân mình trang bị thật phong lôi xong d ự c đưa tay ở thanh hư chi diễm dưới chân vừa nhất thanh hư chi diễm liền mượn lực lại bay năm trượng trong miệng lẩm bẩm nói người này thật nặng đang khi nói chuyện kiếm thế cũng không ngừng nghỉ vẫn như cũ vì là tiểu nhân hai người chặn lại rồi mơ tên một đôi sợi tơ cũng cách người mình bay lượn phảng phất một mặt tấm kiên h lý thế dân ra tay có thể đ ế n đây căn bản không quản vương thế sung chết sống nếu như vương thế sung nhất định rơi xuống tiểu nhân trong tay cái kia chắc là chết rồi thật là tốt tiểu nhân y theo cách đó mà làm đem thanh hư chi diễm hai người mang cao ba mươi trượng hàng Mình hoàn thế o à n t o á phá giáp t t khỏi i n công phạm kích, mới vì t dân hình xoay minh t h lần sau trò chuyện tiếp thành em cực lớn gần phân nửa lạc dương đều có người nghe được lý thế dân sắc mặt của hơi thay đổi bởi vì tiểu n h ê n nói là hắn hiện tại lớn khó khăn chỗ còn lại mọi người cảm thắn với tiểu niên phong lôi xông rực càng kinh thắn với trúc ngọc nhiên công phu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 vì lẽ đó lạc dương chỉ là dối loạn một đêm ngày thứ hai liền khôi phục k i ê n tĩnh dân chúng thấy không sao rồi liền mua thức ăn mua thức ăn làm việc làm việc sau khi dương đồng rơi xuống một phần chiêu thư cho lý mật che một so với lần trước còn lớn hơn quan lý mật mặt ngoài tiếp thu nhưng không chịu vào lạc dương báo cáo công tác trong bóng tối điều động quân mã chuẩn bị mạnh mẽ tấn công lạc dương lúc này khấu trọng từ từ lăng hai người chính đang thiếu n h ê nơi n khấu trọng vẻ mặt đau khổ nói n h i ê n ca thật muốn như vậy ta nhưng là thật không có mang binh đánh giặc sợ là làm có điều lý mật vẫn để cho lý đại ca đến đúng lúc thiếu n i ê n cười hi hi nói trọng tiểu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 khấu trọng là thiên hạ sợ không sợ đất tính tình sở d ĩ từ chối liền liền vui vẻ linh mệnh cùng mấy người thương thảo hứng đối ra sao lý mật rất nhanh mấy người liền bị khấu trọng từ lúc sinh ra đã mang theo chiến tranh tiên phú thuyết phục lý tính khấu trọng là đúng phó lý mật đồ bảng hai người này một là tương lai quân thần một là tương lai thiếu soái t i ế u niên h tin tưởng bọn hắn liền không hề nhiều bận tâm này chiến tranh việc mà đưa mắt tập trung đến âm quý phái chi một bên ở t i ế u niên h d ư ớ i chỉ thị âm quý phái làm một chút để giang hồ r u n động đại sự bọn họ tìm tới trước đây từng bị âm quý phái tàn hại nhân gia dân bồi thường còn nghị gây chuyện người giết đương nhiên nơi này trong bóng tối khẳng định có gian lận người trong giang hồ đều sợ ngây người lại như nhìn thấy con cọ không ăn thịt người sửa ăn cọ như thế những này hành vi lấy được tiếng vọng đại thể đều là tốt nhưng âm quý phái hành vi như vậy nhưng khơi dậy ma môn đàn hồi mà t r ú c ngọc nhiên g thừa cơ hội này chuẩn bị cho đòi mở một lần ma môn đại hội ma môn tuy rằng lấy âm quý phái làm chủ nhưng bản chất hai đạo sau phái chỉ là một phân tán đồng minh t i ế u nhiên dự định chính là sấn lần này nhất thống ma môn đương nhiên ở vực ngoại ma tương tông còn không còn được nhưng nếu như những người khác không đồng ý tiến n h i n không ngại đem làm như ma môn giặt tráng vật hy sinh những người này Nếu như từng hàng toàn bộ giết, bộ c á i kia nói k h ô n ngộ n g chắc có h sẽ sát, ư n g cách một n g ư ờ i giết một người, cũng t u Đều y ệ t tốt t đối đổ đối phải với vào là lành hơn không nhưng nữa. kẻ gì, r a n thiên h hạ m à nói, nhưng tương đương Cái hữu dụ. k i a mươi u cuối ố n đời đ tùy ờ n g s những này danh tướng l o ạ bốn đại thể không làm sau, sau là là người nhức đầu ma môn chương một trăm ba mươi bốn làm người nhức đầu ma môn ma môn hai đạo sao phái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 lương đeo cự g ả n nhàn nhã đi xuyên qua trong rừng đột nhiên thay đổi sắc mặt phía trước xuất hiện một tên làm thanh y l ì ê n h văn sĩ nam tử nam tử ở trong rừng l ư ỡ n g tưởng nhìn như t r ầ m chậm nhưng mỗi đi một b ư ớ c đều hướng về x u ấ t địa thành t h ố n giống như vậy hoàn toàn không thấy địa hình đinh chín h tầng con n g ư ơ i rụt lại một hồi biểu hiện nghiêm nghị cực điểm hướng về người kia nói hóa ra là thiên quân t ư ứ n g lại dám từ mình hang chuột k h o a n ra không sợ tống khuyết sao lẽ nào luyện thành ngươi cái kia đồ bỏ màu tím t h i la dám không đem tống k u y ế t để vào trong mắt này thanh y l i ê văn sĩ chính là tà đạo tám đại cao thủ bên trong xếp hạng thứ ba thiên quân tướng nam đó bởi vì tên phạm vào thiên đao tống bị thống k h u y ế t truy sát ngàn dặm chạy trốn tới vườn ngoại tý tướng tự tiếu phi tiếu nói người khác không biết ta còn không biết người ta cực tông sớm nhất có thể đẩy hồi tưởng đến chiến quốc thì lỗ thương vương lấy đào người phân mộ trộm lấy hoàng kim vì là quân lương tên người hậu thế nói cái gì tìm long điểm h u y ệ t thiên hạ vô s o n g kỳ thực không phải là trộm mộ kẻ trộm sao tờ ân nở làm chút đoạt phần q u ậ t hộ thấp hèn hoạt động tào tháo mỏ tóc vàng khâu đều là n g ư ờ i môn tiền bối cái kia tả đế xá lợi không chính là các người từ cái kia không biết tên con ma đen đủi trong mộ đào lên doanh chính vì chính mình xây một h ì liền hận thấu các ngươi bang này trộ kẻ trộ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 nghe nói người kia là chúc yêu phụ nhân tình yêu thích sợ ngươi là không có cơ hội tịch ứng sắc mặt chuyện hàn nói thuận người là người n ị c h người vì là tiên âm dương kết hợp lại là thuận dương dương tương giao mới vì là n ị c h dương cực sinh âm thiên hạ cực lạc là vì diệt tình ngươi không hiểu ta diệt tình đạo chất ủ y liền không nên nói chuyện lung tung không phải vậy tuy rằng ta cùng với vưu đ i ề u kiện có cựu toán cũng không ngại giúp hắn ngoại trừ một trở ngại thấy hỏa hầu gần đủ rồi đinh chín tầng cũng không lại chọn bên tịch ứng hắn nói như vậy cũng là vì là chúc ngọc nhiên nhiều tìm một đối thủ ta cực tông bởi vì tà đế xá lợi việc cùng chúc ngọc nhiên thể thành thủy hòa n h ư không phải chúc chủ nghiên phái người truyền tin sẽ đem tà đế x á lợi tin tức cho bọn họ tà cực tông mấy người chắc chắn sẽ không mạo lớn như vậy hiểm tới tham gia chúc ngọc nghiên cử hành ma môn đại hội bởi vì bọn họ lao sư tà đế hướng vũ điền giao động bọn họ chỉ muốn chiếm được tà đế x á lợi liền có thể có thể luyện thành ma môn trí cao vô thượng đạo tâm t r ù n g ma đại pháp phá toái hư không cái này mê hoặc bọn họ không người có thể chống lại h ắ n tà cực tông truyền nhân có năm cái trong đó võ công cao nhất nhưng là vô công c u đ ệ u đứng hàng tà đạo tám đạo cao thủ chi chưa hắn xa không phải là đối thủ v u điệu quyện cũng thích năm sắc từ cứ thế hai người như nước với lửa vì lẽ đó tịch ư ớ n g là đinh chín tầng thiên nhiên minh h i ế u hắn chọn nổ xuống tịch ư ớ n g cùng chúc ngọc nhiên g quan hệ còn có thể nhưng thật sự làm tức giận tịch ư ớ n g nhưng cũng không dám đinh chín tầng bông ra mình cự giản biểu hiện chính mình tuyệt không đ ị trí trên mặt hiện ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn lao tịch nhiều năm không gặp hỏa khí vẫn như thế đại nếu không lát nữa ta tìm cái tướng công cho ngươi giảm nhiệt lần này ngươi cũng là tới tham gia chúc yêu phụ làm sao đưa ngươi thuyết phục tịch ứng trong mắt hiện ra một tia h ư n g nhạt cười nói trên phố nghe đồn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 tất lại còn có một triệu đức nôn cùng thạch chi hiên đờ y hai người vừa nói vừa đi hướng về chỗ cần đến đi đến tình cảnh này ở nhiều địa phương phát sinh t h như an long liền gặp dương hương ạ n thạch chi hiên thân kiêm bổ thiên hoa gian hai phái truyền thừa đều chỉ phân truyền một người vì lẽ đó dương hương ạ n làm như bổ thiên các đại biểu bị mời hắn và an long vốn là có chút quan hệ hai người trao đổi tình báo cuối cùng vẫn là cho ra giống như tịch tướng kết luận coi như trúc ngọc nhiên muốn nhất thống ma môn cũng có cao to đờ y chỗ tốt không nắm bạch không nắm liền tại đây không biết tên đỉnh núi ma môn chư tà tụ hội t i ế u nhiên n â n âm quý phái chuyện ký nhị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 chân truyền đạo phân liệt thành đạo tổ chân truyền cùng lao q cơ quan nhưng là đạo môn cực đoan chủ nghĩa người đại biểu ngưu nhân là trương giác hoa gian phái vì là ngang dọc ra truyền thừa t ừ n g ra tô tần trương nghi như vậy lấy một cái miệng gây xích mích thiên hạ nhân vật a đi tới thế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 ta muốn đánh mười cái làm hậu hy bạch tiêu s á i lắc mỹ nhân phiến đi tới nơi này thứ ma môn đại hội địa điểm thì phát hiện mình là cái cuối cùng lương đeo độc cước đồng nhân vưu điều u y ệ n cùng tịch tướng đánh giá xoáy đến không bằng hữu hậu hy bạch trong mắt hiện ra một luồng hồng nhạt sợ đến hậu hy bạch hoa cúc căng thẳng trong tay quạt giấy lắc càng nhanh hơn hắn hướng về mọi người thi lễ một cái hy bạch gặp chư vị sư thúc sư bá sau đó ánh mắt của hắn cùng đem chính mình t r á o đến như cái miếng vải đen vệ dương hư ngạn liếc nhau một cái ánh mắt kích động ra đốn lựa sau khi thuận lại c h i lịa lúc này thân là thương nhân mạnh vì gạo bạo bạo vì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 trước hai bức cũng không đáng kể nhưng cho t r ú c ngọc nhiên dùng tiếu nhiên cũng là cho lỗ rượu tử nói rồi bởi vì hắn không muốn cùng lỗ rượu tử sản sinh bất kỳ không hài lòng bởi vì lỗ rượu tử là hắn trọng yếu nhất hợp tác đồng bọn lỗ rượu t ử lúc trước chết sống không đồng ý sau đó thanh hư tri d i ệ m bám thân t r ú c ngọc nhiên diễn tràng cho hay tuy rằng hai người căn bản không có hợp tốt khả năng nhưng cũng cuối cùng đồng ý để t r ú c ngọc nhiên dùng này phong l ô i x o n g dự hai người dường như hai con chim lớn bình thường rơi vào giữa trường tiếu nhiên cười to nói thoải mái thoải mái bốc thẳng lên chín vạn dặm cái cảm giác này quá thoải mái nói xong sau lưng của hắn phong lôi xong rực tự động văng ra biến mất không còn t â m hơi t r ú c ngọc nhiên đem xong lôi hai cánh dao cho t i ế u nhiên tương tự cũng đến rồi không gian chứa đồ này hai tay một lộ lập tức kinh sợ tại chỗ tích ứng sắc mặt tái n h ậ t nói t hư không g i ấ u vật bay trên trời quả như đ ồ đại trong lòng hắn cũng lại đối với t i ế u nhiên không có nửa điểm khinh thường tâm ý những người khác cũng là như thế chỉ bằng vừa nay t i ế u nhiên biểu hiện ra võ công nếu muốn giết hắn trừ phi lấy cấp độ tổng sư cao thủ quấn quýt lấy hắn để đại quân vây công vạn mũi tên cùng phát ngăn trở hắn lên không mới có thể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 t r ú c ngọc nhiên lãnh đ ạ m nói an tên béo làm ăn tối kỵ quá sớm đặt cược không sợ mất hết vốn liếng sao trong lời nói hàn ý uy nghiêm đáng sợ an l o n g trong lòng run lên không dám nói nữa t r ú c ngọc nhiên đảo mắt quét qua nói rằng rất tốt tất cả mọi người đến đến rồi chỉ có ma tương tông địa ngoại vực ở ngoài không có tới rồi thạch chi hiên luôn luôn quen lận ở trong bóng tối nói không chắc giấu ở cái tiếng ó c nhưng không có tới liền không có tới thiếu mất bọn họ như thế có thể thành an tên béo vừa nói t i ế u công tử không phải ta thánh muôn người nhưng t i ế n công tử chuyển cho ta minh ngọc thần công để ta thiên ma đại pháp đột phá tiền nhân không có cảnh giới mình là ta bán sư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 t r ú chúc Ngọc n i giờ là trên danh nghĩa mà môn đệ nhất người,、tự、nhiên người khác đều phục người, nhận thức người làm cái lao đại hai phái, người ê trên n danh nghĩa môn nhất nhận không có vấn đề, nhưng muốn hoàn toàn không chế hai đạo phái, người khác tử là sẽ không đồng bây là làm lao là là mà tự thức tử t r khác phục chế khác đệ đều đề, đạo sáu có sẽ ý.、Trung、ngọc nhiên nói tiếp chúng ta đang cùng phật đạo hai nhà đối kháng thời gian vẫn hạ xuống tuyệt đối hạ phong liền là bởi vì chúng ta quá phân tán không giống phật đạo hai nhà đồng lòng cho nên mới bị những n à y nhân tài mới xuất hiện áp chế lẽ nào các ngươi cam tâm tình nguyện như vậy thế lực của chúng ta là càng ngày càng yếu sợ l à lại quá chút năm thật nhiều chuyển thừa đều sẽ biến mất các ngươi xác định mình muốn kết quả như thế v u điều quyện lấy cực kỳ khó nghe âm thanh nợ đủ cười nói rất t m hay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 Các có câu chấn mức cả chiếm được chống ngươi không tin tưởng. Hết thể ma môn tả mọi người bị tiếu Nhiên、câu、nói này chấn động đến mức cả người run Nếu như tiếu Nhiên thật sự chiếm được từ hàng tính mọi Tiếu Tiếu trai thể Hết thể tả thật từ hay ma dậy. bị đỡ, sự vì ậ y quyến duy tại Thánh Tiếu tới trong đám người? Tiếp tục tại nhất, ta trướng, ta thể từ tính trai chống lại. điên rồi Nhiên đi người? nói, ngươi hiện giới giúp ngươi mới sao sao ra còn các chính có các có cùng chống muốn Môn? Hán đường đến hàng đám đầu rũ đỡ, là v lẽ đó không phải ta ở yêu cầu các ngươi phụ trợ ta mà ứng với là các ngươi xin ô m ta b ắ p đùi mới đúng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 so với tiếu nhiên không cần tiếp xúc liền ảnh hưởng đến bọn họ chân khí l ư u chuyển càng phải k i n h sợ ở nơi này nháy mắt tiếu nhiên di chuyển triển khai quỳ hoa thân pháp hướng về tịch tướng phóng đi hắn trước hết chọn lại làn à y tà đạo tám đạo đại cao thủ bên trong xếp hạng thứ ba thiên quân tịch tướng hiện trường ngoại trừ trúc ngọc nhiên g ở ngoài ma môn mạnh nhất người đương nhiên cái bài danh này là bởi vì thạch chi hiên cùng trúc ngọc nhiên g đặt ngang hàng số một không phải vậy hắn chỉ có thể xếp tới đệ tứ lại đem ta xem là quả hồng n h ũ n nắm tịch tướng trong lòng phẫn nộ thế nhưng là không dám k i n h thường chỉ là h ô loạn chi chỉ liền để hắn không dám đối với tiêu n i ê n có nửa điểm coi thường chi tâm. bên trong lấy đã xem t i ế u nhiên xem là cùng thiên đ à o tống khuyết như thế cấp số cao thủ đối xử ngủ đông hơn hai mươi năm tự nghĩ ra màu tím thiên la ra tay toàn lực cùng thiên ma đại pháp ngược lại không gian như là bành trướng giống như vậy từng đạo từng đạo nhỏ như tơ n h ệ n đích thực khí từ mỗi cái khiếu huyệt chui ra phân tán trên công t r u n g hình thành một tấm chân khí vo n ở dê lớn chỉ cần bị này vo n ở dê lớn dính chặt đối thủ lại như rơi trong lưới sâu giống như vậy càng d y dụa bị r à n g buộc càng chặt nhưng ở hỗn loạn chi chỉ dưới ảnh hưởng tấm này chân khí vo n dê lớn xuất hiện một ít không lưu chuyển thuận lợi bị thiếu n i ê n phá phượng tri đồng thấy rất rõ ràng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 hội tụ thành một đạo quyền kình v à về phía t i ế u nhiên thanh liên trung tâm tìm tới t i ế u nhiên kiếm ảnh bên trong đích thực thân cùng t i ế u nhiên trường kiếm liều mạng một cái hãn tử khí thiên la mạnh nhất chỗ chính là tán ở bên ngoài thể kình khí k h ả tụ khả tán khống chế như thường mình có linh cương một ít đặc tính có thể coi là ngụy linh cương hoa nở hoa tàn thanh l i ê n héo tàn n h ư n g v ì là một luồng ánh kiếm căn bản cũng không dừng lại đâm về phía tịch tướng ngực tịch ớ n g trong mắt t ử quan đại thịnh tay phải thành đao chém ở tiểu niên h ánh kiếm bên trên sau đó một luồng quen thuộc chân khí lăn lộn cùng tiểu niên h thế giới thụ chân khí từ trong tay của hắn tàn đến trong nháy mắt phá tan hắn hộ thể chân khí ở trong cơ thể hắn kinh mạch tàn phá tịch ớ n g vai cả linh hồn thời điểm như thế này hắn này ma môn người thứ tư thực lực rốt c u c hoàn toàn bạo phát ra một cái máu đen phân ra mạnh mẽ chấn áp thôi tiểu niên đánh vào đích t h khí công tụ hai tay một đôi bàn tay bằng thịt trở lên một mả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 cái này cũng là tiểu n h i ê n dám khiêu chiến hiện trường âm quy phái ở ngoài hết thạy ma môn cao thủ nguyên nhân ma môn cao thủ tuy nhiều nhưng sẽ không toàn lực hợp tác này liền cho tiểu n h i ê n rất lớn x ê dịch không gian đỡ tiểu n h i ê n một đòn tịch tướng trong lòng đông l ỏ n g trái tim kia còn không có hạ xuống trong tay chính là nhẹ đi trên trường kiếm chuyển đến vô cùng áp lực biến mất không còn t â m tích nhưng là tiểu n h i ê n quăng kiếm gần người một móng c h ụ t vào cổ họng của hắn tịch tướng thầm mắng thiên hạ này vậy có tùy ý quăng kiếm kiếm khách tiểu nhân là võ giả mặc dù thiện sử dụng kiếm nhưng cũng không là chu tiên kiếm phái như vậy người đang kiếm ở kiếm khách như thế hai người đối chiến t ị tướng tự biết không đ ị c lại khẳ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 thế i đại ê n cũng ấn công này ma làm được, mà đem được, đ pháp pháp phu phát thể huy có bất tử ấn pháp là nhưng mức tận cùng tận t đại biểu. ế n h những n à y công phu đều là chỉ có thể hấp thu đối thủ công gia đích thực khí giống như vậy đem đối thủ chân khí trong cơ thể hút đi công phu vẫn là lần đầu thấy bọn họ mỗi người đều là khiếp sợ cực điểm chân khí mặc dù là tiêu hao phẩm nhưng mỗi một tia chân khí đều là chính mình khổ cực đạt ọ a luyện khí một chút tích lũy lại có thể như vậy bị người miễn cưỡng c ấ ớ p đi này còn có thiên lý sao an long là còn lại mọi người thực lực tri quan lập tức hiệu không có thể làm cho tiểu nhiên tiếp tục như vậy thân hình điện t i ể m hướng về tiểu nhiên phong đi t hắn đại đại lớn nhất càng tranh đối thủ phụ công hữu chết vào tiểu niên thủ hạng kẻ thủ tịch hứng bị tiểu niên đánh cho giang rơi lấy đất nhưng an long cũng sẽ không bởi vì này dạng mà cám kích tiểu niên mập mặt hai tay của nắm thành quả đấm một quyển đánh ra trên nắm tay càng sinh ra khi trụ vậy quyển tình hướng về tiểu niên h đào đến cũng trong lúc đó hích trần trường kiếm nơi tay một chiêu kiếm hướng về tiểu niên bổ tới trường kiếm trên không trung biến hóa bất định tức có bí ẩn quỷ dị cảm giác cũng có một loại tự nhiên chất phác loại kia kỳ diệu hỗn loạn cảm giác như thế kém một bậc v õ giả chỉ là nhìn cũng muốn đầu đau như bỡ b ổ v ư u điệu quyện trong tay độc cước đồng nhân mang ra quỷ khóc vậy gào thét đảo hướng về t i ế u nhiên hậu tâm cái khác kém một bậc người trong ma môn đều ở một bên mắt nhìn chằm chằm chỉ cần t i ế u nhiên hơi lộ kẽ hở bọn họ thì sẽ như nghe thấy được mùi máu tanh con rồi bình thường nào lên t i ế u nhiên đem tịch hướng hướng về bên cạnh ném một cái thân hình chật lui thân hình kỳ dị và mẹo một cái hàng long thập bát trưởng liền đánh vào viu điệu vũ điều q u y ệ n hú lên quái gì, theo tiếng khẳng suýt chút nữa liền động c ư ớ c đồng nhân cũng không cầm được h ổ khẩu lại bị đòn đánh này đánh nức máu tươi chảy dài chân khí trong cơ thể rung động không ngớt như thế tiểu niên thừa cơ mà công mấy chiêu liền có thể lấy tính mạng của hắn nhưng vào lúc này ích trần trường kiếm mình n h ì n công tiểu niên trong tay lại xuất hiện một thanh trường kiếm phản phất đứa nhỏ vẽ xấu bình thường vòng vo chỉ tay nhưng cũng vừa đúng bổ trúng phách đuổi kiếm khí chỗ yếu nhất đẩy ra trường kiếm của hắn ích trần mắt hiện vẻ kinh hãi cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao tịch hứng bị bại nhanh như vậy sau đó tiểu niên ném trường kiếm tay không gắng đ an long sắc mặt cực kỳ khó coi rút lui hai bước sau đó cũng d ẫ m bước liên tục c ô n g tới q u á t to không muốn thánh môn mặt mũi mất hết liền cho lão tử triển tử tiểu tử này tiểu nhân liên tiếp ba đòn cũng là thân hình hơi lắc lư ba người này biết tiểu nhân bất không âm dương ấn lợi hại ra tay thời khắc đều liệu mạng áp sức t h â n khí ba người này đều là cực này cao thủ lợi hại điều này làm cho tiểu nhân rất khó mượn đến c h â n khí của bọn họ hắn căn bản không có thở dốc cơ hội chân truyền đạo phân liệt vì là lao quân quan cùng đạo tổ chân truyền mà đạo tổ chân truyền k i ê n g bó tả du tiên mình chết vào tiểu nhân trên tay hôm nay tới đây chính là tả du tiên sư phụ đệ hắn tự biết võ công không bằng lích trần đám người một mực chờ đợi cơ hội thấy t i ế u niên h gắng đón đỡ ba người m á n h chiêu chân khí tự là có chút không xong lập tức xuất kiếm điểm hướng về t i ế u niên h áo lót trên mũi kiếm chân khí từng tia từng tia tiêu vang b ă n g vào chiêu thức ấy tức là không sánh được tả du tiên cũng không kém là bao nhiêu mà linh chín tầng cũng rút ra sau lưng cự giản s ử suất chính mình tân sáng lập ra tương vương có ngộng cồng kênh cự giản trên không trung nhẹ nhàng cực điểm đông đưa lại như một giấc mơ đẹp làm cho không người nào có thể nhịn đấu chu lão thán tử trên trời giáng xuống một hai bàn tay trở nên đỏ như máu.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 a n long mắng to một tiếng rắc rưởi ích trần m ì n h nhiên lần thứ hai công lần này sử dụng một bộ triển miên cực điểm kiếm pháp không cầu giết địch chỉ câu c u ố n lấy tiếu niên h trong thời gian ngắn trong lúc đó tiếu niên h lại không thể thoát khỏi ích trần cũng là liều mạng đang lúc này vô số hư thực tương giao á n h kiếm đem cũng chém về phía tiếu niên h nhưng là dương hư ơ ngạn n g ra tay rồi phải c u ố n lấy tiếu niên h thời cơ chọn vô cùng tốt bởi vì nếu như tiếu niên h lần thứ hai dễ dàng đẩy lùi ích trần hai người cái kêu ma môn khí thế của đem rơi xuống đến đáng sợ trên đất chỉ có thất bại t h ẳ n hại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 tiến nhiên, nhiên bị ích trần cùng dương hư ngạn kéo chặt lấy coi như là hắn cũng đồng dạng không muốn gắng đón đỡ này chín nhớ liên tính l i ê n lúc này tiến nhiên trong mắt hồng quang đại thịnh ích trần một hồi liền cảm giác mình toàn thân chân khí cùng thân thể không thể động đậy một chút nào lại như là một á c động ngươi biết rõ làm ngộng nhưng một mực không cách nào tỉnh dậy ác ngộng phá phượng tri quang bắt nguồn từ phá phượng thiên phú thần thống khủng bố cực điểm tiến nhiên trường kiếm trong nháy mắt điểm trúng l í h trần ngực c đang niêm o lúc này tiểu niên trường kiếm rời tay bắn nhanh ra như điện lập tức quyền bàn tay phải kích cùng hai đạo quần bạo cực điểm đích thực khí đánh vào an long thiên tâm liên hoàn bến trên mà tiểu niên bản thân g mượn lực tung bay lấy chỉ kém chút xíu khoảng cách lóe lên này chín đạo liên kính để tiểu niên lần thứ hai rơi xuống đất thời gian toàn trường hoàn toàn yên tĩnh tích t ư n g đ í c trần bị chế An Long chương á i này t i liên ề n hoàn sau chân khí trong tâm khí sau kẻ t một đi lầu chống vô ự trăm ba mươi tám nhất, nhất thống ma môn người trong ma môn ngây ngốc chỗ cần đến nhìn t i ế u nhiên trong lòng loạn tung lên bọn họ thua t i ế u nhiên liền khối ra cũng không có phá tập hợp ma môn hơn nửa cao thủ hàng đầu bọn họ liền thua này để cho bọn họ có chút không tiếp thụ được sự t h ư ờ n à y cứ thế đại não có chút k ị thời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 vưu điều q u y ệ n phát sinh một trận thảm tuyệt nhân hoàn tiếng đê không chỉ toàn thân công lực tràn vào thanh hư chi diễm trong cơ thể máu thịt của hắn cấp tốc k h ô héo hóa thành tinh khi đồng dạng bị thanh hư chi diễm hấp thu các vị ma đầu đều là thấy người thể diện quá lớn mỗi người lòng dạ đ ư c gác giết người không tính toán nhưng ở thiên ma tứ thực y lực bên dưới cũng đều sợ đến trái tim run r u dày vãi cả linh hồn l i ê n ngay cả t i ế u nhiên cũng có chút đồng tình vưu điều q u y ệ n nhưng thanh hư chi diễm nhưng không có những tâm tình này nó vốn là vì là chiến mà sinh căn bản không có những này thuộc về loài người tâm tình tiêu cực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 sau khi ư nghe. nghe xong tịch hứng hoàn toàn biến sắc nguyên lai còn có thể như vậy có điều công pháp này tương đương hưng hiểm không cẩn thận liền có tàu hỏa nhập ma nguy hiểm bất quá ta ma môn công pháp xưa nay đã như vậy ta cảm giác công pháp này khả năng không kém đạo tâm chủng ma đại pháp nếu liền thành toàn thân huyết dịch đều sẽ đổi quá ta liền xưng chi vì muốn tốt trò tự huyết đại pháp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 lúc này phía nam phần lớn thế lực mình rơi vào rồi thiếu nhiên trong lòng bàn tay chỉ có ba t h ủ c tống thiệt còn có lâm sĩ hoành t r ầ m pháp hưng tiêu thống mấy cái thế lực thiếu nhiên thanh thế như mặt trời ban trưa trở lại lạc dương sau thiếu nhiên cùng sư phi huyên ước định ngày đến rồi phật đạo hai tông cùng ma môn đệ nhất thứ đàm phán bắt đầu rồi chương một trăm ba mươi chín chính đạo lãnh tụ chương một trăm ba mươi chín chính đạo lãnh tụ trước tiên là nói về một chương này đối với từ hàng t ĩ n h trai còn có phật đạo hai tông không thích người bằng hữu không nên nhìn ha làm như đại đường bên trong trọng yếu nhất một cái thế lực ta cuối cùng muốn cho bọn họ một đ ặ tạ Ta không phải ở giặt trắng từ tinh trai, không phải hàng nhưng bọn họ bọn ở à l một như m chính thân r ị đoàn t ể tất theo nhất, trình tử tác, hết Một t nhiên muốn lớn này muốn cùng định không ích phải hợp ích hay h đuổi lợi lợi đại. xem quá đủ là có có trắng như tuyết tăng y l i ề u không cùng làm thanh y gì ăn mặc tiểu văn sĩ sư phi huyên chậm rãi mà đi nhìn người đến người đi đường phố trên đường phố mới cửa hàng có số lớn tảng đá xanh ven đường còn có hoa tiêu mơ máng cứ như vậy coi như gặp phải mưa to mặt đường cũng sẽ không nước động l ầ y lội khắp nơi thuận tiện người qua đường cất bước mấy cái thân mang màu cam quần áo lao nhân ở ven đường quét rác mặt đường sạch sẽ c ự điểm không giống những nơi khác cho dù ở trường ăn như vậy đế đô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 phát minh bản t r ả i đánh răng kem đánh răng khiến người ta mỗi ngày thanh khiết hàm răng có thể so với thanh muối dùng tốt nhiều lắm là trọng yếu hơn là hắn không giống dương q u ả n g cho cây quấn lấy tớ lụa là làm làm cho người ta nhìn t i ế u nhiên tiếng người bệnh hoạn đại thể bởi vì này chút chất bẩn gợi ra vị trí phải đem những n à y chất bẩn tập trung tính b ạ h ngoại người bệnh hoạn thì sẽ giảm thiểu ta đi các gia y quán đã điều tra chỉ là này một ít nho nhỏ cải biến nửa năm qua cánh lăng trong thành bệnh hoạn lại liền ít đi năm phần mười lạc dương mới bắt đầu như vậy nửa tháng nhưng mình là bộ mặt hoàn toàn đổi mới tiếu n h i n nói không hưởng có thể từ nơi này chút nhỏ bé nhất địa phương bắt tay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 duy nhất có thể lự chính là có người nói t r ú c ngọc nhiên g đem thiên ma đẩy đến chưa từng có ai cảnh giới diễn biến thiên ma tứ thực có thể nuốt vệ công lực của người ta huyết đủ, c ự c kỳ đáng sợ sợ chỉ có chữ đạo huynh mới có thể ứng phó lần này lấy tiếu nhiên làm bảo đảm phật đạo hai tông cùng ma môn có thể ngồi xuống đ à m luận nhưng đạo thống tranh hay là muốn dựa vào từng người võ lực nếu như phật đạo hai tông một cái tắt là có thể đập chết ma môn vậy như thế nào sẽ có nói cần phải vì lẽ đó lần này đàm phán bọn họ mời ninh đạo kỳ áp trận vừa dứt lời giữa hai người phía trước xuất hiện một nga quan bắc mang láo nhân hắn giữ lại năm sợi dâu dài khuôn mặt tao nhã ra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 chẳng lẽ hắn thực sự là từ trên trời mà đến là phá toái h hư không cao nhân tiền bối lại lý phạm trần n i n h đạo kỳ nợ nụ cười trong mắt hiện ra như hài đồng bình thường lòng hiếu kỳ m á h liệt tính trai cùng tịnh n i ệ m thiện tông tổ sư thiên tăng địa nhi nhập diện tử quan tiên triều từng có nghe đồn thiên sư tôn dạ chính là cùng một đại kỳ nhân yến phi một trận chiến lấy phá toái h hư không yến phi sau đó cũng đồng dạng phá toái h hư không còn có tà đế hướng vũ điển từng cùng yến phi có bao n h i ê u gặp nhau tuy rằng trên phố nghe đồn hắn tu luyện đạo tâm trùng ma nổ chết nhưng việc này nhưng có tầng tầng điểm đáng ngờ ta hoài nghi hắn cũng luyện thành đạo tâm trùng ma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 Bọn biết, họ nhưng là không là sau á c h nhưng nhiên này là tiếu s o chép, t y vậy, rằng như vậy, nhưng tiếu nhiên tiếu đó ồ hồ, n này, tiên n g ý sao chép i nói, hắn là yêu thích cô sự này, nói hắn đối với trong sách quan điểm rõ rõ trong hắn thích hắn sách nhận này, quan đồng. là là yêu cô sự bốn ọ họ n này nội dung suy đoán tiếu nhiên làm người làm việc, cũng sẽ không kém sai quá nhiều. sách lấy làm làm suy sẽ sai Sau quá việc, tiếu đó kém b người cùng sư phi huyên một nhóm phù hợp một chỗ lại đi đến phía trước nhìn thấy một cô gái chính đánh giá ở trên cửa hàng mua dương hoa hoa nữ hải quay đầu hướng mấy người cười một tiếng nói cái thành phố này thật đẹp thanh huệ trước đây cũng đã tới lạc dương nhưng ở tiểu niên tiếp quản nơi này không tới thời gian một tháng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 h á t đạo lại như cái bô dùng tuy rằng thoải mái thuận lợi nhưng dùng qua sau khi rồi lại sẽ cho người cảm thấy tạng trước kia ma môn tất cả đều là âm mưu q u ỷ kế tuy rằng khó chơi nhưng không đáng để lo hiện tại ma môn ở tiểu nhiên dưới sự chỉ huy cũng bắt đầu hành xử đường đường t r á n h tránh dương mưu liền đ ể phạm thanh huệ không thể không đánh tới hoàn toàn tinh thần đường đ ố i cuối cùng tự thân xuất mã nhìn tiểu nhiên đến cùng muốn làm sao chơi